Đưa này đó quần áo đi, ngày hôm qua đưa đi một cái giường, bên trong đều là tốt nhất hồ ly ra, lại không có chế thành y gì phụ. Chúng ta cũng là khó xử, ngươi cũng biết, ngày thường cô nương quần áo, kia đều là công chúa, vương phi, mợ nhóm ba chiếm đúng hạn đưa tới, kia dự đoán được hôm nay tới nơi này như thế là khó, cô mãi mãi hiện giờ cũng quản lý, cư nhiên nghĩ đến xa như vậy. Lâm mụ mụ vừa nghe phan mụ mụ lời này, liền nở nụ cười. Di à! -ha. Nhà của chúng ta phu nhân thế tam cô nương bị hảo chút ra, ra hổ đều bị, vẫn là ở trong kinh thời điểm, đã bị đại phu nhân phê một hồi, lúc này mới cầm tiểu dáng, gọi người ở Vĩnh Thanh huyện Hàng gia phô tìm con thỏ ra chóc thủy làm, còn hảo nhị phu nhân nói, này liền xem như con thỏ ra, chỉ sợ nơi này các cô nương cũng không có bị, cho nên, ấn tên một người làm một bộ, này không hôm qua buổi tối mới vội vàng xe vận tải đưa đến. Ta cho rằng nàng trường bản lĩnh, kết quả vẫn là chúng ta đại phu nhân chỉ huy A. Kim Mụ Mụ ở trong dương nhặt coi váy áo, một bên đối với Lâm Mụ Mụ nói: "Nhà ta phu nhân nào, ta nhìn cứ như vậy từ đi, không chị." Kia hai vị tỷ tỷ, "Ta đi rồi, còn phải cấp đại thiếu phu nhân đưa ra đâu." Lâm Mụ Mụ đi rồi. Phan Mụ Mụ cầm lấy này quần áo, tinh tế nhìn nhìn đường may gì đó. "Không có việc gì, tỷ tỷ, ta xem qua, hẳn là không có gì vấn đề." Hóa ra Kim Mụ Mụ ở chỗ này phiên tới phiên đi xem, không phải xem tiểu dáng, mà là nhìn vấn đề trong dương là vài bộ con thỏ da quần áo đều là dùng ngọc nguyệt cấp phương thuốc nhuộn màu da cấp ngọc nguyệt sắc thái hoàng lam lục đều có chính là không có màu hồng phấn cái này làm cho phan mụ mụ cũng vui vẻ không ít thế ngọc nguyệt định rồi một bộ màu vàng ta váy, lấy đi vào cấp ngọc nguyệt thay bên này đại thiếu phu nhân lại hướng về phía lại đây nguyệt nhi muội muội nguyệt nhi muội muội cấp đại thiếu phu nhân chào hỏi phan mụ mụ lập tức tiếp được vị này đại thiếu phu nhân tới đây là làm sao vậy Không phải mới vừa nhận lấy một cái dương da lông sao? Muội muội, ta liền muốn hỏi một chút, muội muội váy ra tử nhưng còn có nhiều, cô cô đưa tới cái loại này. Đại thiếu phu nhân, cô a, ngài xem, này không, mới vừa đưa vào đi một bộ màu vàng, cô nương chính đổi. Ta muốn này bộ màu lam, buổi tối ta đem những cái đó ra đưa lại đây cùng Nguyệt Nhi muội muội đổi, mọi người đều là giống nhau ra quần áo, độc ta không có, thật là không vị. Cô nãi nãi này cũng là không biết ngài ngày thường thích kiểu dáng gì đó. Không dám cho ngươi làm chủ Phan mụ mụ ở trong lòng chửi thầm Đây là làm sao vậy Ngươi khổng gia đại tiểu thư Có thể xuyên chúng ta này bình dân quần áo sao Thật là Mụ mụ, ta có thể hay không muốn này bộ màu lam Khó khăn ta có thể tới tướng công thường cho ta nói vinh Thanh huyện Như thế nào cũng không thể có vẻ ta quá khác người Mụ mụ, ta là phạm gia con đàn dâu Ta không nghĩ có vẻ giống người ngoài Không mụ tiểu thư khi nói chuyện Hai mắt liền đỏ Thanh mụ mụ ở phòng trong nhìn Đối chính mình cô nương lúc trước đánh giá có thanh tỉnh nhận thức, quả nhiên a cái này khổng ngu tiểu thư, bộ dáng này thật là nhìn thấy mà thương đâu. Chính mình rơi xuống nước lần đó, thiệt tình không an. Ai ra, ta tổ tông, ngươi nhưng đừng đỏ mắt, mụ mụ ta nhưng chịu không nổi, ngươi muốn thích a không bằng liền xuyên này bộ màu lam, tới mụ mụ tự mình thế ngươi ở phòng trong đi thay. Phan mụ mụ lập tức liền trước cửa hàng đầu hàng. Sợ ngươi. Bên kia, đuổi theo chính mình cô nương tới vương ma ma cũng chạy tới vội tiếp nhận phan mụ mụ trong tay quần áo chưa xong còn tiếp trương 597 vĩnh thanh huyện thượng ngộ ngọc hoàn r s canh 2. ha ha tỷ tỷ kia dám lao ngươi giá ta đi hầu hạ vương mama có điểm ngượng ngùng chính mình cái này chủ tử càng ngày càng thái quá như thế nào có thể đuổi tới cô em chồng trong viện tới muốn quần áo đâu này vẫn là cô ngoại ngoại đưa cho cô em chồng thật là lộn xộn vương mama trần mama là khổng ngũ tiểu thư của hồi môn mama còn có cái bà vũ Họ hà, lần này không có đi theo tới, các nàng tổng cộng của hồi môn tới hơn 20 cá nhân, lúc trước, đại thiếu gia đều đem phạm gia đế hỏi thăm rõ ràng, đặc biệt giao đái quá, vị này phan mụ mụ đó là phạm phủ nhất đẳng nhất đại mụ mụ, đừng nhìn là từ ma ma biến thành mụ mụ, hầu hạ tam cô nương, nhưng lúc trước, kia phạm gia đại phu nhân cũng là nàng một tay dạy dỗ ra tới, đại thiếu gia nói, chọc cô gia có, lẽ còn có biện pháp cầu tình, chọc vị này ma ma, các ngươi liền thỉnh hảo. cho nên không ra theo tới vũ gia nhóm, đó là đối phạm gia này tam cô nương trong phòng một đám người chợt đều cung kính lúc này nơi nào còn dám làm vị này đại tỷ đại thế chủ tử thay quần áo này không phải ai đều biết vị này tam cô nương đó chính là cao phạm hai nhà đầu quả tim mà phan mụ mụ lại là quản này đầu quả tim này trưởng tự nhiên đều sẽ tính có quan hệ phan mụ mụ thanh mụ mụ kim mụ mụ còn có đại phu nhân hiện giờ kia lý mama hoàng mama sự tích chỉ cần tùy tiện hỏi thăm một chút sẽ biết, hơn nữa này thành thân sau, vương ma ma trở bồi chính mình ra cô nương, đều ở trạng nguyên trong phủ sống một mình, nhìn thấy phan mụ mụ thời gian cũng không nhiều lắm, này vương ma ma cùng trần ma ma đối phan mụ mụ hiểu biết thật là không nhiều lắm, nhưng này một đường đi tới vậy xem đến nhiều, phan mụ mụ lời nói cử chỉ gian đối chính mình, ra cô nương bà bà, không cần phải nói, phàm là nàng nói, nhất định không thể bác bỏ, thậm chí còn còn nhìn đến, phan mụ mụ chỉ vào hiền vương gia cùng kia vương phó xoáy không biết nói gì đó kia hai người liền quy quy củ củ lóe một bên đi. Bực này cường đạo, tự nhiên không dám chọc. vương mụ mụ tới, vậy ngươi đi hầu hạ nhà ngươi chủ tử cũng hảo. ân, đại thiếu phu nhân thích này bộ màu lam, ta nhìn cũng còn sấn nàng màu da. chỉ là không biết, này giày lớn nhỏ khả năng xuyên. ta muốn một bộ, một bộ khổng ngũ tiểu thư đã là thấy rõ ràng kia giày kiểu dáng. cái này không có mặc quá a, nhất định phải có. kim mụ mụ hai mắt đảo qua chính mình ra đại thiếu phu nhân chân. không sai biệt lắm. Nói nữa, này dây giống nhau đều làm được đại, đại thiếu phu nhân không bằng trước thử xem nhưng vừa chân. Thực xảo, quả nhiên lớn nhỏ cũng thích. Vì thế, Ngọc Nguyệt mặc hảo ra tới thời điểm, chính mình đại tẩu tử cũng tiến vào thay quần áo. Nguyệt nhi muội muội từ từ ta, ta đổi hảo cùng nhau đi. Ngọc Nguyệt nhìn càng ngày càng không giống khổng gia ngũ tiểu thư đại tẩu, đột nhiên nhớ tới, kiếp trước có cái tâm lý học ra vẫn là người nào nói qua. Mỗi người trong lòng đều ở một cái tiểu ác ma, chẳng lẽ... Chính mình cái này mẹ kế là cái loại này dẫn phát tiểu ác mà chất môi giới thể. Này đến bên người nàng người, có một cái tính một cái, đều có điểm. Khổng ngũ tiểu thư ra tới, cùng Ngọc Nguyệt song song đứng chung một chỗ, sống thoát thoát giống hai cái song sinh tử. Khổng ngũ tiểu thư nguyên lai so Ngọc Nguyệt hơn tháng, cái này mấy tháng cư nhiên là 10 tháng, cũng chính là một năm lớn như vậy. Ngọc Nguyệt đối cổ đại nhân sinh thần bảo mật công tác, đã bắt đầu bội phủ. Ngọc Nguyệt ra cửa, an toàn bảo đảm tất yếu quan trọng cho nên Ngọc Nguyệt bên người đi theo đó là kia thanh mũ mụ, sai hô đội, từng đầu đội, hoàn quản ra ba người. Hiền Vương gia nghe xong trình ra bảo tới nói này cảnh vệ đội trang bị, vẫn không yên tâm, kia áo tím vương không đợi phân phó, vung tay lên, đi theo Hiền Vương gia bên người người liền đi rồi một nửa, sau đó, hắn điếu nhị lang địa phương ôm quyền nói: "Tiểu nhân ta tự mình đi mang đội." Văn Vương nhìn Hiền Vương không rên một tiếng, cư nhiên cam chịu cái này lựa chọn. Áo tím vương đi rồi, Hiền Vương gia mới nói: "Vương gia Chúng ta hồi kinh đi, đưa tới cửa đi. Ai, này Vinh Thanh huyện, không hảo phong hộ, nói nữa, này Phạm, cao hai phủ hiện giờ bình chia làm hai đường, thật khó khống chế cục diện. Hơn nữa Vương ra ngài, ai, hồi kinh đưa tới cửa đi, cũng càng phương tiện chút. Phương tiện cái gì? Không ra người đều không phải ngu ngốc, ngươi vương tiện thôi, bất quả chính mình cũng xác thật không có hỏa sát thân. Muốn giết chính mình đơn giản là phải gả họa với người, ai. Khuyên văn Vương hồi kinh nói, cũng liền hiền Vương gia có thể nói. Tiết cao đại xoáy cùng vương lão tứ đều ngượng ngùng nói ra, nhân gia chính là vì nhà ngươi mới ra tới đúng không? Vương lão tứ hiện giờ đem chính mình an trí ở tứ cứu gia vị trí thượng, không có nghĩ tới doanh họ bất đồng. Mấy người ở chỗ này thương lượng, chuẩn bị tu chỉnh mấy ngày liền về nhà. Hiền vương gia thậm chí nghĩ tới, này một đường hồi kinh, vậy có thể là không xe ngựa đi. Ngọc Nguyệt cái kia sư phó pháp khí có thể đại gia lợi dụng, ít nhất có thể đem lão nhân hải tử một tàu xe mệt nhọc cấp miễn trừ không ít. Tiết Ngọc Nguyệt một hàng. Ở phố làm dạo, tháng chạp gian vĩnh thanh huyện, đầu người nhảy động, các loại tiểu linh tiểu toái tiểu sinh ý, khổng ngũ tiểu thư kiện kiện mới mẻ, đi một bước xem một bước, từng bước đều không muốn rời đi, Ngọc Nguyệt nhìn cầm đường hồ lô khổng ngũ tiểu thư, ở trong lòng thầm than, 15, buôn 16 đại tỷ tỷ, an đường hồ lô rất có hình tượng sao. Sau đó, chính là cái gì bán tiểu kê, thậm chí còn bán thịt heo, vì thế Ngọc Nguyệt đã biết, an qua thịt heo không nhất định gặp qua heo chạy khổng ngũ tiểu thư nhìn kia thị sạp hoảng sợ biểu tình lấy lòng ngọc nguyệt này xem như bổn nguyệt tốt nhất chê cười thưởng nguyệt nhi người nọ giết là cái gì như thế nào như vậy bãi thì sao ân đại tẩu chính là trong truyền thuyết thịt heo úc khổng vương tiểu thư bình tĩnh xuống dưới thịt heo nguyên lai là như thế này ngọc nguyệt quay đầu lại tìm phan mụ mụ thấp giọng nói kia cẩn vũ bọn họ xác định là ở trong sân bắt điều sao là kia tổng gia sông nước hồ hải đều tới mang theo vài vị gia đều ra rớt. Có người đi theo đi. Đại cứu ra người, hảo chút, còn có hay không ra sân, hẳn là sẽ không có việc gì. Ngọc Nguyệt gật gật đầu, xoay người lại đây thời điểm, khỏe mắt dư quang lại nhìn đến kia bố cửa tiệm, một cái thiếu phụ đứng ở chỗ nào, gầy trơ xương linh đinh, đầy đầu khô thảo đầu tóc, bổ xẻo quần áo. Ngọc Nguyệt ngây ngẩn cả người, cái này rất giống lúc trước thảo, chính là bộ dáng đều có điểm điểm tượng. Ngọc Nguyệt buồn không để ý. Nhưng Ngọc Nguyệt ánh mắt cùng người này chạm vào ở bên nhau thời điểm, người nọ trong ánh mắt phức tạp ánh mắt làm Ngọc Nguyệt sửng sốt, nhận thức, cư nhiên là Ngọc Hoàn. Cùng lần trước gặp mặt khi, cái kia giàu có quan Thái thái bộ dáng trên lệ quá lớn, cái này làm cho Ngọc Nguyệt thế nhưng không có nhận ra tới. Ngọc Nguyệt nhìn Ngọc San chính bồi đại tẩu tử nghiên cứu không biết bán gì đó tiểu sạp, đối với thanh mụ mụ đưa mắt ra hiệu, dừng bước chân. Ngọc Nguyệt Ngọc Hoàn trong lòng trăm vị tập trần, hiện giờ hai người trên trời dưới đất chi so. Chính mình không bao giờ khả năng so với hắn nàng. Ngọc Hoàn, ngươi như thế nào thành bộ dáng này? Không phải Ngọc Nguyệt muốn như vậy trắng ra, thật sự là Ngọc Nguyệt không tiếp thu được Ngọc Hoàn hiện giờ bộ dáng Trong vấn tượng, kia Ngọc Hoàn chạy nạn năm ấy, cũng không có hiện tại chán nản cùng với giàn ua. Ngọc Nguyệt, ta không có ý gì khác, xa xa nhìn đến là ngươi, cho nên, ta muốn là ngươi có thể nhìn đến ta, ta tưởng cùng ngươi nói tiếng cảm ơn, ngươi dược thật tốt, hiện giờ ta đôi mắt này khá hơn nhiều, có thể thấy được rõ ràng vật Đương nhiên, làm theo sống lời nói, thời gian dài vẫn là không được, phân tuyến việc cũng làm không được. Kia không đang ra cái gì, ta, ngươi như thế nào thành? Ta bộ dáng này không khiết chi thân, ai sẽ đại thấy ta đâu? Nhưng ngươi, Ngọc Hoàng Tâm Tư, tính cách, Ngọc Nguyệt hiện tại trên cơ bản có điểm rõ ràng, đó chính là ích kỷ hơn nữa đồ ghét, không thể gặp này nàng tỷ muội so nàng cường, Ngọc Nguyệt người so nàng tiểu, nhưng nơi trốn muốn hiện ra tới, đại nhân đang nói chuyện gian tổng muốn bắt hai người đối lập khen ngợi ngọc hoàn đều cư nhiên nói lớn lên xinh đẹp nhiều giống như ngọc nguyệt bộ dáng cho nên ngọc nguyệt tự nhiên không thảo nàng thích hai người quan hệ vô pháp cải thiện cũng chính là có vài phần một sơn không dung hai hổ ý tứ hiện giờ hai người gặp gỡ không đồng nhất nhân sinh quỹ đạo cũng kém cách xa vạn dặm lúc này tương ngộ, ngọc nguyệt có thể dừng lại bước chân tới quan tâm một chút ngọc hoàn ngọc hoàn có thể nói thanh cảm ơn cái này làm cho bên cạnh thanh mụ mụ đều có vài phần cảm thán ngươi còn cùng ngươi mãi mãi ở cùng một chỗ Bằng không, ta không trụ địa phương, ta nương, cha ta bọn họ nói ta hại cả nhà, cũng. Ở tại thân mãi mãi bên người, trụ thành như vậy bộ dáng, Ngọc Nguyệt cảm thấy thật là nghiệt duyên. Này bát mãi mãi thần kinh nhất định có vấn đề, bằng không sẽ không như thế, ở nàng bên người, nhất định sẽ có một cái quá đến cực kỳ bi thảm, phảng phất như thế mới có thể dẫn đến ra nàng hạnh phúc tới giống nhau. Ngọc Nguyệt nhìn Ngọc Hoàn, trong lòng rất có chút không đành lòng, chính mình bên người tiểu tỷ mỗi nhóm, một đám, đều quá đến hào rớt chỉ có nàng. Ngọc Hoan đối với Ngọc Nguyệt vén áo thi lễ, thối lui hai bước, liền đi rồi. Hiện tại nàng sớm đã mất đi tương đối tâm tư, chỉ có ăn cơm no, không đúng, một ngày có thể ăn thượng một đốn, đừng làm bụng củ tâm đau, vậy thật sự là quá tốt. Cái gì đều là thứ yếu. Ngọc Nguyệt lại lần nữa ngẩn người, ngừng lại, quay đầu đối với Ngọc Hoan nói: Người chờ một chút." Ngọc Hoan ngừng lại, co quép bất an mà lùi bước, kia cửa là cái tiệm tạp hóa, người đến người đi, cửa tiệm tiểu nhị Tự nhiên duỗi tay đem nàng hướng phố trung chạy đến. Ngọc Hoàn dừng không được tới, lại không dám đi đến tiệm đường. Ngọc Nguyệt quay đầu, nhìn đến trên đường có ra quán mì nhỏ, nhấc chân hướng về quán mì đi đến. Ngọc Hoàn, tới. Hơi khoảnh, hai người ngồi xuống. Ngọc Nguyệt muốn một chén canh gà mặt cấp Ngọc Hoàn ăn. Cái này thực quý, ta Ngọc Hoàn nước miếng thiếu chút nữa rơi xuống. Bực này mùi hương, mấy lời người không có người được qua. An đi, ta trả tiền, ngươi ăn, ta có lời hỏi ngươi. Ngọc Hoàn không không ở khách khí vui đầu liền ăn lên, nàng bộ dáng làm Ngọc Nguyệt đầy bụng nói đều không có nói tất yếu, yên lặng chờ nàng ăn xong rồi, Ngọc Nguyệt mới chậm rãi nói, đôi mắt của ngươi còn phải dùng dược, ta không hiểu y y thuật, ngươi có thể đi Thần Nông Bách Thảo Đường Thỉnh Lang Trung xem, liền ở nơi nào lấy dược ăn, không cần, ta lấy quá dược, nhưng không đúng bệnh sao? Không phải, là ngạ ếng ngạ thường xuyên, tóm lại không cần, Lang Trung nói, nếu không uống thuốc cũng không có cách nào y yể, này y yể đôi mắt dược. Hay là ngươi cầm, không có ăn, ngươi mãi mãi cầm đi. Ngọc Nguyệt hiện giờ nói chuyện phân đến cực rõ ràng, không thể tin tưởng Ngọc Hoàn, cho nên bắt Mạn mãi, mãi đều không nói, chỉ nói ngươi mãi mãi. Chưa xong con tiếp. Chương 598 Ngọc Hoàn sinh tồn năng lực. DS, canh một. Ngọc Hoàn vẻ mặt bất an, nhìn chính mình trước mặt không chén, thông thả mà nói, kia ngư khí, phảng phất đó là thật lâu trước kia, cũng không quan chính mình sự tình giống nhau. Ngãi mãi ánh mắt cũng không tốt, mãi mãi nói, nàng án trước Ha ha, này dược cũng có thể hôn ăn, này kỳ ba cư nhiên còn thân cường thể kiện, này phạm gia tổ tiên không biết tích cái gì đại đức. Ngọc Nguyệt không muốn nhiều lời, bởi vì Ngọc Hoàn trên người hương vị có chút đại, lúc trước cô cô hôn thành như vậy thời điểm, cũng là cách mấy ngày liền phải chính mình muội tẩy thân mình, Ngọc Hoàn phỏng trừng hôn đến càng khó đi. Ngọc Nguyệt túi đầu đem chính mình trên người túi tiền giải một cái xuống dưới, bên trong là hảo chút bạc loại tử, mở ra vừa thấy xem, cái này là tân xứng mới tới, bên trong có một nửa là hạt đậu vàng. Sau đó chính là đậu phộng, như ý, tiểu nguyên bảo chờ mới mẻ kiểu dáng bạc quán tử, tổng giá trị có thể có 100 lượng bạc trên dưới. Ngọc Nguyệt thông thả mà đem túi tiền dây lưng hệ khẩn, trong lòng chính dối dám đâu, muốn hay không giúp, lặp lại n n thứ, sau đó đem túi tiền phóng tới Ngọc Hoàng trước mặt. Đây là ta cuối cùng một lần giúp ngươi, ai kêu ngươi, này cho ta, cho ngươi, đây là ta cuối cùng một lần giúp ngươi, này bạc cũng đủ ngươi một người, bắt đầu một phần tân sinh hoạt. Ngươi có thể chính mình mua nhà ở ở lại, đôi mắt của ngươi lại đi tìm thần nông đại dược đường lang chung lại xem, chờ y hề hảo, cũng mới có thể một lần nữa theo chút việc nuôi sống chính mình. Ngươi là cái người thông minh, chính mình nhìn làm đi. Ngọc Hoàn cũng từng là kẻ có tiền, túi tiền tiểu dáng rất quen thuộc, đây là phụ nhân các tiểu thư trang tán bạc vụn thường người, bên trong nếu là có hai mươi lượng tả hữu, chính mình thật là có thể ở trong thôn mua gian nhà của chính mình cái sinh hoạt, Ngọc Hoàn duỗi tay đem hoa sen bao nắm ở trong tay túi tiền bên trong xúc cảm làm nàng lập tức liền mở to hai mắt. Nay quả thực, nàng run rẩy ngón tay mở ra túi tiền, bên trong kia giống đậu nành lớn nhỏ, quả nhiên là vàng, còn có này bạc loạt tử, một trăm lượng chỉ nhiều không ít. Ngọc Hoàn nắm chặt cái này túi tiền, môi run run. Cả người phát run. Ngọc Nguyệt nhìn nhìn nàng, nhấc chân đi ra ngoài, Ngọc Hoàn xưa nay là cái thanh tỉnh. Rơi xuống tình trạng này, không biết là nơi nào xảy ra vấn đề, có lẽ, nàng có thể một lần nữa bắt đầu sinh hoạt đi. ít nhất Đôi mắt có thể lại đi chỉ chỉ. Nhìn hiện giờ Ngọc Hoàn, Ngọc Nguyệt có chút một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm hoài. Chờ Ngọc Hoàn tỉnh táo lại khi, Ngọc Nguyệt đã đi được xa, Ngọc Hoàn hướng về phía Ngọc Nguyệt bóng dáng quỳ xuống. Mạnh mẽ mà khái mấy cái đầu, đứng dậy. Ngọc Hoàn không có đi hướng hồi phạm ra thoát lộ, mà là tìm Nam Thành đi đến. Ngọc Nguyệt sở liệu không tồi, Ngọc Hoàn là cái thông minh. Bắt mãi mãi một nhà mất đi Ngọc Hoàn cái này miễn phí lao động, mọi việc đều phải tự tay làm lấy. Nói Ngọc Hoàn được đến bạc đêm đó. Nam Liên ở tại một cái khách điếm, đầu bù tóc rối nàng, không có tư cách ở trọ. Ở đệ Tam Gia khách điếm đem nàng đuổi ra tới khi, Ngọc Hoàn thần chí mới thanh tỉnh giống nhau, dùng chính mình giao theo sống được tới tiền đồng, đi cô y cửa hàng mua bộ nửa tân váy cũng một khối bọc khăn trùng đầu. Sau đó, ngạnh ăn vạ ở nhân gia sau trong phòng đi rửa mặt, chải đầu, đem quần áo thay, lại đem quần áo cũ dùng một khối cũ tay nải bao ra, dựa vào này thân trang điểm sau, nàng mới đầu tới rồi cái này. Điều khách điểm Tại đây ra trong tiệm ở ba ngày sau, Ngọc Hoàn mua phòng ở, ở thành Tây ở xuống dưới. Ngọc Nguyệt cũng không có nhìn lầm người, Ngọc Hoàn đầu vóc quả nhiên không tồi, bắc thành người xấu quá nhiều, cũng không có đi bắc thành tìm nhà ở. Tuy rằng kêu nhà ở giá cả khẳng định sẽ tiện nghi không ít, nàng vận khí không tồi, nàng ở Tây thành Bình dân khu, tìm được một khu nhà nho nhỏ nhà ở, phi thường tiểu nhân sân, rượu liên rượu ở, này sở nhà ở chỉ phải nho nhỏ gạch xanh ngói đỉnh tam gian nhà chính, cư nhiên cũng tưởng viện cao ngất trước sau hai viện hậu viện có nhà xí tiền viện còn có giếng nước cũng một cái nho nhỏ thiên hạ đáp một cái bẫy bếp một khác đầu lại là đôi thật nhiều củi lửa hoàn bị đầy đủ hết phương tiện một người đóng cửa lại cũng có thể ở bên trong không chịu quấy giày sinh hoạt trong viện phảng phất có đất trồng rau mùa đông nhìn không ra tới bất quá mùa xuân khi ngọc hoàng có thể loại thượng chút đồ ăn cũng liền có thể bất chút tiêu phí nay sở tiểu viện tử chu cũng trụ không được mấy khẩu người lúc này Nhà ai không phải một nhà mười mấy khẩu tử a cũng không phải thực hảo bán, mà đối với độc thân một người Ngọc Hoàn lại là vừa lúc chính chính hảo. Cho nên, nàng hung hăng tâm, 13 lượng bạc, liền mua, kêu người trong cũng nhẹ nhàng thở ra, viện này đè ở trong tay lâu lắm, cũng may cư nhiên có như vậy độc thân nữ tử muốn mua. Hưng phấn rất nhiều, còn giúp tay mang theo Ngọc Hoàn đi mà bảo chỗ, đem hộ tịch hạ xuống, Ngọc Hoàn may mắn chính là, nàng hộ thiếp vẫn luôn lấy ở nàng trong tay, không có đặt ở phạm gia trong thôn. Bởi vì phạm gia trong thôn các thân nhân, nhà ai còn muốn loại này không khiết phụ nhân. Cho nên, ai đều xem nhẹ Ngọc Hoàn hộ tịch việc. Ngọc Hoàn ở mua quần áo thời điểm, liền đem chính mình đầu tóc sơ thành chưa lập gia đình nữ tử kiểu dáng, đến khách điếm khi liền đối ngoại liền nói là cùng cha mẹ tới nương nhờ họ hàng, tới rồi nơi này, cha mẹ nhiễm bệnh đã chết, chỉ có chính mình một người. Bởi vì lúc trước là rời tới rồi huyện khác, cũng không có chính thức gả đến nô gia nàng gái này cách nói, ở hộ thiếp thượng hoàn toàn liền thể hiện ra tới mà bảo còn thuận miệng nói nhà ngươi họ phạm à đó là vừa lúc này vĩnh thanh huyện hiện giờ nhà giàu cũng là họ phạm ta nguyên thi đậu trạng nguyên lang các ngươi nếu dính thân liền thật sự là quá tốt chúng ta như thế nào dính được với văn khúc tinh quang chẳng qua họ một cái phạm họ thôi chúng ta hai nhà bất đồng tông ngọc hoàn bình tĩnh lại cũng biết lấy hay bỏ được mất lập tức liền đem cái này khẩu tử cấp đổ ngọc hoàn an cư xuống dưới chính mình một người ra cửa nồi chén gáo buồn bàn quầy ghế tuổi gạo mắm muối tương dấm trà mọi thứ thêm vào đầy đủ hết, phô lung trướng, cái đều nhất nhất đúng chỗ, ngọc hoàn tổng cộng tiêu phí 20 lượng bạc, đuổi ở ăn tiết trước, đặt mua lên một cái ra, không thể không nói, ngọc hoàn cũng là cái sinh tồn năng lực cường người, lại nói ngọc nguyệt ra quán mì, nên diện liền đụng phải ngọc san đám người, các nàng canh dự ở ngoài cửa đã có trong chốc lát, lúc này nhìn ngọc nguyệt ánh mắt đều tràn ngập sùng bái, cảm kích, ngọc hoàn có thể được đến ngọc nguyệt đối xử tử tế, hoàn toàn ra ngoài đại gia ngoài ý liệu, bất quá ngấm lại sau lại. Kìa bát mãi mãi một nhà cũng đi theo đại gia lánh giống nhau tiền bạc, vậy chẳng có gì lạ. Nguyệt Nhi muội muội, ngươi thật là hảo tâm a. Ngọc Nguyệt cười cười, cũng không có giải thích cái gì. Trước kia tỷ muội, nàng quá đến như thế khó, có thể giúp một phen tự nhiên muốn bang. Kế tiếp, không có người nói tiếp, bởi vì, đậu thủ, nói chuyện không hề là các nàng, mà là bên người hộ viện. Bị tập kích. Ngọc Nguyệt, khổng ngũ tiểu thư bị thanh mụ mụ chờ vài vị mụ mụ hộ ở sau người vài vị mụ mụ nhóm đem các cô nương bào quanh vây quanh. Trên đường đao kiếm lóe tới bay đi, Ngọc Nguyệt tâm tư linh hoạt, đột nhiên cảm thấy, chính mình đây là xuyên qua đến đánh võ phiến tới sao này náo loại nào. Tình huống đã là phi thường nguy cấp, tuy nói Ngọc Nguyệt trên người ăn mặc kia kiện cái gì thiên tầm nhuyễn giáp ở bên trong, chính là phan mụ mụ tổng cảm thấy kia hơi mỏng quần áo, có thể để chuyện gì khổng ngu tiểu thư cũng vạn không thể xẻ ra chuyện, vì thế, Ngọc Nguyệt Khổng ngũ tiểu thư bị phan mụ mụ cùng kim mụ mụ mạnh mẽ kẹp ở hai người chi gian, vương, lâm hai vị cũng phong ở bên cạnh, bốn người đem này hai cái vây quanh ở chung gian, bên ngoài lại là này đó ngọc san chờ nha đầu. Hoa hồng đám người vây quanh ở này đó tiểu thư chung quanh. Đây là thanh mụ mụ duy nhất có thể làm được phòng vệ, thanh mụ mụ rút ra kiếm tới, canh giữ ở bên cạnh, đánh đi những cái đó công kích đi lên thích khách, nhưng nàng lại không rời này một đống người ba thước ở ngoài. Đây là cái gì địa giới? Vĩnh Thanh Huyện, kia thuận gió tiêu cục đại bảng doanh, nếu lúc này có đại sự xảy ra, kia hoàng tuyển cải tiến sau hắc đế hồng biên người chết đầu kỳ cũng chính là cái người chết đầu. Hoàng tuyển rôi tay đã phát tín hiệu sau chính mình liền sôi nổi dựng lên, từng đầu, sai hồ vệ đội mọi người từ bất đồng địa phương đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không ngũ tiểu thư sợ tới mức thằng Jun, lôi kéo Ngọc Nguyệt vừa động không thể động, đại tẩu Jun giải cấp Ngọc Nguyệt mang đến phản ứng dây chuyền, lại lần nữa bị ám sát, nàng bị kích hoạt rồi sở hữu ký ức. Sợ hãi cái này tử, lần đầu tiên ở nàng trong lòng chiếm cứ thượng phong. Thức mau, tiến đến bắt hổ cần người đã bị bắt được mấy cái, sau đó phòng trường đánh chết mấy cái. Cùng lúc đó, hiền vương đám người đã bay nhanh tới rồi, đang ở thương lượng sự tình các vị đàn ông phảng phất đợi thật lâu giống nhau, rút chân liền đứng dậy. Hiền vương đám người gần nhất, liền thấy được này một đống người đáp hình người thanh lũy, không khỏi gật đầu, kia từng đầu mang theo thủ hạ người, cũng không truy kích, chỉ là vây quanh này đó chủ tử đánh quyển quyển. Mà xài hồ đám người cùng áo tím vệ đó chính là buông ra tay chân đánh trả, này còn tính không sai biệt lắm. Hiền vương sắc mặt hảo một ít. Ngọc Nguyệt ở nhìn đến hắn thời điểm, nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới dám dối đầu nhìn xem bên ngoài đánh thành bộ dáng gì. Nàng tham đầu tham não bộ dáng phối hợp nhìn đến chính mình khi an tâm tươi cười, làm hiền vương trong lòng đại sướng. Thực mau nói năng cẩn thận cũng chạy tới, khổng ngũ tiểu thư kêu sợ hai mấy ngày liền nhào vào trong lòng ngực hắn đi. Hai người ở bên cạnh nói tỉ mỉ khổng Ngũ tiểu thư lịch hiểm ký. Ngọc Nguyệt vẫn cư ở thanh mụ mụ bảo vệ hạ, nhìn đông nhìn tây, cao đại xoáy tới rồi, cũng chỉ trên dưới nhìn quét nàng một vòng, bảo đảm nàng một tia tóc cũng chưa thường đến, liền cũng không có ở tế hỏi, trở về đang hỏi, hiện tại không phải thời điểm. Hiền Vương không nói gì thêm, chỉ chấn định ngốc tại hiện trường, từng đầu, Vương lao tứ, cao đại xoáy hơn nữa thanh mụ mụ xứng cùng hắn động tác, chân đạp lưỡng nghi bắt quái trợn, đem Ngọc Nguyệt hộ đến tích thủy bất lậu. Đáng thương Ngọc Nguyệt không biết, lần này ra tới tế tổ, nếu nàng không tới. Này đó thích khách đều sẽ không xuất hiện, nàng hiện tại hoàn toàn chính là kia lớn nhất nhất tiên nhị. Nay vai vị nàng ỉ lại đại nhân, chính là kia câu cá người đánh cá. Lần này toàn dựa vào vài vị cường đại lòng tự tin, mới quyết định làm Ngọc Nguyệt ra cửa tới dẫn xà xuất động, đây đúng là hoàn mỹ thu quan thời điểm. Hai bên đều đao thật kiếm thật bãi ở bên ngoài, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, này phải đối phương ở cái gì mà phục một người, tùy tiện cấp Ngọc Nguyệt tới thượng một cái ám chiêu, liền ma đại phiền. Mang theo các vị các tiểu cô nương trở lại phạm phủ sau, vài vị may mắn gặp dịp phạm gia cô nương bị phân biệt đưa về các gia đi. Ngọc Nguyệt cảm thấy chính mình tự do không có. Bởi vì, lập tức nàng ở Ngọc Uyển vườn đầu tới khi, tùy tiện vừa thấy, à, tầng tầng lớp lớp hộ vệ, đêm đó vãn, đao kiếm đều có thể thấy loang loáng. Nguyên lai không phải như thế a, đại cứu cứu bị dọa sợ. Ngọc Nguyệt ở cửa sổ, nhìn bên ngoài, trong lòng thầm nghĩ. Chưa xong còn tiếp. Chương 599 mỗi câu người đánh cá. GS kênh 2. phạm phủ trong phòng khách ngọn đèn dầu huy hoàng đại gia tụ ngồi ở cùng nhau thương lượng lưu lại nơi này vẫn là hồi kinh đương nhiên đây là đối phó này đó phụ nữ đồng chí lấy cớ các nam nhân sự tình nữ tác nhân già cũng đừng cho lẫn trong phòng khách hiền vương ra cười lần trước bắt được người khi nguyên lai tưởng nhân già kết quả thật khiến cho người ta thất vọng a bất quá cũng coi như đến là tâm tưởng sự thành tưởng cái gì tới cái gì tiết ra quả nhiên cũng tới bất quá mang đội cư nhiên là 13 hoàng tử sư phó. Này xem như chính diện tương đối. Hiền vương cảm thấy có thể thu võng Tiết ra tới thời cơ rất là không ổn, cũng xác thật không phải thực tốt thời cơ, đã tới chính là tới. Tiết gia quang vinh lên sân khấu, ai làm này phạm phủ bên trong nhìn là sóng gió tĩnh, kỳ thật lại là dấu giếm huyền cơ. 13 hoàng tử được đến tuyên báo, ở Tông Nhân phủ tạp nát hảo chút đồ cổ, ai kêu nơi này là quan hoàng tộc con cháu, đại tề triều không quan quá vài người, cho nên... Này đó đồ sứ tuy rằng không phải danh kiêu sở ra, cũng thật thắng ở niên đại xa xăm. Người muốn nhân chứng đã bắt được, vậy lên đường đi. Cao đại soái vô vỗ trên người hào gấm, đứng lên, Cao lão đại đã mở miệng, việc này liền định rồi xuống dưới. Hóa ra, này đó đại nhân vẫn luôn đều ở chơi quan binh bắt cường đạo trò chơi. Hồi kinh, này liền định rồi xuống dưới, Cao tiểu thư cũng muốn trở về, rốt cuộc trong kinh mới là chính mình sinh hoạt nhiều năm địa phương, mới thói quen. Thân thể cũng nguyện ý trở về, không phải vâng bản. Mà là đối người trong thôn hảo chút có lý tám đạo yêu cầu hoàn toàn chống đỡ không được. Lần này hồi trình, lão tổ hơn nữa bọn nhỏ, nữ quyến đều ở tại dược vương trang. đuổi khởi lộ tới, vậy thật là mau lẹ đến nhiều, đương nhiên, việc này ai cũng không có nói toạn. Trên đường vẫn cứ là trọng binh gác, thiền hô hậu ủng. Nghỉ chân ăn cơm. Một người không ít, một kia không loạn. Nên làm cái gì liền làm cái đó, người ngoài căn bản nhìn không ra tới, này trên xe ngựa căn bản không có ngồi người. Phạm gia. Cao ra các đại nhân đối Ngọc Nguyệt sư phó cấp cái này phù chú tuy nói không nghĩ ra nguyên lý, khá vậy biết không có thể nói bậy. Cũng may trên phố thật nhiều dị trí thượng, tiêu tiên nhân dị thuật so Ngọc Nguyệt này có thể ẩn thân sân càng quá ly kỳ, đại gia tiếp thu độ đều rất cao. Cũng đều biết muốn ngậm miệng không nói chuyện. Sợ kinh động thần tiên. Có thể thể nghiệm một phen, liền tính là Lao Tổ cũng là rất vui lòng. Lao Tổ, nếu không, về sau, thường xuyên tới nơi này trụ trụ, ta cảm thấy... Này không khí thật sự thực tốt bộ dáng. Ngọc Nguyệt nghĩ. Này không gian đối người thân thể có chỗ lợi, nếu là Lão Tổ có thể thường tới nơi này chủ nói. Có lẽ đối Ngọc Nguyệt an bài Lão Tổ trường thọ đại kế có điều trợ giúp. Cho nên, lúc này Ngọc Nguyệt cảm thấy không gian đã là ở vào nửa công khai hóa. Đối với Lão Tổ nói. Hai người ở dược vương trang vườn rau biên, đang ở trồng rau. Đối trồng rau. Ân, hảo là hảo, chính là quá tịch mịch. Lão Tổ phủ định cái này đề nghị. Ngọc Nguyệt cười Ngươi quả nhiên là quần cư động vật, từ lần trước đem triển lang chung một nhà phóng ra sau, lại làm nhà hắn trở về, sau lại, Ngọc Nguyệt liền ở triển ra thấy được có chút khổ sở bộ dáng, cho nên, tâm mềm nún, toàn cấp thả ra đi, Dược Vương Trang đã không có người ở, mọi người đều đi Đại Thanh Sơn Dược Vương Trang làm việc. Tiên giới cũng tịch mịch, xem ra, tịch mịch là khó nhất khắc phục. Nay một đường đi tới, ba ngày, cũng liền trở về kinh thành, tự nhiên là ai về nhà nấy. Lúc này, đã là tháng chạp 12. Một đi một về, Phạm Gia cũng dùng một tháng tả hữu, tháng chạp 12, ngày mồng 8 tháng chạp tiết sớm qua, Ngọc Nguyệt nhóm ngày mồng 8 tháng chạp tiết khắp nơi Phạm Phủ Quá, qua ngày mồng 8 tháng chạp khải trình, kỳ thật, đó chính là tháng chạp số 9 gia môn, bảy không ra khỏi cửa tám không về, đây là cách nôn, cho nên, tháng chạp 9 ngày ra cửa đến là thiệt tình không tồi. Ngày mồng 8 tháng chạp hôm nay, xưa nay cũng là Phạm Gia thôn một cái đại tiết ngày, từ đồng chí sau ngày hôm sau, bắt đầu cửu thiên tiệc cơ động sau, hôm nay. Lại cũng là một cái toàn thôn ăn nhiều nhật tử, kia phạm phủ cháo mồng 8 tháng trạm đã sớm ấn hộ đem mẹ đưa đến trong thôn, sau đó, các gia chính mình nào nấu. Đây là phạm lao hâm nghĩ ra được tốt nhất biện pháp, nhưng người trong thôn không mua trứng à, năm nay là cái gì năm, là trạng nguyên công về quê niên đại, phạm gia thôn chẳng lẽ hàng năm gia trạng nguyên. Không lớn khánh sao được, cái nào địa phương là hàng năm gia trạng nguyên. Tự nhiên là muốn quốc khánh mới có thể biểu đạt đại gia vui sướng tâm tình, chính là... Chính mình ra cũng không ra trạng nguyên công a kia này đó tịch ra gì đó dùng bạc, chỉ có thể là trạng nguyên nhà nước ra, ai cho các ngươi ra ra trạng nguyên không nói, còn đã phát tài một đám đều cưới trong thành tức phụ đâu Cho nên, người trong thôn đều nghĩ năm nay ngày mổng 8 tháng chạm tiết, thậm chí còn đến đêm 30, đều an bài ra chúc mừng lý do. Trận này chàng tiệc rượu bài xuống dưới, phạm lao hâm có điểm khiêng không được, cùng nhị thúc, tam thúc thương lượng vài tiền, vì thế, tộc trưởng liền đem đành phải đem phạm gia phải về kinh sự tình nói, không ít người ra đó chính là cảm thấy phạm gia đây là khinh thường người. vì thế có lời nói lạnh nhạt, cũng coi ủy vào người thể diện đại, trực tiếp liền tiến huyện thành tìm cùng lão đại hỏi lạc đầu đi. lần này phạm khiêm hòa trả lời đến làm người trong thôn một chữ sai đều chọn không ra. ta hiện giờ là quan gia người, quan gia muốn ta đứng, ta còn dám nằm không thành. lần này là phụng chỉ về quê tế tổ, ngươi cho rằng ta là có thể tự tại. đến hồi kinh trước chỉ, vãn một ngày. Tiêu quan trên đều phải phạt đồng lậu, Phạm gia hồi kinh, người trong thôn không ít đều thực mất mát, kỳ thật nhất mất mát người lại là Bát gia gia cùng Bát mãi mãi, hai người cũng là nhịn vài nhẫn, hơn nữa tính bao nhiêu lần mới đem trứng tính hảo, này thật muốn đi nhận gì đó khẳng định không được, lúc này mới ẩn nhận xuống dưới. Về tiền bạc, Đấu đại tự không biết một sọt Bát mãi mãi xưa nay không hồ đồ, mấy cái nhi tử hiện giờ đối chính mình cung cấp nuôi dưỡng đều không bằng chính mình ở trong tộc lãnh đến tiền bạc nhiều, nói nữa đi nháo. Chứ bỏ ngồi tù gặp quan ngoại, còn có cái gì, sở hữu lợi ích thực tế đều không có, kế tiếp, lại là Ngọc Hoàn mất tích. Ngọc Hoàn đi giao thiêu sống, chuyện này vẫn luôn là bắt mãn mãi tự mình đi làm, nhưng lần này bắt mãn mãi không muốn đi, bởi vì trong thôn chính bãi tiệc cơ động, rời đi thôn đó chính là ngu ngốc. Bắt mãn mãi một ngày đi ăn cơm, có thể đi thượng 10 lần, nàng có thể đem màn thầu gì đó vụn trộm xùy trong lòng ngực, lấy về ra tới, đặt ở trong viện một hồi liền đông lạnh thành đóng băng, chờ đến quá trước hơn 10 ngày lại bỏ vào trong phòng hồi lại đây, lưu như ăn, hương vị cũng là không. tôi không có dự đoán được chính là, ngọc hoàn này vừa đi, cư nhiên liền không trở về, này nha đầu chết tiệt kia, vẫn luôn mắt mù tâm manh, không phải là ném tới mương đã chết bãi. khiêm văn hai phu thê nghe nói, cũng không quan tâm, đã chết càng tốt, đỡ phải về sau chính mình còn phải dưỡng nàng. chờ đến rất nhiều năm sau, khiêm văn phu thê ở huyện thành gặp gỡ ngọc hoàn khi, đều không có nhận ra ngọc hoàn tới, gần ấy năm, luôn cho rằng nàng là đã chết. Tự nhiên cũng không có nghĩ tới, người này cư nhiên còn sống, hơn nữa ly phạm gia thôn liền sao gần. Đây là lời phía sau, về sau nói nữa. Trở lại kinh thành, sinh hoạt các phương diện khẳng định là thói quen, ai về chỗ người nơi sau. Tự nhiên mọi người đều thực mau dung nhập ngày cũ sinh hoạt quý đạo, chính là lao tổ cũng ở bên ngoài trà thất. Có mấy cái lao ca nhóm, có thể một khối tâm sự, còn có thể giao giáo những người đó đủ loại mà gì đó. Sau khi trở về, hắn dẫn theo tàu thuốc, cầm tân được đến lá cây thuốc lá hạt giống đi trong quán trà cùng mấy người ông bạn già chạm chán. Sau đó đem hạt giống phân cho đại gia. Đầu xuân, đại gia cùng nhau loại lá cây thuốc lá đi. Phạm gia hồi kinh, ấn quy củ tới nói, cái thứ nhất tới cửa tới khách nhân, không phải ngọc lan chính là trung vô diệm, nhưng lần này tới cửa tới lại là kim lão phu nhân, này hiển nhiên là ở đại gia ngoài ý liệu, cũng tại dự kiến bên trong. Kim lão phu nhân trực tiếp ngồi ở phạm gia trong phòng khách, cao tiểu thư lại bất quá chính mình là đương gia nhân, cũng ra tới bồi. Lão phu nhân. Có gì? Cao Tiểu Thư không biết chính mình kế tiếp là nói chỉ bảo hảo đâu. Vẫn là quý làm hảo, này ngữ khí có liền vài phần tạm dừng. Lại thấy Kim lão Phu Nhân khỏe miệng hiện lên một tia mỉm cười. Ta cho rằng, ngươi năm nay muốn ở nông thôn An Tết, nói như thế nào cũng sẽ không tiện nghi ta Kim gia cháu ngoại, ngoại tôn nữ, hồi Kim gia bái tế tổ tông. Cao Tiểu Thư vừa nghe lời này, dương mắt nhìn lại, này Kim lão Phu Nhân ánh mắt thanh minh, ngữ khí thích đáng. Đã là chính mình hồi ức cái kia lịch làm hại Kim Lao Phu Nhân, nơi nào còn nhìn ra được tới, đây là điên rồi mười mấy hai mươi năm người. Năm nay vốn là muốn ở nông thôn An Tết, ngươi cũng biết, chúng ta phạm ra căn tử đó chính là ở nông thôn, không thể được a đại ca gia trưởng tử, đầu xuân sau ba tháng gian đã chọn ngày lành muốn thành thân. Ta này đại cô đến trở về xử lý. Cao Tiểu Thư đối với Kim Phu Nhân chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ mà nói chính mình hồi kinh nguyên nhân, một chút cũng không nóng nảy thượng hỏa cũng không có tiếp kia cái gì kim gia cháu ngoại ngoại tôn nữ nói đầu ngươi nha đầu này đánh tiểu chính là cái tâm tư dảo quyệt ngươi dám nói lần này đồng chí mang đi ta kim nhà ta hai đứa nhỏ không phải vì làm ta kim gia không mặt mũi kim gia lão gia ở phía trước mấy năm không có đến chết ngày đó đều còn ở nhắc mãi điên mất lao thê cùng mất tích cháu gái kim gia ở kim lão gia bệnh có điểm khởi sắc sau liền chuẩn bị muốn đồng chí hảo hảo tế bái đem cái này thiên đại tin tức tốt nói cho người chết không ngờ Cao, Phạm hai nhà tới cái phụng chỉ hiến tế, lắc mình liền đi rồi. Kim lão phu nhân nhiều lo lắng. Cao tiểu thư cười nói, quay đầu đối với Kim lão phu nhân phía sau bà tử nhẹ giọng hỏi: Như thế nào? Này lão phu nhân chứng bệnh lại trọng sao? Nói cái gì đó lời nói ta đều nghe không hiểu. Các ngươi hầu hạ, ta lảng tránh. Đúng rồi, nếu các ngươi có thể khuyên đến động lão phu nhân rời đi, cũng không cần tới chào hỏi. Chúng ta từ trên xuống dưới đều minh bạch. Hầu hạ một cái người bệnh khó tránh khỏi được cái này mất cái khác, mất lệ nghĩa. Sau đó dùng hống tiểu hải tử ngữ khí đối với Kim lão Phu Nhân nói. lão Phu Nhân, ngươi ngồi uống ly trà, ta mặt sau có người kêu ta, ta ngốc một lát liền tới. Vung tay lên, mang theo chính mình bên người ma ma cùng bọn nha đầu đi được cái sạch sẽ, đem Kim lão Phu Nhân ném ở trong phòng khách mặc kệ không hỏi. Kim lão Phu Nhân ở cao tiểu thư cùng chính mình bên người ma ma nói chuyện khi, liền tức giận đến tay chân phát run. Tiếp không thượng lời nói tới, chơ mắt nhìn cao tiểu thư dê thóc mà đi, lại vô pháp mở miệng ngăn trở nàng. Trên mặt trướng đến đường hồng, thật là một hơi tiếp không lên, hơi kém lại ở phạm gia hôn mê bất tỉnh, bình tĩnh nửa ngày, lúc này mới mang theo chính mình nha đầu bà tử một tổ ong mà đi rồi. Chưa xong con tiếp. Trương 600 bù nàng bạc vụ sao. Đơ ết, hôm nay đệ nhị cảng, chỉ sợ muốn chậm lại một chút, thật sự là không biết đang làm cái gì, không có sửa ra tới. Cao tiểu thư nghe được người gác cổng đi lên người trở về lời nói, lạnh lùng gật gật đầu. Kim gia, chúng ta này trướng nhất định phải tính sao? Ngọc Nguyệt tự nhiên cũng ở trước tiên được đến tin tức, nhìn đi xa một cái bình phẩm tiểu nha đầu. Đây là Hoàng quản gia mua tới ở trong sân quét rác thô sử nha đầu. Ngọc Nguyệt biết, phiền toái tới. Có lẽ đến tính đoán mệnh, chính mình có phải hay không cái loại này lục thân không rửa vào người, như thế nào này một đám quan hệ huyết thống đều thực thái quá. Kim lão phu nhân hồi phục sau. Kim gia gần nhất thường có hoạt động lại bắt đầu, quăng ngã đồ sứ thi đấu, mà làm loại này hưu ích thể sắc và tinh thần khỏe mạnh thể dục hoạt động sang khiến người. Kim lão gia lại khắc thường mà không có ra tay dự thi, cái này làm cho vị trốn tránh trách nhiệm đấu vòng loại giả. Kim chín nhất thời tìm không thấy bác. Phụ thân, cao gia đại tiểu thư như thế vô lễ, ngài này liền tính. Kim chín có chút đau lòng mà nhìn chính mình nhất vừa ý kia khoản trường cổ Mỹ nhân bình, khỏe mắt giật tăng tăng, sợ nghe được điểm xấu đáp án. Không tính còn có thể như thế nào mà ta còn tìm bổ nàng bạc vụ sao? Kim Lão gia vẻ mặt bình tĩnh, cái này làm cho Kim Lão tứ cùng với hắn trên đầu các vị đại ca hoàn toàn ở vào chấn kinh trạng thái. Đây là bệnh nặng lúc sau hồn vía lên mây. Phụ thân. Một chuỗi nhi tử cùng kêu lên cả kinh nói. Được rồi, từng người trở về, có một số việc ta còn phải ngấm lại. Kim gia làm chủ, đương gia đều là Kim Lão gia, cho nên chỉ có thể là từng người trở về. Tuy nói không có ai tìm mẹ người ấy. Chính là các tìm các tức phụ vài vị kim gia đều không hẹn mà cùng mà làm được. Kim gia tức phụ nhà mẹ đẻ, nói như thế nào đâu, đơn giản thật sự, kia trên cơ bản là cao gia đối địch trận doanh, cho nên thương lượng khởi sự tình tới, vậy hết sức chủ đề minh xác vì thế, đều nhất trí cho rằng, lần này lao ra không phát hỏa tất đã, một phát hỏa kia khẳng định đến không được, vì cái gì hiện tại không phát vì đâu. Một cái là không có chuẩn bị tốt, một cái dù sao cũng là mới vừa ăn nhân ra dược sao. Một chút liền trở mặt hơi xấu hổ. Lại một cái, phỏng chừng là nghĩ như thế nào đem cái kia Phạm Ngọc Nguyệt lộng tới Kim Gia tới. Kim Gia, Liền tính là phụ nữ và trẻ em đều biết, cái này Phạm Ngọc Nguyệt phân lượng rất quan trọng, một là quan hệ tân khoa trạng nguyên quy túc, hơn nữa khổng ra quan hệ thông gia quan hệ. Nhị chính là cái này tiểu nha đầu, phía sau đi theo chính là Hiền Vương gia, Ý tứ chính là, ai là cái này tiểu nha đầu ca ca đệ đệ, cứu cứu mợ, bà ngoại ông ngoại kia ai chính là hiền vương gia như trên này đó. Hiền vương cái này vương vị ở đại tế quốc phân lượng thực trọng, trọng đến này tứ hoàng phi vị phân đều không có hiền phi loại này cách nói, tiền triều chư phi danh hiệu vì, hiền, thục, trang, kính, huệ, thuận, khang, ninh. Ấn trình tự tám người. Cũng có quý phi, vị ở chư phi phía trên. Vị trí này lại không nhất định có người có thể ngồi trên đi, mà hiện tại lại hành một khắc bộ, hoàng hậu một người, hoàng quý phi, thục một người. Quý phi, Trang, kính hai tên, Phi Vị Huệ, Thuận, Khang, Ninh Bốn gã Sống sờ sờ đem cái này Hiền Phi tên giữ lại, chuyên dụng với thân vương cấp Hiền Vương chuyên dụng. Hiện tại, triều đình bên trong, Kim Gia Nữ ngồi hoàng hậu vị trí, Tiết Gia Nữ ngồi hoàng quý Phi vị trí, còn có kia Trang Phi là Đinh Gia, cái này lại là ngầm cùng Tiết Gia ở một cái tuyến thượng, liền này ba người, trước mắt đều ở cùng Cao Gia chống đối. Nếu, cái này Hiền Vương Phi cũng xuất từ Kim Gia, Cao gia còn có cái gì ca có thể sướng? Ngươi cho rằng cầm binh quyền liền đắc ý sao? Không biết binh quyền cuối cùng chế hành giả là hoàng thượng cùng với hiền vương sao? Tiêu người giao binh quyền ngươi có thể không giao? Kim Lão gia thói quen cùng Cao gia đối nghịch, cho nên, hắn chính là ở trong lòng nhắc mãi. Thế nào, cũng muốn đem này ngọc nguyệt hai huynh muội cấp làm cái nhận tổ quy tông. Trước kia không biết sao, còn một lòng chỉ nghĩ muốn này hai người khó coi liền hảo. Đáng tiếc, sớm biết hôm nay, kia hiền vương chính phi chi vị. Chính mình thế nào cũng không thể đỉnh không cho chính mình ngoại tôn nữ ngồi trên. Kim Lão Gia rất tin, đại trưởng phu có thể khúc có thể dối. Với. Hiện tại, Kim Gia muốn chính là khúc, nhất định phải đem phạm gia hai huynh muội lộng tới tay. Cái kia chán ghét cao gia đại tiểu thư. Ơn, tuy nói là chính mình con rể vợ kế, cũng mặc kệ nói như thế nào, kia vợ kế chính là vợ kế, không có chính mình nữ nhi đại. Như thế chính mình cái này bầu trời rơi xuống con rể làm được tốt nhất một sự kiện. Kim Lão Gia suy nghĩ đã định. Đem trong tay tử sa hồ hung hăng ngã trên mặt đất, lấy kỳ chính mình đã hạ quyết tâm. Bên ngoài thủ kim gia mấy huynh đệ, đồng thời dùng mình một cái, phụ thân tưởng xong sự tình sau, đem trong tay đồ vật như thể ngã xuống, đó chính là đại sự kiện. Kim gia mở họp, kim lão phu nhân tòa ở thượng vị, kim lão gia chủ trì đại hội, hội nghị thời gian không dài, nhưng ở kim gia khiến cho hưởng ứng rất lớn. Kim lão gia thông báo, đại gia không rõ lắm phạm gia tam cô nương Phạm Ngọc Nguyệt cập kê lễ thượng đã xảy ra chuyện gì. Cũng chính là Kim Láo Gia vì cái gì mà cái này lễ thượng, nào chúng phong. Phía chính phủ lên tiếng, chính thức bình ổn trong phủ các loại tin đồn nhảm nhí. Đệ nhất, Kim Gia Đại Tiểu Thư tìm được, đã rời đi nhân thế, nhưng là, nhưng gả cho người, gả chính là Cao Gia con rể, sinh hạ, đương Kim Tam Nguyên Liên trung trạng nguyên lang, còn có chính là cái này Phạm Gia Tam Tiểu Thư. Toàn thể ngốc rớt. Phạm Tam Tiểu Thư là chúng ta người một nhà, nay thật là lũ lụt vọt long vương miếu. Kim Gia Láo Tứ. Lão cửu hồi phủ, rất nhiều lời nói không dám nói, a ẩm ử chi gian, khiến cho rất nhiều hiểu lầm. Lớn nhất phong trào chính là, Phạm Gia Tam Tiểu Thư Sư Phó là cái đắc đạo cao nhân, cho nên, thế cái này tiểu cô nương làm hộ thân tiên thuật, cho nên, Kim lão Gia bị tiên thuật bị thương thân mình mới ngất xỉu đi. Về Phạm Tam Tiểu Thư có hộ thân tiên thuật cái này cách nói, là nhất chủ lưu một cái truyền thuyết, bởi vì, tiết gia hạ độc sự tình ở Kim Gia không phải cái gì bí mật. Ăn cái loại này độc dược sau tung tăng nhảy nhót người không có nhiều ít, có chính là Ngọc Nguyệt mang theo này một đám người, trước kia chúng độc, có một cái chết một cái, có hai cái chết một đôi, chỉ có Phạm Ngọc Nguyệt lần này chúng độc, chết đều là bên ngoài nha đầu, này đó nha đầu ở kim gia những người này trong mắt, tiêu can. Bản chính là không mạng người hảo đi. Đệ nhị. Kim gia mặc kệ dùng hết biện pháp gì, nhất định phải hai huynh muội này nhận tổ quy tông. Lời này ra tới, mỗi người mừng rỡ như điên, chỉ có kim chín ở trong lòng nói thầm. Nhận cái gì tổ A, nhân gia vẫn luôn là phạm gia người hảo đi, mặc kệ nhân gia nương là ai hảo đi, người này đều là phạm gia tổ tông. Phụ thân là có điểm đầu gốc không rõ ràng lắm. Đệ tam, trong phủ bắt đầu tu văn xương các cập bách hoa huyền Đệ tứ, tan họng, không tiếp thu bất luận cái gì bất đồng ý kiến, đây là lao gia ta làm chủ. Đừng hỏi cái gì, sở hữu kim gia đời thứ tư đều ghen tị, kim gia đời thứ tư vẫn là có mấy cái thứ cháu gái, cái gì A, người đều không nhất định nhận trở về. Viện này liền khai tu Văn xương các chúng ta cũng không thể so So không dậy nổi Này bách hoa huyển mấy cái ý tứ kia tiểu nha đầu có thể so sánh bách hoa tiên tử sao Kim lão phu nhân vui vẻ mà cười Như tử ngươi quả nhiên có thể khởi động kim gia đại môn Nương thật là vui vẻ à Này hai cái sân Tu kể tại nương xa tụ lâu bên cạnh Kim phu nhân cũng doanh doanh đứng dậy Phu quân Này tu lâu tiền bạc công chung nếu không tiện Liền dùng ta của hồi môn đi Buổi tối thế ngươi nấu thượng ngươi thích nhất nhân sâm gà vài vị di thái thái đó chính là một cái ngậm miệng thế nào không hài lòng ha ha bà ngoại ta chính mình ra bạc kim gia chủ ý vào lúc ban đêm liền quyết định nhưng phạm gia không biết ta phạm gia đại phu nhân hảo hảo chờ kim lao gia như kẻ điên giống nhau vọt vào tới nhưng mãi cho đến khiêm tốn đồng học ở kêu tẩy tẩy ngủ này dự kiến chung người không có xuất hiện đây là muốn đánh có chuẩn bị chưa a phạm đại phu nhân dựa vào nhiều năm cùng kim gia đấu võ đài kinh nghiệm tuyệt đối không tin gia nhân này sẽ hành quân lặng lẽ một hồi ác trượng không thể tránh được phạm đại phu nhân nghĩ chính mình không nhất định đấu đến thắng cái này kim hồ ly tự nhiên phải về nhà mẹ để viện binh tự nhiên kim lão phu nhân hôm nay ở phạm phủ hành động cao đại soái trước tiên cũng sẽ biết cũng cho rằng kế tiếp có chuẩn bị tâm lý chính là chính là này kim gia vội vàng mở họp cư nhiên không có tới cửa nháo sự cái này làm cho cao gia hai huynh muội nhất thời đều không thói quen ngày hôm sau không động tĩnh ngày thứ ba, ngày thứ tư, cao phạm hai huynh muội căng thẳng thần kinh, lập tức bị kim gia cấp loại đến, một chút cũng tiếp không được tranh, buồn bực đến không phải một chút hai điểm a hai người dần dần đều nhẹ nhàng thở ra, chính là bọn họ cũng chưa phát giác bên người cái kia mấu chốt nhất nhân vật mấy ngày nay thần sắc có điểm không thỏa đáng, hai người thói quen tính mà xem nhẹ phạm kim hòa, đối với hai người tới nói phạm kim hòa đó chính là một cái thói quen tính cái nút, dù sao có chuyện gì hoặc là trực tiếp tìm nói năng cẩn thận. Hoặc là tìm ngọc nguyệt, phạm khiêm hòa kia quả thực chính là cái có thể có có thể không nhân vật. Kim gia không như vậy xem, ở Kim gia xem ra, phạm khiêm hòa là sở hữu này đó quan hệ trung trung tâm, chỉ cần một lần là bắt được phạm khiêm hòa, mặt khác đều là mây bay. Cho nên, ở cao đại xoáy cùng cao thượng tỷ trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, kim lão gia tự mở ra một con đường, tìm được phạm khiêm hòa. Nói, phạm khiêm hòa hồi kinh sau, vẫn luôn ở cấm vệ doanh nhầm trước, không ai sẽ cho hắn sắc mặt xem. Gần nhất hắn ở trong quân đó là làm nhiều ít năm, kia Phạm Khiêm Hòa thật sự là thích hướng loại này tham gia quân ngũ sinh hoạt, trực lai trực vãng tiểu nhân vật, mấy người sẽ hại hắn đâu. Có hại hắn kia công phu, so khiêm tốn cao vị trí đều tìm kiếm tới rồi. Thứ hai đâu, Phạm Khiêm Hòa ở quân bên trong đó là lập thiên đại công lao, kia trị suốt cao đột ngồi dược, trị hết nhiều ít binh, có bao nhiêu người bởi vậy chịu huệ, càng đừng nói còn có cao gia ở phía trước che chở, lui một vạn bước lại nói tiếp thật muốn hại hắn cũng không chỗ tìm khẩu tử đi. người này làm việc chưa bao giờ dây dưa. giao cho chuyện của hắn một tia chiết khấu đều không đánh cho ngươi hoàn thành. ngươi muốn nói nhân gia không nghiêm túc công tác đều ngượng ngùng. cho nên phạm quận mã nhật tử vẫn luôn thực nhàn nhã. thẳng đến hắn hiện một lần thấy được tinh thần phấn chấn kim láo gia xuất hiện ở trước mặt hắn. còn nhận được ta sao? nhận được, ngài là kim láo gia, kim gia láo phu nhân nhi tử. kim láo gia cảm thấy phạm khiêm hòa là cố ý, bất quá chính mình lại nói tiếp, giống như cũng chính là cái kim láo gia, ngươi thật muốn nói là cái gì quan trước mắt mới thôi, không đương à? không đúng, ta là ngươi đằng trước nương tử, hứa thị, không, kim thị phụ thân. chuyện này, phạm gia đương gia nói năng cẩn thận đồng học đã sớm nói chuyện, phạm gia đầu một cái phu nhân, họ hứa không họ kim. phạm khiêm hòa hướng thiên mượn ba cái lá gan cũng không dám làm trái với chính mình đương gia nhi tử nói, trước kia là tiểu tú tài khi liền không quá dám, nay thành trả nguyên. Đứa con trai này căn bản không phải chính mình như tử, đó là bầu trời văn khúc tinh hạ Phạm, Phạm Khiêm Hòa càng không dám đối nghịch. Tị trước, đang trước nương tử họ hứa sau đó, Phạm Khiêm Hòa lại vô hai lời. Chưa xong con tiếp. Trương 600 Linh một bình tĩnh Phạm Khiêm Hòa. Tớ ết, tháng này, một tháng, đặt mua thiếu rất nhiều, buồn bực, là thân nhóm đội, chưa kịp xem sao. Ha ha. Bốn ngày, Kim lão gia cảm thấy chính mình này bốn ngày tới nay, cùng cái này trong truyền thuyết văn võ toàn tài quận mã nói chuyện phi thường thương đầu góc, quả thực thực lao lực không có bộ dáng này dầu muối bất tận chủ những ngươi nói được miệng khô lưỡi khô hắn vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn ngươi sau đó lại hảo hảo mà nói một câu ta đằng trước nương tử họ hứa kim lão gia đột nhiên có chút bội phục cái này cao gia lão đại cư nhiên có thể cùng như vậy chủ còn có thể đem rượu nôn hoan rượu không nói đến này nôn hoan nhưng từ nơi nào tìm tới kim lão gia bám giết không tha thế phạm quận mã tuý nào, rốt cuộc có hiệu quả phạm khiêm hòa xa xa nhìn đến hắn tới. Xoay người liền chạy, kim Lão ra nhìn hắn chạy trối chết bộ dáng, hết sức thú vị, rốt cuộc, người vẫn là có điều tâm động. Phạm Khiêm Hòa cùng Phạm Khiêm bân từ vào kinh làm việc tới nay, đó chính là cùng kia đồng hồ nước giống nhau đúng giờ, thiên không lượng chạy lấy người, giờ thân đúng giờ vào cửa. Hôm nay cái rõ ràng không đến giờ thân, liền thấy Phạm Khiêm Hòa hoang mang rối loạn trở về phủ. Cao Tiểu Thư trong lòng không khỏi hoàng hốt, xong rồi, người này lại là chỉnh chuyện đại tử huyệt. Cao lão đại cũng từ bạch lão miệng rộng được đến kim lão ra gần nhất lão tới cấm vệ doanh tình huống, vì thế cũng vội vã chạy tới phạm phủ. Hắn cũng nghĩ đến phạm khiêm hòa cái này cháo môn cư nhiên làm hắn xem nhẹ, mất bỏ mới lo làm chuồn vọt vào phạm phủ. Mau, tiêu nhà ngươi phu nhân tới đằng trước thấy ta. Cao đại xoáy hối hận không kịp, chỉ nhớ rõ đem tiểu nha đầu thu được cao ra chỗ ở, giao đại hoàng quản gia cấp nhìn kỹ, lại không dự đoán được cái này phạm khiêm hòa bị kim hồ ly cấp theo dõi, cẩn thận mấy cũng có sai sót à? Phạm Khiêm Hòa chạy về ra tới, lập tức liền ấn Cao Tiểu Thư quy định, về nhà chuyện thứ nhất cần thiết đi tắm rửa, ngươi này một thân hương vị không được tới hơn ta. Thói quen. Thằng đến tắm rửa gian liền đi, đem Cao Tiểu Thư gấp đến độ ở bên ngoài thằng nhảy, cũng ngượng ngùng đi thuốc dục hắn. Cho nên, Phạm Khiêm Hòa tẩy xong ra tới, tức phụ cùng đại cứu ca liền ở tắm gian chờ hắn. Ha ha, đại ca tới rồi, ngồi, ngồi, mau, thu thập lưu loát, ta có lời hỏi ngươi. Ai? Cao đại xoái chuyển hướng liền đi phòng khách chờ. này nhìn Phạm Khiêm Hòa sắc mặt, không giống có cái gì không ổn bộ dáng A. Chẳng lẽ? Hắn khiêng lấy kim hồ ly vòng thần công lớn. Cao tiểu thư đem Phạm Khiêm Hòa quần áo cầm lại đây, hầu hạ hắn mặc quần áo sam. một bên hỏi. Có người tìm người không? Tìm ta người nhiều, cả ngày ta đều có người tìm A ngươi biết đến, ta này quản này đó tiểu tử. Một đám, đều không bất lo, lão nghĩ. Không phải này đó đại đầu binh, ta là nói. Cái kia kim láo ra. Còi a tìm ta mấy ngày rồi, ta là nhìn này nổi bật không đúng. Hôm nay nhìn hắn tới, ta liền chạy. Phạm Khiêm Hòa không cảm thấy có cái gì không ổn. Nói thẳng nói. Hắn nói cái gì? Nói tốt nhiều, ta nhất thời cũng nhớ không được đầy đủ, dù sao chính là nói hắn là cha vợ của ta. Cao Tiểu Thư giận dữ, duỗi tay liền bắt lấy Phạm Khiêm Hòa kiện tử thịt xoay một phen. Cha vợ, ngươi kêu thật sự thuận miệng sao? Cha vợ như thế nào có thể không thuận miệng? ta không thường tiêu sao. Phạm Khiêm hòa xả ra bản thân cánh tay, ngươi nhẹ điểm, ngươi cho rằng ngươi tay kính tiểu a, này nào thứ không cho ta dưỡng thượng 10 ngày nửa tháng. Con hảo là mùa đông, nếu là trời nóng ta lại đến làm những cái đó các huynh đệ chê cười. Ta tiện tay kính lớn, ngươi muốn thế nào? Ta chẳng ra gì a, ta liền tưởng ngươi đừng lao vèo ta, đặc biệt là trời nóng, nói nữa, hôm nay ta cũng không có làm sai sự a, tiêu cha vợ còn có sai. Phạm Khiêm hòa hiện giờ cũng miệng lưu xoát thật sự. Ngươi còn dám cãi lại, ngươi có phải hay không cho rằng có người muốn ngươi cái này hảo cô ra, cầm lấy kêu tới, còn cãi lại. Ta thật lâu trước kia liền còn lạc, ta thấy ngươi đệ nhất mặt khởi liền không bế quá miệng, không nói đạo lý. Hảo không có, này sơ cái đầu cũng như vậy chậm, đến lúc đó đại cứu ca muốn chê cười ngươi, nhưng đừng lại véo ta. Ta liền véo cao tiểu thư đem đầu của hắn quan phụ chính, cắm hảo châm, đang định lại thi vận vận thần công khi, chỉ nghe này Phạm Khiêm Hòa cười đứng dậy. Ta một ngày làm văn nương ngươi véo hai lần, thật là hưởng phí ngươi mấy năm nay đối ta đặc hấn. Phạm Khiêm hỏa dơ tay tránh ra, xoay người liền chạy. Cao Tiểu Thư sừng sốt, người này cư nhiên chạy. Bao lâu trướng bản lĩnh? Hai người một trước một sau vào phòng khách, Cao Đại Xoái cũng không khách khí, trực tiếp chỉ vào chính mình bên người ghế dựa nói, cùng Lão Đại, ngươi ngồi xuống ta hỏi ngươi. Đại ca, ngươi vẫn là kêu ta muội phu đi. Ta không phải muốn kêu cái gì gọi là gì sao? Ngươi lúc này rồi dám chuyện này để làm gì? Không phải ta rồi dám A, là ngươi muội muội. Phạm Kiêm Hòa, ngươi trướng bản lĩnh, ngươi dám nói cao tiểu thư vẫn là sẽ mặt đỏ, tự nhiên ngượng ngùng đem chính mình sẽ ăn tiểu giấm sự tình bại lộ ra tới. Đại ca, có chuyện ngươi hỏi. Phạm Kiêm Hòa một bên hướng về phía đại Cửu ca có lễ phép mà nói chuyện, một bên rỗi tay đem cao tiểu thư rỗi tới ma chảo nắm ở trong tay, sau đó vẻ mặt tân ái mà đem cao tiểu thư đưa đến cao đại soái bên người tòa ngồi ng Chính mình lại nhân thể ngồi ở cao lớn bên kia Chiêu này dựa thế mà làm khiến cho như nước chảy mây trôi tự nhiên Làm Cao Đại Xoái ở trong lòng bật cười Đem tiêu kim lão ra tìm ngươi lời nói Tận lực đều nói toàn Cho ta học một lần Vì thế Sau nửa canh giờ Cao Đại Xoái không tin hỏi Ngươi là nói Hắn nói những lời này Ngươi tổng cộng chính là đem này một câu trả lời Cho hắn nói bốn lần Đúng vậy Một ngày một lần Dù sao hắn nói a nói Cuối cùng luôn là muốn nói hắn là cha vợ của ta Ta chính mình cha vợ ta còn không quen biết sao. Phạm Khiêm Hòa một bên nói, một bên còn lấy lòng mà đối với cao tiểu thư cười cười. Hồi chủ tử, quản gia để cho ta tới hỏi một chút, bên ngoài kim Lão phu nhân tới, còn có cái kia kim Lão già, kia Lão phu nhân làm sao bây giờ, còn bỏ vào tới. Quản gia nói hắn mau khiêng không được. Người gác cổng tới cái tiểu đồng đánh gậy ba người nói chuyện, đứng ở phòng khách bên ngoài bẩm báo. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi Phạm Khiêm Hòa đứng lên, đối với tiểu đồng phất phất tay. Đi liền nói cho mời. Sau đó quay đầu đối với Cao Đại soái cùng Cao Tiểu Thư nói, Đại ca, Văn Nương, việc này là ta gây ra, các ngươi thả đến mặt sau đi ngồi, ta tới ứng phó bọn họ. Chính là, ngươi có thể hành sao? Lấy bất biến ứng bản biến, nhà hắn liền nghĩ nói kia hứa thị là kim thị, sao có thể sao? Phạm Khiêm Hòa lạnh lùng nói. Như vậy Phạm Khiêm Hòa là Cao Thị huynh muội không quen biết, hai người nhìn nhau, liền chuyển tới mặt sau nội đường đi ngồi, tại nội đường muốn nghe phía trước phòng khách nói chuyện. Đó là rõ ràng đến châm rơi có thể nghe. Kim gia mẫu tử tới, phạm khiêm hỏa cười khẽ thỉnh nhập tòa, sau đó đối với gã sai vật nói. Phao thượng trà tới, liền phao kia trà xanh thì tốt rồi, nhưng đừng lấy sai rồi. Ngươi phạm gia không phải vẫn luôn đều ăn thiết quan âm sao, dùng như thế nào trà xanh tới nhục nhã với ta. Ngươi có biết, ta là người đằng trước nương tử nãi mãi. Ta phạm gia vẫn luôn này đây trà xanh đại khách. Thiết quan âm là ta nương tử chính mình thích ăn, cũng là nàng dùng để đại khách, kia trà quý. Ta phạm gia ăn không nổi. Phạm gia? Hiện giờ ta kia đại cháu ngoại được chẳng nguyên, còn có cái gì ăn không nổi? Lại không biết năm nay khoa cử lấy chính là song chẳng nguyên. Chúc mừng kim lão phu nhân cháu ngoại, huyền tử cũng trúng cái chẳng nguyên, ngày nào đó có cơ hội làm cho bọn họ cùng nhau chạm vào cái mặt. Cao tiểu thư trừng lớn mắt, cái này lời nói là kia Phạm Ngọc tử trong miệng nói ra. Quá đổ người. Ngươi đây là nói cái gì lời nói, chẳng lẽ ngươi chính là tính toán thực xin lỗi ngươi đằng trước nương tử? Không nhận nàng nhà mẹ đẻ người. Lao phu nhân họ gì? Biết rõ cố hỏi. Ta đằng trước nương tử họ hứa, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nàng là nhà ta tiểu thư, đường đường thiên kim tiểu thư, nàng là thánh thượng thân phong hòa nhã quân chúa. Không có khả năng, thiên kim tiểu thư vẫn là hòa nhã quân chúa, có thể lưu lạc đầu đường, thiếu chút nữa bị đông lạnh đói mà chết. Chúng ta đến nay không biết là cái gì nguyên nhân, nàng đột nhiên liền đã thất tung, chính là, chúng ta vẫn luôn đang tìm nàng, 20 năm chúng ta không có từ bỏ quá tìm kiếm nàng này mãn thành văn võ đều có thể chứng minh ngươi không thể bởi vì cái này mà phủ quyết chúng ta thân thích quan hệ nhà ngươi vứt là kim tiểu thư ta phạm ra cưới chính là hứa thị bé gái mồ côi cho nên không dám với phạm kim hòa hiện giờ lời nói là nhiều nhưng mỗi một câu đều không phải kim lão gia muốn nghe đến ngươi phải biết rằng phạm kim hòa ngươi hai cái nhi nữ nếu là ta kim gia ngoại tôn nữ bọn họ đó chính là thế gia lúc sau Cùng tình huống hiện tại chính là hai dạng. Bọn họ mâu thân, vĩnh viễn đều là hứa thị, điểm này bản thượng đính đinh, tuyệt đối không có sửa đổi. Hiện giờ, bọn họ là cao gia cháu ngoại, điểm này cũng không ai dám hoài nghi. Hứa thị, là ta kim gia cô nương, ngươi lại như thế nào cố chấp cũng không có khả năng thoái thác, kia cái châm cài đầu thuyết minh hết thảy, ngươi cho rằng, ngươi không nhận liền không nhận sao, ta muốn đi thánh thượng trước mặt, thỉnh cầu lấy máu nghiệm thân. Không có người hỏi qua Phạm Khiêm Hòa ghét nhất sự tình là cái gì? Cao tiểu thư cũng không hỏi quá, ở sở hữu thân nhân trong lòng, phảng phất người này không có gì đặc biệt yêu ghét, chính là hiện giờ Phạm Khiêm Hòa ghét nhất chính là này bốn chữ lấy máu nghiệp thân. Thánh thượng nói, cao lão tổ nói, đến không được liền nói, Nguyệt Nhi có điểm cái gì gió thổi cỏ lay liền nói, cao tiểu thư đều bị đâm hai lần tay, kia huyết tích đến, Nguyệt Nhi kia khuôn mặt nhỏ nhăn đến giống cái khổ qua, hai nương mẫu nhiều đáng thương a. Ngụy Kim gia tính cái gì a, sống tới chẳng những muốn chạy trốn hứa thị vị không nói. Còn muốn lấy máu nhận thân, nhận ngươi cái đầu to, có thể thấy được chính mình văn khúc tinh nhi tử đó chính là có thấy xa, chính mình phía trước cái này nương tử, nhất định chỉ có thể là họ hứa. Nghiệp A, lôi kéo nhà ngươi kim tiểu thư, mãn thành đi nghiệp A, quan ta phạm ra chuyện gì, nói cho ngươi, kia châm ta nương tử nói, là nàng nhặt được, ven đường nhặt được, cùng nhà ngươi không quan hệ. Phạm khiêm hòa hướng về phía này kim láo gia lớn tiếng nói, đi thông thả, không tiễn, lần sau không được tiến ta phạm gia môn chúng ta không phải thế giao là thế địch. Kim Lão Phu nhân nhìn Phạm Khiêm Hòa Trừng đến trung đồng đại đôi mắt trong lòng run rẩy rụt hai xúc chỉ vào Phạm Khiêm Hòa la lên một tiếng. Ngươi cái này mang phu, nhất định là ngươi nhất định là ngươi dùng như vậy lớn dọa dọa phá ta bảo bối cháu gái lá gan nhất định là ngươi phạm gia xoa ma nàng làm hảo tuổi trẻ nhẹ liền chạy vội Hoàng tuyển, ta như hoa như ngọc cháu gái nhi cứ như vậy bị ngươi phạm gia cấp tra tấn đã chết ngươi trả ta cháu gái nhi mệnh tới chưa xong con tiếp. Chương 602 Kim lão phu nhân đoán đầu chúng đó. Kim lão phu nhân giống như thần trợ, nói ra hứa thị bỏ mạng đại khái trấn tướng, tuy nói không phải phạm khiêm hòa cha tấn hứa thị, chính là phạm ra hai chữ đó là một kia đều không tồi. Phạm Khiêm Hòa sửng sốt, có quỷ, kia trong lòng liền trực tiếp run lên. Kia khí thế liền tiêu tiếp theo nửa đi. Đúng lúc lúc này, Kim lão phu phát tới, bắt lấy Khiêm Tốn, hướng về phía chính mình tôn nữ tế liền hung hăng mà cắn một ngụm, Phạm Khiêm Hỏa theo bản năng mà cổ một chút khí. Kim lão phu nhân cư nhiên vô pháp cắn đi xuống, cuộn đến răng đau. Kim lão ra chạy nhanh đỡ lấy chính mình nương, đem nàng xả khai đi, Kim lão ra là cái văn nhân, hắn thờ phụng chính là quân tử động khẩu bất động thủ, nói nữa, ở cao gia động thủ. Hơn nữa hiển nhiên cái này phạm gia cũng cùng cao gia đi chính là một cái lộ tuyến, đó chính là võ lộ a, này. Cái kia, cái kia. Mau cho ta rời đi nhà ta, đừng làm ta Phạm Khiêm Hòa không dám nói muốn đánh người bởi vì hắn trong lòng minh bạch này hai người phỏng trường không sai biệt lắm đi hẳn là hứa thị thân nhân kia trâm phạm khiêm hòa minh bạch biết là hứa thị vẫn luôn mang ở trên đầu thậm chí còn còn bởi vì năm đó kia bát ngãi ngãi mắt thèm hồi lâu mà hứa thị lại không muốn cho bát ngãi ngãi phạm khiêm hòa nhớ rõ hứa thị ngay lúc đó biểu tình cùng lời nói nay một quả đầu gỗ trâm giá trị không được cái gì bạc chính là điêu khắc công nghệ nhìn thật tốt ta không biết vì cái gì không muốn cho ngươi mâu thân Ta cảm thấy này châm với ta mà nói trọng yếu phi thường, cho nên, ta bán đi ta tùy thân không nhiều lắm vài món trang sức, tới bị của hồi môn, cái này, ta vẫn luôn không có lấy ra tới. Nói nữa, ta cũng cảm thấy nó không đáng giá tiền đi. Sau đó, hai người liền đem này châm dấu kín lên, cũng bởi vì là chỉ đầu gỗ châm, bắt mãi mãi tìm vài lần chưa thấy được, cũng liền tin hứa thị nói, không biết ném ở ngoài ruộng địa phương nào đi. Sau đó, chính là khiêm tốn rời nhà tham gia quân ngũ. Này Trâm mới từ khiêm tốn mang theo đi đội ngũ lên rồi, một là phương tiện cất giấu, thứ hai là hứa thị nói, này Trâm có lẽ là chính mình nhà mẹ đẻ đồ vật, từ hắn cầm, cũng là cái niệm tưởng. Quả nhiên, này Trâm thật là hứa thị nhà mẹ đẻ đồ vật. Không có dự đoán được chính là, cái này Trâm thiệt tình đáng giá. Đương nhiên, Phạm Khiêm hỏa cũng không nghĩ tới quá, nếu bọn họ biết này Trâm đáng giá. Đêm này Trâm bán đi hoặc là đưa rớt, lấy kim ra tìm kiếm nữ nhi lược độ, khẳng định, Đã sớm tìm được bọn họ Hứa thị đương rất vài món trang sức Đều là kim sức, ngọc sức Hơn nữa không có đặc thù đánh dấu Hơn nữa bởi vì các loại công nghệ đều là thượng thừa Bị có chút nhân gia mua về sau chính mình dùng Cũng không có lưu lạc ở thị trường thượng Cho nên Kim Lão gia lưu lại một câu Ta còn sẽ trở về Lôi kéo kim Lão phu nhân bất lực trở về Cao thị huynh mội ra tới Lại đều không khỏi đối phạm khiêm hòa lau mắt mà nhìn Xem ra, hiện giờ phạm phủ Ngươi thật là có thể lập đến đi lên. Đại cứu ca khen ngợi khiêm tốn một câu. Sau đó, ba người ở bên nhau, lại nói đem các loại tương lai phiền toái đều diễn thử một lần. Phạm Khiêm Hòa muốn gặp phải chính là Kim Lão Gia, đại tề triều nổi danh Hồ Ly Tinh, cùng Kim Lão Gia đấu. Ha ha, Cao Gia vẫn luôn đều bất quá là đánh cái ngang tay. Hơn nữa cái này Phạm Đại chính trực, Cao lão Đại cảm thấy phần thắng càng thêm không có nhiều ít, cho nên, đặc huấn là tất yếu. Nay một huấn liền huấn đến đêm hôm khuya khoát Cao đại xoé lúc này mới trở lại cao trong phủ đi. Quay đầu nói Ngọc Nguyệt, từ kia hoàng tuyển thành nàng hạ nhân, Ngọc Nguyệt mới tính đã biết cái gì kêu thay thính mắt tinh. Cao đại xoé mới về đến nhà, kia hoàng tuyển liền thần kỳ xuất hiện ở Ngọc Nguyệt nhà ở phía trước, đệ thấp rộng, đem ở phạm phủ phát sinh sự tình đều cấp Ngọc Nguyệt nói cái bị thế. Ngươi làm sao mà biết được? Chẳng lẽ nói, ngươi ở phạm gia phong đến có người? Đó là tự nhiên. Ngươi ở cao gia cũng phong đến có người. Khẳng định sao? Ngươi có mấy cái ý tứ? Chủ tử, tiểu nhân chỉ phải một cái ý tứ, đó chính là chủ tử muốn trong lòng hiểu rõ, biết sắp sửa phát sinh cái gì, hoặc là đã phát sinh cái gì. Ta có phải hay không phải biết đang ở phát sinh cái gì? Cái này, chủ tử trước mắt tới nói, còn kém một chút, nếu ta đem chiêu hồn cờ dựng thẳng lên tới nói, lại có cái tam mấy tháng vận hành, vậy có thể hành. Hoàng quản gia, ngươi biết đi, ta không muốn, ta không muốn biết qua đi, hiện tại, tương lai đều đã xảy ra cái gì? Ta chỉ nghĩ bình bình an an sống nói liền hảo, ngươi có thể hiểu biết sao? Hiểu biết. Cho nên, ngươi những người này đều cho ta chết đi, ta không muốn. Ha ha, chủ tử, ngươi không có cách nào, ta cũng không có cách nào, bởi vì, chúng ta không thể khống chế thế đạo này, mà là chỉ có thể thích ứng thế đạo này. Ngươi này còn rất có tư tưởng sao? Chủ tử. Nếu, không gọi ta chủ tử, ngươi không hề kêu ta chủ tử, chúng ta không hề có một tia quan hệ, nhưng còn có biện pháp gì? Có. Đó chính là chúng ta toàn bộ môn phái toàn thể mất đi sinh mệnh. Ngươi cái này quả thực có thể đường không có nói, Ngọc Nguyệt cắn răng trừng mắt hắn. Từ chúng ta nhận được giết ngươi nhiệm vụ, nhận lấy kia ba ngàn lượng khi, chúng ta liền bước lên này bất quy lộ. Chúng ta cũng không muốn như vậy bại lộ ở đường kim các quý nhân trước mặt, ta cũng không có dự đoán được, đoan mục gia người lại lần nữa thành chủ tử, tuy nói chỉ có nửa cái. Ngọc Nguyệt sừng sốt, Hoàng Tuyền vô Ngữ mà nói, đây là mệnh, là ngươi ta tránh thoát không được mệnh, ta sợ làm này đó chỉ là muốn cho chúng ta ở cái này thế đạo, ở cái này mệnh trùng chú định, có thể sống được thoang có chút tự tại tùy tâm. Ngọc Nguyệt nhìn Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền cũng nhìn Ngọc Nguyệt. Sau một lúc lâu, Ngọc Nguyệt hướng về phía Hoàng Tuyền phất phất tay. Cao gia Nguyệt hoa lâu, Ngọc Nguyệt lần đầu tiên mất ngủ. Ngày hôm sau, Ngọc Nguyệt ở Hoa Hồng hầu hạ hạ mặc quần áo trải đầu. Sau đó, đối với thu thập hảo tự mình lại đây thanh mụ mụ nói. Thanh mụ mụ đi kêu Hoàng Quản gia ba người lại đây. Là thanh mụ mụ theo tiếng mà đi. Hoàng quản ra ba người, thanh Ngụ mụ, mụ biết là kia ba người. Nguyệt Hoa lâu, có một gian phi thường tình xảo thư phòng, Ngọc Nguyệt vẫn luôn không có dùng như thế nào, gì? Nàng ở La Hán trên giường, đôi cũng liền nhìn, bất quá là ở kia kể chuyện trên bàn, luyện luyện tự thôi. Hôm nay, Ngọc Nguyệt chính thức cầm cái này thư phòng khai dùng. Hoàng Tuyền trên cơ bản cũng là một đêm sắc mất ngủ, nghe được Ngọc Nguyệt sáng sớm tới gọi, cũng liền minh bạch nàng có quyết đoán, đồng ngay gì? Bách Lạc ba người đồng loạt đứng ở Ngọc Nguyệt trước mặt. Hoàng Tiễn trong lòng hiếm thấy có chút thấp thỏm. "Hoàng Tiễn, ngươi lời nói, ta nghĩ tới, nếu đây là vận mệnh, ta đây chỉ có thể tiếp thu hắn, cho nên, ngươi sau này không cần phải xen vào ta cụ thể sự tình, ta nếu phải biết rằng qua đi, tương lai, ta đây phải biết rằng hiện tại, ngươi phải làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Ta là các ngươi chủ tử, vậy muốn trở thành chân chính chủ tử. Ngươi nhưng minh bạch, các ngươi khả năng tiếp thu. Ta chờ ba người phụng cô nương là chủ, đó chính là vĩnh sinh bất biến sự tình." càng tạ chủ tử nguyện ý thành toàn ta chờ ba người vậy đi xuống đi có chuyện gì có thể tới tìm ta nói ta chỉ có một chút đó chính là cao gia phạm gia không cần cha đây là ta huyết mạch trí thân nếu này cũng tin không nổi kia còn có cái gì có thể tin hồi chủ tử cao gia phạm gia tiểu nhân cũng không có an bài cha đến quá tế chủ yếu là kim gia cho nên mới biết được kia liền đi xuống đi ta phải ngấp lại này kim gia phải làm sao bây giờ chủ tử Kim gia không cần làm sao bây giờ, dựa vào tiểu nhân thoạt nhìn, chỉ cần đại công tử phân phó đi xuống, kia lão gia liền sẽ không thế nào. Người là nói, Kim gia cầm lão gia hoàn toàn không có cách nào, ha ha, một cây gân người chính là chuyên môn dùng để khắc chế này linh lũng tâm. Vậy ngươi ý tứ chính là, chỉ cần phụ thân nơi này cắn chết chỉ nhận hứa thị, Kim gia liền không biện pháp. Vốn dĩ chính là như vậy, đến nỗi Kim gia đề nghiệm thân một chuyện, dựa vào tiểu nhân ta, muốn thành tựu thành, nếu không thành tựu không thành. Về sau, các ngươi không cần tiểu nhân đại nhân, liền tự xưng ta phải. Ta chủ tử. Trước mắt, các ngươi liền hỏi thăm kim gia động tĩnh, này kim gia như thế nào xử trí, ta muốn nghe tổ mẫu gia bọn họ ý tứ, các ngươi trước hỏi thăm đi, cái kia cái gì lá cờ, muốn thăng nói, tất yếu làm được có năm chắc, không cần quá nóng lòng cầu thành. Là, chủ tử. Ba người hỉ khí dương dương mà đi rồi, Ngọc Nguyệt cũng bình tĩnh xuống dưới, là tiếp thu vận mệnh lúc. Ngọc Nguyệt ở trong phòng đóng hồi lâu. Phan Mụ Mụ đám người liền nhìn nàng ở viết viết vẽ vẽ, dù sao nàng ngốc tại trong phòng cơ hội cũng là thường có, cũng không có còn nàng, chẳng qua ở bên cạnh thang thang thủy thủy tận tâm hầu hạ, cơm chiều thời điểm, Ngọc Nguyệt cùng tổ Mộ ra thỉnh cái giả, liền mang theo một đám người chờ, đi trạng nguyên phủ. Nguyệt Nhi muội muội Khổng Ngũ tiểu thư đến báo, trực tiếp lên đến đại môn chỗ. Này Thanh Nguyệt Nhi muội muội, Ngọc Nguyệt đến bây giờ vẫn cứ không thói quen, cũng không phải loại này cách gọi, mà là cái này Khổng Ngũ tiểu thư thanh âm kia thật sự là làm người nghe Nữ nhân đấu kỷ nam nhân sương sụn. Hơn nữa, này đại tẩu còn không tự biết, kia từng tiếng, làm người hê giang. Đại tẩu, như thế nào ra tới, dù sao ta muốn bảo đi. Ai nha, ngươi tổng không tới, ta một người nhiều khổ sở a. muốn thường đi tìm ngươi chơi, lại sợ chậm trễ ngươi làm việc, nghe tướng công nói à, gần nhất ngươi sự tình nhưng nhiều. Đó là a, lần này không phải cũng là tới tìm ca ca thương lượng sự tình sao. Vẫn là kia kim gia sự. Ấn. kia bà bà. Ta là làm mai cái kia, ngươi hiểu hà, thật là kim gia tiểu thư. Ngươi nghĩ sao? nay nhưng phiền thoái khổng ngũ tiểu thư vẻ mặt lo lắng. Vì cái gì? Gia Gia cùng phụ thân đều không thích kim gia diễn xuất, nay muốn đột nhiên biến thành thông gia, chỉ sợ tiếp thu không xuống dưới. Kia đại tẩu ý tứ đâu? Ta đi, trong lén lút ta nói, ngươi nhưng đừng nóng giận a, ta đem ngươi đương bằng hữu, không lo cô em chồng lúc này mới theo như ngươi nói. Nói bái, ngươi hiện tại không phải đại tẩu, là ta khuê mật khuyên mật, đây là cái hảo thuyết pháp, ta nói à, ta gả cho ca ca ngươi, ngươi cũng biết, ngươi ca là cử nhân khi phân biệt không nhiều lắm nghị thân, nhưng ta nghe mặt khác tỷ tỷ đều ở ta phía sau nói thầm, nói ta gả đến kém, liền tính là ca ca ngươi thành chẳng nguyên, cũng có bất đồng ý, bởi vì các ngươi phụ thân trong nhà chẳng qua là nông gia xuất thân, cũng là nhìn hiện tại bà bà nhà mẹ đẻ, mới cảm thấy miễn cưỡng, nếu thân bà bà là kim gia cô nương, đó chính là đánh bọn họ miệng. Chưa xong con tiếp. DS, canh một Chương 603 Phạm cao hai nhà thế khó xử. Đại tổ ý tứ là, kim tiểu thư thành chúng ta mẫu thân vẫn là chuyện tốt. Có lợi có tệ đi, nếu thật là như vậy, đối cao tiểu thư nhưng không công bằng, cao ra mặt mũi kiệt nhưng cho dù ném đến cửu thiên vân ngoại đi. Khổng ngũ tiểu thư thần sắc trịnh trọng mà nói. Bản thổ nhân sĩ ý tưởng, hơn nữa vẫn là bản thổ nữ nhân ý tưởng. Ngọc Nguyệt cảm thấy cần thiết nghe một chút, khổng ngũ tiểu thư cho rằng, cung có trợ giúp Ngọc Nguyệt quyết đoán, rốt cuộc Ngọc nguyệt biết rõ. Chính mình đối với ai là thân nhà ngoại, cũng không có đặc biệt ý tứ, dựa vào chính mình tâm tư, đó chính là Cao Gia đương ngoại tổ được, rốt cuộc sao, nhân gia đương đến rất đủ tư cách, đổi thành Kim Gia thiệt tình phiên toái. Chính là, bản thổ nhân sĩ nghĩ như thế nào, này ý kiến cần thiết tham khảo. Vì cái gì? Ngọc Nguyệt Tế hỏi. Cao Gia Kim Gia vẫn luôn ở ha hạ khổng ngũ tiểu thư tả hữu nhìn nhìn, nở nụ cười. Nếu việc này là thật sự, kia Kim Gia liền sẽ đè ép Cao Gia một đầu, rốt cuộc. Kim gia tiểu thư mới là phạm gia chính thất, cũng không phải là không ở sao, hiện tại là mẫu thân đương gia. Mẫu thân hiện giờ thân phận, đó chính là vợ kế, biết không, vinh viên thấp hơn kim gia tiểu thư chính thất chi vị. Còn có bực này cách nói. Đó là đương nhiên, cho nên, việc này nếu là thật nhận kim gia này phân thân thích, kia nhưng thực xin lỗi cao gia bên này. Chính là, hiện tại cũng là tình huống này à, mẫu thân không phải cũng là vợ kế, chẳng lẽ bởi vì mẫu thân họ hứa liền không phải. Nhưng hứa thị nương bên này, không có sao ra à, người cũng không có, cao gia có lực cũng không địa phương xử, biến thành kim gia liền không giống nhau, cao gia không đề cập tới, kia kim gia cũng sẽ không không đề cập tới, về sau kia Cẩn Vũ đệ đệ khẳng định phải bị kim gia bằng cái này cách nói, cưỡng chế một đầu. Trên đời còn có quyển sách này bán. Yên tâm, đại tẩu, cao mẫu thân không có thực xin lỗi chúng ta huynh muội một chút ít, cao gia đối phạm gia kia càng là có ơn chi ngộ. Cao gia mẫu thân không có đã làm thực xin lỗi chúng ta hứa thị mẫu thân sự tình chúng ta huynh muội cũng sẽ không làm thực xin lỗi cao gia mẫu thân sự tình Nguyệt Nhi muội muội đại tẩu ta đều nghe ngươi cùng người ca Khổng Ngũ tiểu thư cũng bất quá là nói điểm ý kiến thôi cũng là lo lắng Ngọc Nguyệt không biết này quan hệ thông gia các loại môn đạo thực xin lỗi cao tiểu thư Khổng Ngũ tiểu thư cảm thấy không thỏa đáng thật nghe Ngọc Nguyệt hai mắt trâu xoay chuyển đáng thương Khổng Ngũ tiểu thư không có chú ý tới kia khẳng định sao? Ngươi nói cái gì ta nghe cái gì, biết đi, ta hiện tại luyện kia khinh công nhưng nghiêm túc. Này tư duy nhảy lên đến quá nhanh sao, Ngọc Nguyệt nhìn nàng nở nụ cười, ta đây nói một sự kiện. Xem ngươi y thì không thuận theo ta. Nói đi, ta nhất định y đi Đại tẩu, ngươi sau này có thể hay không không cần kêu ta Nguyệt Nhi muội muội, chỉ kêu ta Nguyệt Nhi, hoặc là muội muội. Vì cái gì? Bởi vì ta thì sẽ toán A. Ngươi, lại đang nói ta đả thanh đả khí đúng không? Không Ngô tiểu thư nhắc tới váy nhảy dựng lên, phong độ hình tượng toàn thể đã không có. Phạm nói năng cẩn thận tiến phủ môn. Sẽ biết muội muội tới, tiến nội viện, liền thấy này hai chị dâu em chồng chính đùa dỡn thành một khối. Kia muội muội cùng tứ phụ cư nhiên ở hồ hoa sen tàn diệp thượng đứng đuổi theo vui đùa. Xuống dưới, quá mức. Nay ngày mùa đông, rớt một cái đi bảo, nhưng làm sao bây giờ tất là bệnh thương hàn kết cục. Ca ca thiếu lo lắng ta, ngã xuống khẳng định là đại tẩu, ta tự nhiên là sẽ không ngã xuống. Ngọc Nguyệt dẫm lên cành khô hướng trì ngoại nhảy lại đây. Khổng Ngũ tiểu thư rốt cuộc kỹ kém một bậc, chỉ phải thoán hận bỏ qua. Nói nữa, nói năng cẩn thận đã trở lại. không ra quy củ giáo dục ra tới nàng, cũng sẽ không làm cho tướng công mặt bay lên thoán hạ cùng cô em chồng vui đùa. Ngọc Nguyệt cùng Khổng Ngũ tiểu thư nhân thể nhận lấy vui đùa, cùng nhau ăn cơm chiều. Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận liền lập tức cùng nhau ở tiểu trong thư phòng thương lượng về này Kim Gia sự tình. Kaka, ngươi xem, này Kim Gia thật không phải đơn giản. Cứ nhiên có thể nghĩ đến đi tìm khiêm tốn tra phương pháp, còn hảo ca ca cùng ngài liền có quyết đoán, còn cùng cha giao đại đến rõ ràng, nếu không, lấy đến cha tính tình, không có không mắc lửa. muội muội, việc này lại nói tiếp, nếu không nhận kim ra, đó là đối mâu thân bất hiểu, ta sau lại lại nghĩ, nếu mâu thân hồi phục ký ức, cũng nhất định tưởng có cái nhà mẹ để duy trì đi. Đây là đương nhiên, chính là ca ca, không nói đến mâu thân ý tưởng, đầu tiên, chúng ta đến biết rõ ràng, Này mẫu thân là như thế nào mất tích, nạc đại kim gia lấy hiện tại kim gia phô trường, như thế nào có thể làm mẫu thân một cái mất tích, nơi này kỳ quặc chỗ không phải một chút hai điểm, nếu là kim gia thực xin lỗi mẫu thân, mẫu thân là rời nhà trốn đi đâu. Nói như vậy, mẫu thân còn muốn tìm về nhà mẹ đẻ tới duy trì chính mình sao. Tựa như cô cô, còn dám hồi bắt mãi mãi ra đi, còn dám đảm đương bắt mãi mãi ra là nhà mẹ đẻ. Cho nên, đây cũng là ta không dám dễ dàng hạ quyết định sự tình. Caca, Mặc kệ nói như thế nào, mẫu thân đã có manh mối. Chúng ta cũng muốn tra một tra năm đó có một số việc. Hiện tại tình huống này chỉ có thể là tuyệt đối không thể nhận Kim Gia này một mặt. Ta cảm thấy chúng ta nhận sẽ bị thương hiện tại Cao Thị Mẫu thân tâm. Ngươi cảm thấy đâu? Khẳng định là cái dạng này. Ta cũng cảm thấy. Hai huynh muội đều cảm thấy chuyện này rất là thế khó xử. Bất quá đều nhất trí cho rằng muốn điều tra rõ mẫu thân vì cái gì sẽ mất trí nhớ. Sau đó lại nói mặt khác. Còn phải nghĩ ra một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp tới Như thế, muội muội Ngày mai vừa lúc là nghỉ tắm gội Ta mang theo ngươi đại tẩu tử về nhà tới Giáp mặt lại thế phụ thân nơi này gắt gao thần Hảo Cũng chỉ có ca ca ngươi mới chấn được cha miên man suy nghĩ Ấn Ngày đó cũng không còn sớm Ngươi đi về trước, ta ngày mai tới Ca, ta đây ngày mai cũng về nhà đi Ta tổ ở nhà ngoại Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận nói thỏa đáng Hai người chia tay Một người nghĩ như thế nào cùng phụ thân nói sự, một người nghĩ như thế nào cha kim tiểu thư quá khứ, Ngọc Nguyệt tự nhiên nghĩ tới cái kia đẩy miệng mạnh miệng hoàng tuyển, cái gì qua đi, tương lai, tương lai, đây là đi qua đi, xem hắn có biện pháp nào không. Thanh ngụ mụ, mụ lúc trước nói qua kia đẩy ma quỷ sự tình, nghe nói rất là thần thông quảng đại, trên thực tế có hay không như vậy thần đâu. Ngọc Nguyệt không rõ lắm. ngày hôm sau, Ngọc Nguyệt chưa kịp kêu hoàng tuyển tới hỏi qua đi, kêu kim gia liền tới cửa tới, trực tiếp đối thượng cao gia. Cái này làm cho lôi lỏng hồi lâu cao gia có điểm trở tay không kịp. Thế nào, vẫn là lao đối thủ tương đối hảo quá chiêu. Kia phạm khiêm hòa không hảo chơi. Lần này tới, đó chính là phải hảo hảo thương lượng thương lượng. 30 hôm nay, hai hải tử chúng ta muốn tiếp đi qua năm. Người kim gia ăn tết, thiếp ta cao gia hoa. Chúng ta không có sâu như vậy giao tình đi. Thiếu trang dạng, ta chỉ chính là ta kim gia cháu ngoại, ngoại tôn nữ. Ha ha, ta cao gia không có kim gia người. Ta sáng sớm liền đệ thẻ bài, buổi chiều liền tiến cung, lấy máu nghiệp thân, dù sao thánh thượng cũng là làm qua, ta muốn thỉnh thánh thượng ra mặt. Ngươi thỉnh liền thỉnh đi, cùng ta cao gia nói không? Nói được, việc này nói trắng ra là chính là Kim gia, Cao gia, phạm ra sự tình, phạm ra cái kia man nhi ta không nghĩ cùng hắn nhiều lời, các ngươi cũng chỉ là có cùng ta cãi nhau bản lĩnh, loại người này đã bao nhiêu năm, còn cấp làm thành như vậy lăng đầu lăng nao bộ dạng, không điểm thủ đoạn. Nhà ta là gã nữ nhi Không phải chiêu cô ra tới cửa, thật là, nhà ai có ngươi kim gia thủ đoạn nhiều, nói nữa, ta nhìn nhà ta cô ra tính tình gì đó đều khá tốt. Hừ. Kim lão gia quyết định chạy lấy người, cùng này cao gia chính là nói không rõ ràng lắm, nay bất quá là tới đệ cái lời nói, thấu cái khí, đừng Thánh thượng nói muốn nghiệm hôn, cao gia cùng kia hai hòa nói thầm vài câu, không phối hợp liền không có phương tiện. Kim lão gia đi rồi, đến đại môn thời điểm, gặp gỡ đang chuẩn bị ra cửa Ngọc Nguyệt, hắn tự nhiên không biết Ngọc Nguyệt vốn dĩ muốn ra cửa hồi phàm phủ, nghe nói hắn tới, cố ý ở đại môn cùng hắn xảo nộ. "Nguyệt Nhi." Ngọc Nguyệt Thiệt Tình cảm thấy chính mình khẳng định nổi ra gà nổi lên một thân. Cái này Kim lão gia có thể như thế âm điệu cùng chính mình nói chuyện, đó là một vạn năm cũng không thể tưởng được. "Kim lão gia, ta thật vẫn là thói quen ngươi kêu ta nha đầu chết tiệt kia, ngươi như vậy kêu ta, ta hôm nay buổi tối khẳng định phải làm ghê tầm ngộng." Nói vậy, ông ngoại kia không phải không biết sao? Ta như thế nào có ngươi tổn mãi mãi như vậy nhanh nhạy cảm giác đâu, bất quá, không đánh không con nhau, có thể thấy được, chúng ta gia tôn vẫn là có duyên, bằng không, vì cái gì ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt đâu. Khẳng định chính là bởi vì ngươi là ta ngoại tôn nữ, lại đương cao gia là nhà ngoại, ta đây liền sinh khí, mới cố ý tìm ngươi phiền phải sao. Kim Láo gia, ngươi không viết thoại bản đi, thật là mệt, là thoại bản giới hy khúc giới một tổn thất lớn, lời này như thế nào nghe, ngươi nói được đó là có căn có theo đó là tình thâm ý thế ta kia vốn dĩ chính là tình hình thực tế sao nhà ta cháu gái đương cao gia là nhà ngoại tùy tiện cấp đại tề triều nhà ai tới nghe một chút kia đều là chàng chê cười sao kim lão gia vẻ mặt tươi cười một chút cũng không có đem ngọc nguyệt đương chính mình là viết kịch bản việc này để ở trong lòng ngươi nghĩ sao ta muốn đi ra ngoài không nói chuyện với ngươi nữa kim lão gia đi thông thả tề ông ngoại ha ha ngươi tưởng quá nhiều ta đây liền thỉnh thánh chỉ Chúng ta lấy máu nghiệm thân kim lão gia vẻ mặt trí tại tất đắc. Ngọc Nguyệt nhìn hắn, nở nụ cười, kia tươi cười xem ở Kim lão gia trong ánh mắt, thật là vô cùng quen thuộc, hoàn toàn chính là chính mình, kia tiểu khuê nữ muốn làm chuyện xấu, phải có cái gì không an phận chi cầu thời điểm tươi cười. Kim lão gia, ta cập cây lễ, ngươi phỏng trường không có toàn bộ hành trình thâm ra, bất quá, nghĩ đến, ngươi cũng nên nghe người ta nói, lúc trước kia ngộ chứng đại sư thay ta lấy tự, Tiêu Tư Mạc, ngươi có biết, ta có cái thôn chàng, Tiêu Dược Vương chàng. Kim lão gia, đừng cùng ta đề nghiệm thân việc này, nói cách khác, ta sẽ làm nhà ngươi chín nhi tử, toàn thể nghiệm thành ta đại cứu cứu hoa, bao gồm ngươi lão nhân già, nếu là nguyện ý nói. Tiểu nữ có thể đem ngươi nghiệm thành Ngọc Nguyệt Sở Trường Chỉ vào chính mình trên đỉnh đầu xoay quanh đại bạch tiểu bạch. Chúng nó a, ngươi. Tin hay không từ ngươi, Kim lão gia đi thông thả không tiễn. Ngọc Nguyệt nhìn Kim lão gia tức muốn hộc máu mặt, nhẹ nhàng gót sen ngồi trên chính mình quốc kiệu, lập tức hướng về phạm gia đi đến. Kim lão gia ngốc đứng ở cao ra cửa, đối Ngọc Nguyệt nói, hắn không dám không tin, bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều tin cái này Ngộ Trúng đại sư. Lúc trước, Ngộ Trúng đại sư đoán đâu chúng đó chính mình sẽ trở thành quốc cứu gia, mà không phải quốc công, quốc phụ, không, có muội muội hắn đó là không tin, kết quả đâu, chính mình chính là thành quốc cứu, cùng đương Kim hoàng hậu bối phận bị xả đến lung tung rối loạn. Chưa xong con tiếp. GS, canh 2. Chương 604 lấy máu nghiệm thân ý tưởng. Chúng rõ người Ở trong chiều không phải một cái hai cái, vận khí tốt, trong gió đến thiện, kia cũng đến có cái hai năm ba năm điều dưỡng, ai giống chính mình ba người giống nhau, bất quá hơn nửa tháng, liền người tốt giống nhau, nơi nơi chạy loạn không nói, kia so bệnh phía trước, còn cảm thấy thân mình cường kiện không ít. Đây là cái gì thế đạo, nay tiểu nha đầu như thế nào phải cái dược vương tên tuổi, kim lão gia biết chính mình thân mình hảo đến quá nhanh, liền cùng kia hiền vương phi cùng thái hậu nương nương giống nhau, hảo đến quá nhanh. Cho nên... Nội chứng đại sư không có khả năng vô duyên vô cớ ra sân môn, chỉ vì đưa nha đầu này một chữ, cái này tự kia khẳng định là có lý do, đứa nhỏ này sư môn vẫn luôn thành mê, chẳng lẽ là dược vương Bồ Tát môn hạ. Kim lão gia nghĩ đến nhập thần, sau đó ngồi trên kim gia xe ngựa, ở quản gia nâng đỡ hạ, ngốc đầu ngốc não liền trở về phủ. Đương nhiên, Kim lão gia hiện giờ ý tưởng, đại tề trong triều rất nhiều thế gia đều là minh bạch, minh bạch lý lẽ thành nhân, tự nhiên biết chính mình hẳn là đứng ở bên kia. Triều đình kẻ thứ ba tường đầu thảo đó chính là trực tiếp có phương hướng. Chính là kia thái y y viện viện chính cũng là minh bạch, được ngọc nguyệt phương thuốc, chính là kế tiếp, không có người trùng gió, viện chính cầm phương thuốc, thực không có lương tâm mà chờ mong. Cho nên, chỉ cần nghe nói cao ra có người cảm mạo gì đó, hắn cái thứ nhất liền đến, hoàn toàn không có chính mình là chuyên y y mỗ vài vị quý nhân tự giác. Này xa xa, quay đầu lại lại nói quá. Này cao gia vài vị chủ tử tự nhiên thực mau phải biết Ngọc Nguyệt cùng Kim láo gia đối thoại, nha đầu này, khẩu khí này, cao gia tổ mộ gia thiếu chút nữa lại muốn kêu bắt cao tiểu thư lại đây thử máu. Lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, khi phi hôm qua, cuối cùng chỉ phải đoán hận mà, tả hữu không được mà đâm cái bàn một chút, nghiệt duyên. Ngọc Nguyệt ngồi xe ngựa, vui vui vẻ vẻ liền trở về nhà, hôm nay là cùng ca ca ước hảo, chuyên môn thế khiêm tốn cha đánh dự phòng châm ở cao gia phủ cửa nhân tiện chân thu thập một chút kim láo ra xem như thêm đầu cái này không phải kế hoạch nội sự tình hai huynh muội đồng thời xuất hiện ở phạm gia nhưng đem cao tiểu thư cao hứng hỏng rồi lập tức lại là trà lại là thủy lại đến chính là an bài thức ăn sau đó chính là kia lệnh a nhiệt một đốn lan lụt ngọc nguyệt cười bàn lên giường đi ngồi ở chỗ kia tùy ý cao tiểu thư đi vội mà khổng ngũ tiểu thư liền ở cao tiểu thư bên người bà bà muốn làm cái gì chính mình lập tức liền tiếp nhận tới. Nói năng cẩn thận cũng liền buồn cười mà nhìn, nguyên lai hạnh phúc bất quá như vậy, Ngọc Nguyệt trong lòng nghĩ. Kia hứa thị mẫu thân trên đời, có lẽ không thấy được này nhóm hòa thuận vui vẻ đi. Không phải không có lương tâm, mà là kia kim gia cùng cao gia chính là là cùng dạng hoàn cảnh. Phạm khiêm hòa đúng hạn về đến nhà, hắn chính may mắn hôm nay không có người tìm hắn phiền toái khi, liền thấy được nói năng cẩn thận hai huynh muội. Đến nôi cái kia cái nhân, nghĩa, lễ, vũ từ từ nhóc con tự nhiên ở địa phương khác lan lộn. Còn không, có về phòng. Ước chừng là bụng còn không đói bụng quan hệ. Cấp phụ thân Thình An, gần nhất thân mình còn khỏe mạnh đi. Nói năng cẩn thận tiểu phu thê trăm miệng một lời mà cùng Khiêm Tốn Thình An. "Nôn Nhi, đã về rồi." Khiêm Tốn nói. Ngọc Nguyệt ngồi ở trên giường, ôm cái lọ sưởi, vẫn không nhúc nhích mà dựa đệm dựa, chỉ đối với Khiêm Tốn kêu một tiếng cha liền tính xong việc. "Nguyệt Nhi, hôm nay thời tiết này lạnh đi, ta liền cảm thấy lạnh." Đang nghĩ ngợi tới ngươi không chừng ở nhà đem lửa đốt bao lớn đâu. Khiêm tốn một chút cũng không biết này nữ nhi nhi tử hôm nay là chuẩn bị tới cấp chính mình đi học, hay còn vui vẻ mà nói. Hiện giờ, cũng không thiêu bao lớn rồi, mụ mụ nhóm chịu không nổi, các nàng ra ra vào vào, ta đem tường ấm thiêu lớn, các nàng dễ dàng cảm lạnh. Ngọc Nguyệt trong lòng lực có tiểu đối lượng, muốn hay không như vậy tiết kiệm à, phan mụ mụ nhóm đem mặt khác nhà ở lửa đốt chẳng ra gì, kết quả, liền cảm mạo vài lần làm đến ngọc nguyệt đành phải đem chính mình nhà ở độ ấm cấp giang xuống, thật là tỉnh tuổi lửa. Phan mụ mụ, nguyệt hoa lâu tường ấm vậy đều thiêu đến đại chút, này nguyệt nhi vẫn luôn sợ lạnh, lại nói tiếp, ngày nào đó thỉnh viện chính nhìn xem, nghe nói sợ lạnh người khí huyết không đủ. Nương, sao có thể khí huyết không đủ? Ta chính là thói quen vấn đề. Đó là cũng không phải là ngươi thói quen, ta nhớ rõ nguyên lai ngươi mẫu thân ở nhà, đó chính là muốn thiêu đến ấm áp mới được. Kéo kẹt sở hưu tiếng cười, nói chuyện thanh uống trà thanh cũng chưa. Toàn thể nhân viên đều nhìn hắn, ai đều nghe ra tới, cái này người mẫu thân cũng không phải là chỉ này cao tiểu thư. Nói đến nương, kia phụ thân chúng ta liền chính thức nói chuyện đi, nghe nói kim gia có người tìm ngươi đi. Nói năng cẩn thận quay đầu tiếp nhận lời nói tới, trực tiếp bắt đầu nói chuyện này, bằng không làm sao bây giờ, này không khí trực tiếp chính là muốn biến thiên không khí à. Vậy các ngươi nói, ta đây liền. Mẫu thân, chúng ta là người một nhà, đại gia cùng nhau nói, nương sự tình. Nói vậy mâu thân cũng là biết đến, cho nên Nói năng cẩn thận cũng biết hiện tại việc này khó mà nói Hơi không lưu ý vậy dễ dàng bị thương mẹ kế tâm Mâu thân, lưu lại đi, chúng ta thế nào cũng không có người hiểu biết kim gia kia, hảo đi cao tiểu thư ngượng ngùng một hồi Cũng liền thản nhiên, sự tình đã là như thế Còn có thể thế nào đâu Nôn nhi, ngày đó không phải nói tốt Mặc kệ thế nào, chỉ nói nhận định ngươi nương là hứa thị Cùng người khác vô can sao Lời nói là không tồi Ngươi có thể bảo đảm không bị người khác nói động? Này có cái gì khó? Khiêm tốn vẻ mặt nghiêm túc, nói năng cẩn thận lần đầu tiên an mệt. Sự tình chính là như vậy, vốn dĩ ngươi yêu cầu qua, chính mình phụ thân đã bảo đảm làm được, ngươi chẳng lẽ còn muốn hắn viết giấy cam đoan sao? Tiêu tra nhưng đến cắn chết, mặc kệ người khác nói cái gì người cũng chưa tiếp tra, dù sao không thể làm người bắt được lời nói đem, nếu này làm được đến, cũng liền không có cái gì hảo lo lắng. Các ngươi lo lắng ta sao? Đúng vậy. Lo lắng ngươi bị kia kim lão ra lửa, kia kim lão ra nghe nói gạt người nhưng lịch hại, nghe nói, nhân xương kim ma hổ ly đâu. Chính là kim hổ ly nào có cái gì kim mao, nói được quái hình tượng. Cao tiểu thư ở bên cạnh đánh gãy ngọc nguyệt vô căn cứ. Mẫu thân, ngươi không cảm thấy kim ma hổ ly hảo sinh động, rất sống động, đúng không? Lại thế nào, hắn cũng từng là nhất phẩm quan to, ngươi nhưng đừng với hắn bất kính. Cao tiểu thư trong lòng nói thầm, người này chính là ngươi thân ông ngoại đâu, không lớn nhỏ. Bất quá cũng kỳ quái, này kim ma hồ ly nghe tới, thiệt tình sinh động A. Nghe ngươi mẫu thân, yên tâm đi, kia lấy bất biến ứng vạn biến chiêu số ta khiến cho Nhưng Hảo, yên tâm. Đồng thời yên tâm. Vì thế, khó được đại gia ở bên nhau, tự nhiên liền thương lượng khởi này ăn tết sự tình. Cao Tiểu Thư vẫn cứ là sơ nhị phải về nhà mẹ đẻ, sau đó, khổng ngũ Tiểu Thư phải về nhà mẹ đẻ. Ấn, 30, mùng một chúng ta một nhà đều ở phạm phủ, cùng ngươi thúc thúc một nhà cùng lao tổ cùng nhau đòi năm, này sơ nhị, liền ai về nhà đấy Nguyệt Nhi ngươi khẳng định là đến đi ông ngoại ra đúng không? ân mẫu thân, ta năm nay không đi ông ngoại ra, ta bồi lao tổ ở nhà, gần nhất kia thảo cô cô phải về nhà mẹ đẻ, thứ hai, ta đi ông ngoại trong nhà, mẫu thân, ngươi có trở về hay không, ta xem tổ mô ra, ông ngoại đều không thèm để ý bộ dáng nhiều ngượng ngùng. Được tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi không đi, vậy ngươi tổ mô ra không được mắng ta à, cùng nhau về đi Mẫu thân, ta chính mình sẽ cùng tổ lao ra nói, ngươi thả trước đường động ta, mặt khác, chính là năm nay ăn Tết, ấn lao tổ y tứ, đó chính là đến ở thúc thúc trong viện qua. Ngọc Nguyệt cười nói, đây cũng là đối, ta năm ngoái liền nghĩ, muốn ở thúc thúc ra quá, đệ muội ra cách khá xa, không trở về nhà mẹ đẻ, trong phòng hai cái khuê nữ phải về nhà mẹ đẻ, liền ở nhị đệ trong viện đoàn Nam Hảo, ta nhìn, chúng ta bên này, quanh năm suốt tháng, đồng chạy Tây Điên. Sau đó, ngươi nói ta nói, Trên cơ bản liền nói đến không sai biệt lắm, tia tia tô lại đây chuyển cơm, đại gia liền cùng đi đến chủ viện, cơm chiều hiện tại vẫn là hai phủ người cùng nhau ở lão tổ trong viện ăn. Nha đầu, tới cũng không bồi bồi lão tổ, đánh cái vòng liền chạy, có việc? Không có, chẳng qua, tưởng cùng mẫu thân thương lượng một chút An tết sự tình. An tết, ngươi không nói ta còn quên mất, này lão đại tức phụ, ta cùng ngươi nói à, cái kia định vừng ra, lao cái kia, mấy ngày hôm trước chơi cờ thắng ta, ta đáp ứng rồi. Năm nay này Nguyệt Nha Đầu về hắn càn ra ra chỗ ăn tết. Lão tổ lại nói tiếp, còn có điểm ngượng ngùng. Ra ra, ngại như thế nào sẽ thượng kia định vương ra ra đường, hắn này một đời, cũng không có gì sự tình, cả ngày chính là chơi cờ. Ha ha, kỳ thật cũng không có gì, năm ngoái hắn liền nói, Nguyệt Nha Đầu, ngươi hiện giờ này đau lòng ngươi người thật là nhiều, biết đi, này định vương gia ở trong phủ, cho ngươi tu cái sân. Ta biết ta là thuộc con thỏ, không thừa tưởng vẫn là con thỏ tinh. Ngươi thuộc cái gì con thỏ, ngươi là thuộc long, biết không? Không thuộc con thỏ, ta này phòng như thế nào sẽ có nhiều như vậy đâu, Lão tổ có từng đếm kỹ số, kia con thỏ ba cái hoa, ta nhưng xa xa không ngừng đi. Nói như vậy lên, ngươi này tiểu long cái đuôi có lẽ thật là cái thỏ con. Đại gia nở nụ cười, đối với định vương thế ngọc nguyệt tu cái sân, này mọi người đều không có cụ thể suy nghĩ, dù sao dù sao cũng là cái sân thôi, nhiều nhất chính là mang lên chút đáng giá ngọc ý, tranh chữ gì đó. Tiêu cao gia tu Nguyệt Hoa lâu chính là này phô trường. Ngọc Nguyệt sau lại mới nghe Phan Mụ Mụ nói, chính mình, Tiêu nhà ở treo tranh chữ, Tiêu đều là số một số hai chân phẩm. Đơn giản chút, chính là Ngọc Nguyệt chính mình bị hạ nhà ở, Tiêu hiện giờ phan phủ, Ngọc Nguyệt tiểu Nguyệt Hoa lâu những cái đó vật trang trí cũng không phải phàm vật. Ngọc Nguyệt nghe được Lão Tổ nói như vậy, liền biết chính mình năm nay lưu lạc đến Định Vương trong phủ ăn tết đi. Ha <cười> ha, <cười> bao lâu đi? Trong Vương phủ ăn tết, chân chính không hương vị, Tiêu ba đạt được hai nơi quá. Tháng riêng mùng 1, hạnh phúc còn phải ở trong cung ngốc một buổi sáng, đại tuyết bay tán loạn, chẳng lẽ không lạnh đến hoảng. Âm thầm quyết định, sơ nhị, mẫu thân về nhà mẹ đẻ, chính mình mới đi càn ra ra ra, bằng không không thú vị. Kế tiếp, quả nhiên là kim Lão gia nói, tiến cung thỉnh chỉ, muốn thánh thượng làm chủ, lấy máu nghiệp thân. Quốc cứu A, đừng làm sự, ta này lập tức liền nghỉ, nguyên tiêu sau lại nói thế nào. Hành A, can an đế cho rằng chính mình lỗ hai ra tật xấu, người này nói hành. Thánh thượng làm chủ, trước làm kia hai huynh muội tới ta trong phủ ăn Tết, 30 hôm nay, tế bái tiên phụ trên trời có linh thiêng, gặp qua ta Kim gia tổ tông, kia 16, 17 thử máu tự nhiên có thể. Ngươi đều mang về nhà gặp qua tổ tông, nghiệm không nghiệm còn có như vậy quan trọng sao? Can An Đế xem xét này quốc cứu liếc mắt một cái. Này thân thích làm được thật là không đáng tin cậy. Chưa xong con tiếp. DS, canh một. Chương 605 Ngọc Nguyệt quên hoàng kim. Cần thiết muốn đem chuyện này xử lý xong. Hoàng đế ý thức được điểm này, lập tức, khiến cho Lý Công Công truyền chỉ, tuyên kia Phạm Quận Mã tiến cung. Phạm Quận Mã kỳ thật, hiện giờ là phó mã, còn có cái tức vị, đáng tiếc, cao gia Phạm gia cho tới nay, đều là buồn phận người, tỉ như lão tổ vẫn luôn cho rằng chính mình chính là Phạm gia thôn một cái tộc lão, mặt khác cái gì đều là mây bay, trước mắt này hết thảy, đều là dính con cháu quang, kia Phạm Kim Hòa, Phạm Kim Bân tự nhiên vẫn luôn đều đánh, đương song binh, tuổi lớn về nhà trồng trọn. Căn bản không có đem ban cho tới tước vị gì đó để vào mắt, làm cho tướng quân, thật cũng không có. Tưởng chính mình là đương quan tướng, đó là như thế nào vinh quang, một lòng cho rằng phục dịch đâu, xong việc, về nhà trồng trọt. Lúc này bị triệu tiến cung tới, cũng chỉ biết quận mã lệ nghi, tiêu tân lên làm các loại tên đều nhớ không rõ sảng, Lý Công Công ở bên cạnh hỏi vài câu, chỉ phải vẫn cứ theo hắn ấn hắn quen thuộc quận quái lễ nghi hành lễ, cũng là hảo. Hoàng thượng kỳ thật cũng là nhân tiện tay cấp Phạm Khiêm Hòa hai huynh đệ bao gồm này cao gia tiểu thư phong cái quan lễ nghi cũng không sai biệt lắm. Được rồi là được đi. Nhưng bên cạnh ngồi Kim Lão gia xem đến mặt mày hớn hở. Phải biết rằng nếu ấn phò mã lễ Kim Lão gia tự nhiên biết này Phạm Khiêm Hòa là từ cao tiểu thư bên này. Lúc này Phạm Khiêm Hòa còn hành quận mã lễ, đó chính là từ chính mình gia nữ nhi bên này. Nay tự tin nhân nhi chính là hảo. Dương Hạ nhân gia liền đoàn chính nhận thức, nhìn này Phạm Khiêm Hòa đó chính là nào nào đều thốt mắt. Nơi trốn đều như ý. Quần mã Gia dù sao cũng là người tài ba, tới chính là mau A. Phạm Khiêm Hỏa cảm thấy chính mình thật là tới cũng nhanh, cái này khen ngợi có thể thừa nhận, lập tức cũng cũng chỉ là gật gật đầu. Phạm Tương Quân, chấm liền không cùng ngươi đi loanh quanh, Kim Quốc cứu nơi này, muốn cho ngươi đứa con này nữ nhi đi Kim Phủ An Tết. Hồi Hoàng Thượng, không biết Kim Quốc cứu muốn thần cái nào nhi tử đi nhà hắn, thần đại nhi tử năm nay đi khổng gia An Tết, đây là khổng thông gia sáng sớm tới nói. Sợ con dâu không thói quen, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, mới thành thân, thần đã sớm đáp ứng rồi. Đến này mấy cái nhi tử, tuổi quá tiểu, đều phải hồi nhà ngoại đi, nếu muốn trong đó cái nào, còn phải hỏi qua hoa ông ngoại. Tổ tổ mô ra, đến nỗi nguyệt nhi bị thần gia gia bại bởi định vương phủ, năm nay đi định vương phủ ăn tết. Hoàng thượng đều nghe cười, phạm gia lão tổ cùng định vương gia đánh đố. Thần đêm qua mới nghe gia gia nói lên, hai người đánh cuộc chơi cờ. Phạm khiêm hỏa thái độ hào phóng. Không kiêu ngạo không siểm lịnh, đem chính mình mấy cái hoa hoa hướng đi nói được rõ ràng. "Con rể, ngươi cư nhiên tình nguyện làm ta cháu ngoại ngoại tôn nữ đi người ngoài ra ăn Tết, cũng không muốn bọn họ đến nhà ta đi." Kim lão gia trong thanh âm tràn ngập không tin đáng thương ý vị, cái này làm cho hoàng thượng nghe vào trong lòng, đều lực có điểm cảm thấy Phạm gia thật là quá mức. Phạm Khiêm Hòa vẫn không núc núc. Túi đầu dựng thẳng đứng ở chỗ nào, hai mắt nhìn chính mình mũi chân. "Con rể" hai chữ là kêu ai Phạm Khiêm Hòa tỏ vẻ không rõ ràng lắm chính mình cha vợ nhưng không như vậy thân thiết hữu hảo mà kêu lên chính mình luôn là kêu chính mình kia phạm gia tiểu tử thánh thượng này nhìn lần này cùng lập tức quyết định về sau này kim phạm hai nhà nước miếng trượng chính mình muốn tận lực rút nhũng tham gia quá có hỉ kịch cảm kim lão gia lại nếm tới rồi một quyền đánh tiến trong không khí thoát lự cảm phạm Tương quân lão phu đang nói với ngươi đâu nga kim lão gia thỉnh phân phó phạm khiêm hòa dáng vẻ phi đến đúng chỗ thánh thượng cảm thấy không cần lại huấn luyện này quả thực là khuôn mẫu a kim lão già cảm thấy cổ họng phiên mùi máu tươi giả heo ăn thịt hổ chính mình thật là chơi ương bị ương mù mắt này thằng nhóc chết tiệt quả thực là cái trang khờ cao thủ trách không được kia cao tiểu thư đều thua tại trong tay hắn phân phó ha ha là như thế này năm nay ăn tết nhà ngươi phạm nói năng cẩn thận cùng phạm ngọc nguyệt đều tới ta trong phủ ăn tết bọn họ cũng đều xem như thành nhân này vẫn là lần đầu tiên đến ông ngoại gia ăn tết không thể thoái thác ngươi trang kia láo phu khiến cho ngươi trang không đi xuống. Kim lão gia minh giám, mặt tướng tử cưới cao thị nữ, ta này hai cái hoa liền xuống dốc qua phòng, đều ở ông ngoại gia quá năm, đó chính là muốn ngôi sao không cho ánh trang. Nói tới đây, Thánh Thượng, còn thỉnh cấp thần làm chủ A, hoa nhi này bị nhà ngoại quán đến tính tình không hảo, ta này làm phụ thân, đều đến tạm chấp nhận bọn họ, hàng năm đi cha vợ ra ăn tết, thật mất mặt A. Thánh Thượng gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nhất định làm chủ. Phạm Khiêm Hòa nói tiếp. Kim lão gia muốn mời bọn họ đến quý phủ ăn tiệc nói, phải hỏi hỏi bọn hắn chính mình ý tứ, nói nữa, cao phạm hai phủ đều có trưởng bối, luôn vài vòng đều không tới phiên ta làm chủ, chuyện này trăm triệu không dám ứng thừa. Kim lão gia nhìn đi nhanh ra cửa điện Phạm Kim Hòa, quay đầu nhìn thánh thượng, càng ăn đế vẻ mặt ta cũng không biện pháp. Thánh thượng, thỉnh chấp thuận chúng ta hai phủ lấy máu nghiệm thân đi. Cái kia, quốc cứu gia Thỉnh tăng tư. Phạm Ngọc Nguyệt muốn đem Kim gia chín nhi tử nghiệm thành cao gia đại cứu cứu hoa. Quốc cứu nghiệm Thành Hải Đông Thanh ở trên trời phi, việc này, Cao Đại Xoái ở trước tiên liền viết bi tấu, báo cấp Càn An Đế đã biết, dù sao ta chưa nói, xảy ra chuyện gì, cùng ta nhưng không quan hệ, đây là Cao Đại Xoái đánh tốt chủ ý. Ngọc Nguyệt hiện giờ có thể làm đến chuyện này, Cao Đại Xoái từ nghe thế một câu khi, liền biết khẳng định có thể, lý do vẫn cứ là rất đơn giản, đó chính là Ngọc Nguyệt trong tay hùn hùn không dứt phương thuốc tử. Còn có ngộ chứng đại sư ban cho một chữ tư mạc, chỉ cần lược biết thưởng thức người đều biết. Ngộ chứng đại sư chỉ chính là cái gì? Kim Quốc cứu quả nhiên cũng tam tư, tam tư lúc sau, liền phát ngốc. Lúc này Ngọc Nguyệt lại ở trở về chùa. Muốn ăn Tết, 30 buổi tối, Ngọc Nguyệt đánh ý kiến hay, nghĩ đến ngộ chứng đại sư nơi này tới thủ. Đầu năm vừa đi thắp hương, ha ha, đi cái cửa sau nhưng hảo, thiêu đệ nhất nén hương. Đại tế quốc còn không thế nào lưu hành một thời cái này hoạt động, nhưng trước, Ngọc Nguyệt gặp qua rất nhiều trong chùa đầu nén hương rầm rộ. Hồi náo, đêm 30 trong chùa muốn miệng kinh Nào có không cùng ngươi liều chuyện tào lao. Tuệ có thể đại sư một bên cầm ngọc nguyệt danh mục quà tặng, ở trong lòng nhanh chóng mà tính, này phê đậu này có thể cung trong chùa dùng đã bao lâu, một bên liền từ chối Ngọc Nguyệt kỳ tư diệu tưởng. Ta không có tham gia quá, ta đi theo tới Niệm Kinh hảo đi. Ngọc Nguyệt nhìn cái này tục khí hòa thượng, này cách ngôn nói bắt người tay ngắn, này lễ vật đều còn không có toàn bộ kéo vào trong kho đi, liền không nhận người, này tay thật đủ lớn lên. Nói không được liền không được. Có thể sử dụng đến tiết thanh minh. Tuệ có thể thập phần vừa lòng, nhưng vừa lòng cũng không đại biểu là có thể làm Ngọc Nguyệt tới hồ nháo. Vì sao? Thí chủ, ngươi là nữ thí chủ. Ta xuyên nam trang tới. Phật chủ liếc mắt một cái liền nhìn tấu ngươi. Phật chủ trong mắt, chúng sinh bình đẳng. Trong chùa có quý củ. Đại hòa thượng thật là Ngọc Nguyệt không có cách. Nội chứng đại sư còn có tam nén hương thời gian mới có thể xong rồi công khóa, Ngọc Nguyệt còn có đến chờ. Cho nên, Ngọc Nguyệt tả hữu nhìn xem, liền thấy sau núi trong rừng ẩn ẩn dường như ở thi công bộ dáng. Tuệ có thể sư phó sau núi đang làm cái gì a? Sau núi a, sư phó khởi tòa miếu, đang ở kiến chân tường, kia vật liệu gỗ gì đó, trước đôi đi lên, qua năm hảo thi công. Cái gì miếu a? Ai thi? Sư tổ chưa nói đâu tuệ có thể nhìn xa cái kia phương hướng. Nga ngọc nguyệt cũng không quá tâm, ai thi không cùng chính mình nói còn chưa tính, dù sao làm công đức sự tình, luôn là sự tình tốt. Nội chứng đại sư cũng cự tuyệt Ngọc Nguyệt 30 buổi tối tới thủ mùng một đầu nén hương. Xem ra, nay trong chùa là thật vội. Ngọc Nguyệt đem mấy cái bình không gian thủy dọn ra tới, đặt ở phương trượng trong phòng, lại đem phương trượng trong phòng không cái bình dọn đi. Đại soái, ta đây liền cáo tử. Ngọc Nguyệt đi rồi hai bước, vẫn là có điểm tò mò hỏi. Đại sư, nay trở về chùa các điện các đều là đầy đủ hết, kia mặt trên tu cái gì? Tu cái dược vương bù tắt điện, ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Nguyệt dừng lại chân. Nhìn cái này thần thông quảng đại hòa thượng. Tiểu thí chủ cảm thấy thế nào? liền không biết này dược vương Bồ Tát có phải hay không có thể nắn kim thân. Phật Bồ Tát đều có thể nắn kim thân. Ngọc Nguyệt hai mắt sáng ngời, xoay người ngồi xuống, tháng tháng tư năm hai táng ngày, là dược vương Bồ Tát sinh đi, không biết hôm nay, nhưng tới kịp hoàn công. Có thể hoàn công. Nội chứng đại sư nói. Một bên chỉ vào án kỷ thượng một quyển bản vẽ, Ngọc Nguyệt nhẹ nhàng mà mở ra tới nhìn nhìn, đại sư. Không biết dùng vàng nắn tượng Phật muốn nhiều ít thời gian. Này nhưng nói không tốt, gần nhất muốn xem người vàng hóa duyên hóa đến không có. Thứ hai, muốn xem người muốn bao lớn. Phải không? Ngọc Nguyệt chỉ vào này án kỷ thượng dược vương Bồ Tát giống. Này tôn đâu? Có sẵn vàng. Có sẵn, kia cũng đến 4-5 tháng đi. Liền không biết này Bồ Tát kim thân có hay không thí chủ quên, không đúng sự thật, tiểu thí chủ ta quên thế nào. Ngọc Nguyệt chỉ vào cái mũi của mình nói. Hành à, không ai quên đâu. Nội chứng đại sư thuận miệng ứng thừa, ta ý tứ là vàng dòng có được không? Vàng dòng, lớn như vậy điện, ngươi đến quên nhiều ít vàng à, nói nữa, có vàng dòng bổ tắt giống sao? Này vạn sự khởi đầu nan sao? Quả nhiên là vạn sự khởi đầu nan, ngọc nguyệt cái này quên cái vàng dòng dược vương bổ tắt giống ý tứ, nội chứng đại sư nghĩ nghĩ, cư nhiên đồng ý, năm sau, thỉnh tượng đắp sư phó tới, lại tính tính, kia cục đá hoa sen đài đều có điểm không tin được, thừa không được này nặng đại trọng lượng. Ngọc Nguyệt đồng học tài đại khí thô tự nhiên kiến nghị vậy trực tiếp từ đài sen khởi liền dùng hoàng kim hoàng kim tự nhiên là quý trọng nhưng lại không dễ thành hình còn phải hơn nữa một ít cái khác kim loại đây đều là chuyên nghiệp vấn đề ở Ngọc Nguyệt bảo đảm hoàng kim bò lớn tận lực không cần tỉnh nguyên tắc hạ vị này đại tể triều nổi danh Phật điêu đại sư mang theo các đồ đệ thiết kế hồi lâu mới cuối cùng định án bởi vì Dược Vương bùa tát nắn kim thân nói kia chủ điện như Lai Phật chủ tự nhiên cũng đến nắn thượng kim thân cho nên Một năm sau, Phật Như Lai giống cũng ở bên ngoài. Một lần nữa bao một tầng có ba tấc hậu kim thân, Dược Vương bổ tát trực tiếp chính là không sai biệt lắm vàng dòng đắp nặn, dung Ngọc Nguyệt thật nhiều cái đại chậu hoa. đương nhiên, Ngọc Nguyệt là chính mình ở trong không gian, đem kia chậu hoa dung rất mới lấy ra tới, độ ấm tới rồi, kia chậu hoa liền tự nhiên dung thành một đám viên khối. Cầm nhiều ít cái ra tới, Ngọc Nguyệt không nhớ rõ, dù sao có điểm nhiều, không gian còn có bao nhiêu, Ngọc Nguyệt không nhớ rõ, cũng không nhìn kỹ, đây là lời phía sau chỉ ở chỗ này nói nói, nhân gia ngọc nguyệt đem này hoàng kim chính là dùng hết chút. Cách luôn nói, nếu được tiền của phi nghĩa, nhất định phải quên rất một ít, bằng không sẽ mang đến tai họa, chưa xong còn tiếp. DS, canh 2, tháng này có lễ tình nhân à, có thể thu được hoa sao, có thể thu được sao ha ha. 606 chương lãnh gia cô nương kẻ có tiền. DS, đổ ngày hôm qua canh 1. Mau ăn tết, quá thượng mấy ngày, chính là tân một năm, tại đây năm cũ gian. Ngọc Nguyệt thuận lợi đem chính mình kêu của trộm cướp dự tiêu rất một bộ phận, trong lòng phi thường vui vẻ, ha ha, nếu cách ngôn nói được có đạo lý, chính mình khẳng định có thể chuyển vận may đi, tân một năm, tốt nhất không cần còn như vậy đa dạng chống chết, Ngọc Nguyệt hiện giờ có điểm mê tín, thật sâu cảm thấy gần nhất làm việc không thuận là chính mình trong không gian thu chút lai lịch không nói tốt nào đó. Dị vật quan hệ, cô nương à, lão thân tính, ngươi những cái đó vốn riêng bạc, hơn nữa năm nay thu vào, chỉ sợ không đủ quyền này kim thân tự vận. Phan mụ mụ ở trong xe ngựa trầm mặc có ba giảm lộ, lúc này mới khai tôn khẩu, hiện giờ Ngọc Nguyệt thân ra đó là nàng ước chừng biết đến, nghe này kim tượng Phật thuận miệng liền quên đi ra ngoài, đương nhiên liền rất lo lắng lạc, này thật quên này tôn kim tượng Phật, chỉ sợ cô nương muốn quá mấy năm tay khẩn nhật tử. Ha ha, yên tâm đi, mụ mụ, chúng ta có tiền. Không nhiều ít ta. Lại nhiều vốn riêng bạc cùng một cái vàng dòng đại Phật so sánh với, thật là không nhiều ít. Ngọc Nguyệt bình tĩnh tưởng tượng xác thật cũng là. ta không có. Nhà ngươi lãnh cô nương có. Ngọc Nguyệt nhỏ giọng nói, nhắc nhở phan mụ mụ chính mình cũng không phải là chỉ phải điểm này điểm vốn riêng, cũng thật sự vô pháp cùng phan mụ mụ nói, chính mình thu hồi tới vàng, quên ra mười tòa kim Phật còn có bao nhiêu. Đây là táng gia bại sản tiết tấu A. Phan mụ mụ thở dài một tiếng không hề nói cái gì, muốn vận dụng nhất ẩn mật vốn riêng, phan mụ mụ trái tim ẩn đau, nhưng này thanh thở dài đem Ngọc Nguyệt kinh đến một chút, như thế nào, chính mình bên người đều sẽ tiết tấu. Phong Trần mệt mỏi ngọc nguyệt một hàng vẫn cứ trở lại cao gia Nguyệt Hoa lâu, Ngọc Nguyệt chính mình đi tắm gian rửa mặt vừa lật liền lập tức lấy quyển sách ra tới, lệnh qua ấm trên giường, tùy tay lật xem. Phan Mụ Mụ tùy ý rửa mặt, liền bắt đầu đi xem xét nàng gọi người thu thập đồ vật, trước hai ngày đã biết cô nương ăn Tết đến đi định vương phủ, Phan Mụ Mụ khiến cho các phòng đầu bắt đầu thu thập đồ vật, này nhưng không thể so cao phạm hai nhà tả hữu chạy chạy. Nói như vậy, Ngọc Nguyệt tùy thường dùng đồ vật đều là song phần, cao gia phạm gia các có một bộ nhưng đi định vương trong phủ đó chính là lần đầu tiên, gì đều tốt nhất bị đầy đủ hết. kế tiếp, hồ quản gia liền cầm quyển sách tới tìm phan mụ mụ thương lượng cái này an tết chương trình. phan tỷ tỷ, ngày hôm qua định vương trong phủ người tới hỏi, giống nhau đi theo cô nương ra cửa nhân số, ta ấn nhiều nhất nhân số nói. hồ ngụy tử, ngươi nói là được, kia lần này liền ấn nhiều nhất người đi bái. nay định vương phủ cũng là lần đầu tiên đi thường trú, còn không biết những người đó khiến cho thuận tay không. Nhiều mang những người này đi cũng phương tiện. kia vẫn là lão quý cũ ta mang theo ngoại viện tử người, đi trước xử lý, tỉ tỉ bồi cô nương ngày chính tử lại đến. Đó là tự nhiên. Có mỗi tử ngươi mang theo người đi tiền trạng, ta này trong lòng ổn thỏa nhiều. Hai người đem trong tay danh sách đúng rồi đối, giáp mặt đem này mọi người trong tay người ăn tết hướng đi hiểu rõ. Người nào đi theo quá định vương phủ, người nào lưu tại hai tháng hoa trong lâu. Năm nay tết hoa đăng. Cô nương nơi này cắp tiểu hoa đăng. Trung thu liền đi đính, tháng 11 đã được, đều đầy đủ hết, có phải hay không ấn cô nương nói, đến lúc đó đều quải ra tới. Này đến an bài người tốt tay, kêu 13 hôm nay liền quải. Trước không đội vàng, còn không biết, này 16 ngày này ở nơi nào qua đâu, xem bộ dáng này, chỉ sợ đến là ở định vương trong phủ. Cũng đúng, định vương phủ kia cũng không nhỏ, chủ tử lại thiếu, cô nương đi, chỉ sợ không nhất định có thể thực mau trở về tới. Ở phan mụ mụ nhà ở tiểu đại sảnh. Hồ quản gia cùng phan mụ mụ hai người lệ thường chạm chán, cẩn thận mà tính tháng này nhật tử muốn như thế nào an bài, hai người một chạm chán, liền phải nói thượng không ngắn thời gian, cho nên, Ngọc Nguyệt đem thư một ném, cũng cùng hoàng tuyển chờ ba người mở học chạm chán. Ngọc Nguyệt đem có một số việc nên an bài an bài, miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp. Kim Tiểu Thư sự tình lộ ra khả nghi, có thể cha nói, vậy cha thượng một cha, mặt khác, ta ở ngộ giật mình đại sư trước mặt nhận hạ quên cái kim thân tượng Phật Công Đức Ta nghĩ muốn đem vài thứ kia hoa đi ra ngoài chút, các ngươi nghĩ cách, bất thời giờ kia dung vàng bếp lò tìm một cái tới. Kia đồ vật phòng tay, ba người sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng đều không có dự đoán được có như vậy phòng tay, hiện giờ có thể xử lý rất một ít tự nhiên không có không vui. Giống nhau cửa hàng bạc dùng, kia đều rất nhỏ, ta nhìn, nghĩ cách tìm làm đại mới được. Hoàng tuyên nở nụ cười, có thể quên đến trong miếu đi, kia thật sự là quá tốt. Kia đồ vật sản ở quá gây chú ý. Chuyện này giao cho ta, ta đi tìm một cái lớn nhỏ áp dụng tới. Nghề hà nhận hạ nhiệm vụ này. Sở dĩ như thế chủ động, lại là nghề hà biết kim tiểu thư sự tình, tương đối khó giải quyết, này đến làm hoàng tuyển đi làm. Sau lại, tháng riêng sơ tam đều không có quá, nghề hà quả nhiên tìm cái đại hình dung bếp lò tới, còn mang theo mấy bộ khuôn đúc, cái này làm cho Ngọc Nguyệt cảm thấy thực hảo. Làm việc chính là muốn động cân nào sao, yếu ngươi tìm dung lò ngươi cũng chỉ tìm dung lò, đó chính là làm việc không đi tâm. Muôn giống này nề hà giống nhau, tìm bếp lò không nói, còn tìm khuôn đúc, nhân tiện tay, còn có chút về sau vận chuyển dùng cái dương. Lại nói tiếp, vì cái gì tổng nói thịnh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim, khác không nói, cái gì qua tay không qua tay, kia chủ yếu chính là cái hoàng kim này hình dạng dễ dàng biến hóa a, này hoa tan, hướng các loại khuôn đúc một đảo, ra tới kiếp nhưng chính là tân đồ vật, ai còn nhận ra được. Loạn thế sao hoàng kim ngươi đoạt tới ta cướp đi khẳng định là thái độ bình thường, này dung một dung thiệt tình là hảo biện pháp. Nghề Hà làm Ngọc Nguyệt đem bọn họ đưa đến tàng vàng địa phương đi, nói muốn đem sự tình làm tốt mới yên tâm. Ngọc Nguyệt lại lần nữa cầm cái phủ chú cấp mở ra tàng vàng địa phương, làm Nghề Hà mang theo mấy cái tâm phúc vào không gian. Tiếp nhất, đều là người đàn ông độc thân cũng không cần hảo sinh quá. vui đầu dung bài thiên, Nghề Hà nguyên lai like còn nghĩ muốn dung ra điểm hoa văn tới. Sau lại, bởi vì hoàng kim quá nhiều, mấy cái đại nam nhân thật sự không kiên nhẫn, cũng chỉ quản phương tiện dùng. Tốt, bất việc bất lo tăng lớn hỏa lực thiêu máy quạt gió kéo đến xoát xoát, dung ra tới kim thủy, trực tiếp dùng khuôn đúc, đảo thành một đám gạch vàng. Đến nỗi lúc trước nghiệp vụ không quen thuộc giai đoạn trước, đó chính là thiêu dung vì chuẩn, một đám tròn tròn vàng miếng. Cũng may nề hà còn xem như đầu vóc không có hoàn toàn vỡ rớt, cuối cùng vẫn là nghiêm túc dung một cái dương tiểu dưa vàng tử ra tới, còn dung không ít là vàng. Ra tới sau, toàn cho Ngọc Nguyệt. Làm Ngọc Nguyệt cầm phương tiện thử người. Ngọc Nguyệt không hề răng, này một cái dương. Đáp dụng bao lâu ai trở tay liền ném vào bồ đề trong động phóng, này muốn cho phan mụ mụ thấy được, nhưng không hảo giải thích. Quay đầu lại lại nói kia ăn tết trước sự tình. Muốn ăn tết, quan nha phong ấn, sở hữu làm quan người về nhà ăn tết, trừ bỏ duy trì trị an nhà môn còn mở ra môn, còn phải làm kém. Cao gia người đều tiêu kém, về nhà ăn tết, phạm ra hai người cư nhiên muốn cánh gác. Cũng may hai người trước quan còn không tính quá tiểu, chỉ thay phiên công việc một ngày, hai người cắt chịu đến tháng riêng 12 cùng tháng riêng sơ 10 sao hạt dưa, làm gạo nếp mặt, tiêm các loại thịt khô, quét rác muội cái bàn, soát tường vùi trần, từ trên xuống dưới một đoàn năm vị, vội đến mọi người đều không công phu tới quản người khác đang làm gì, chỉ có ngọc nguyệt không có gì cụ thể công tác. Cũng may ngọc nguyệt cũng phi thường tự giác, kia sổ sách nên thế nào cũng đến bàn song trưởng, ai cho nên cao tiểu thư bọn người cho rằng nàng đại tiểu thư ở bàn trưởng, ngọc nguyệt tiểu trong thư phòng sát thật cũng đôi bên ngoài các vị trang đầu, trưởng bày đưa tới sổ sách, cao tiểu thư vừa đến cửa hải cuối năm ngày hội. Đó chính là phi thường hội, chỉ là các phủ năm lễ liền phải mê đi đầu, càng đừng nói nữa, hiện giờ Ngọc Nguyệt này nổi bật chính thịnh, tiến đến định bỡ nhân gia đó là nói chuyện được đều tới, nói không nên lời cũng tới, ai kêu nhà ngươi năm nay nổi bật đủ đến không biên đâu. Cao Tiểu Thư mang theo thân thị, tiếp lễ đáp lễ, đăng ký tạo sách, vội đến bản chân tâm hướng lên trời. Này đó thật đúng là một tia cũng sai không được, tương lai lúc này lễ hồi sai rồi, cũng không phải là chuyện nhỏ. cho nên Cũng không quá nghiêm túc đi quản này Ngọc Nguyệt đang làm gì, mà Ngọc Nguyệt nhất thời cao gia, nhất thời phạm gia chạy vội, cũng không tốt lắm tế quảng. Chính là, Ngọc Nguyệt đem sổ sách cầm lại đây, đều giao cho tăng người nào đó trong tay. Ngươi này không cũng chưa sự tình gì sao, này trướng liền ngươi làm đi. Ta hộ bộ quan trên áp cho ta bó lớn sự tình, ta lúc này mới tính có thể xuyến khẩu khí, ngươi liền không buông tha ta, ngươi có thể hay không có thể thuận tiện tay làm. Tăng Hải không muốn, này mới vừa nghỉ ngơi tới hảo đi. Mấy năm trước đều ta làm, năm nay khó được ta thanh nhàn, ta tưởng lên phố hảo hảo chơi chơi. Ngọc Nguyệt kiên quyết không làm, đêm này sổ sách ném cho hắn, chính mình vui vui vẻ vẻ liền đi rồi. Tăng hải vô pháp có thể tưởng tượng, đành phải thành thành thật thật tính sổ. Ai kêu chính mình mấy năm trước thực sự không như thế nào quản này đầu tư cửa hàng đâu. Ngọc Nguyệt vui vui vẻ vẻ ở trên phố đi tới, trong kinh thành phồn hoa, tự nhiên là không thể so. Vinh Thanh Huyện, mắt Lạnh Trấn, Ngọc Nguyệt đều không thế nào thích đi dạo phố. Chủ yếu là đồ vật quá đơn điệu, mọi nhà theo cửa hàng đồ vật, đó chính là cùng kia quốc doanh cửa hàng giống nhau, thiệt tình nhìn không tới cái gì tân đa dạng, còn có chính là thời gian điểm hoàn toàn không đúng, Ngọc Nguyệt muốn nhọc lòng sự tình nhiều. Mấy ngày nay, Ngọc Nguyệt tâm tình, thời gian đều là phi thường thích hợp đi dạo phố, cho nên, mấy cái gã sai vật nâng Ngọc Nguyệt cố kiệu, thanh mụ mụ đi theo ngồi ở mặt sau bên trong tiểu. hoàng tuyền, bích lạc hai người một thân quản gia trang điểm đi theo phía sau. Phan mụ mụ không có tới. Ngọc Nguyệt nơi này cũng có bó lớn quà tặng muốn đưa đến các trong phủ đi. Phan Mụ Mụ đến an bài, có hoàng tuyển đám người đi theo, Phan Mụ Mụ hiện giờ cũng không thế nào gấp gáp nhìn chằm chằm người. Phạm Ngọc Nguyệt ở trên phố đi dạo phố. Tin tức này, thực mau liền truyền tới hảo chút người có tâm lốt hai, trong đó, tự nhiên có Hiền Vương gia, bất quá, Hiền Vương gia trong tay có chút việc không xong xuôi, nghe người ta hội báo nói là hoàng quản gia cùng là quản gia bồi, tự nhiên liền đem tâm đặt ở trong bụng, thoạt thoạt Sẽ không có việc gì Hắn nhưng không dự đoán được Có người nhà chờ cơ hội này Đó là đợi có rất nhiều thiên Không phải Kim Gia Kim lão Gia hiện giờ không muốn cùng Phạm Ngọc Nguyệt chính diện tương đối Từ trên cơ bản xác nhận đây là chính mình ngoại tôn nữ Kim lão Gia liền không dám chính diện tương đối Nha đầu này miệng thật sự Thật sự là Kim Gia di chuyển Có một câu nói một câu Quá độc Ông ngoại ta không muốn đi chịu nảy khí Biết là ngoại tôn nữ Còn có thể mắng chửi người ra là nha đầu chết tiệt kia từ từ sao Mà là thiết ra Thiết gia lao ra, lòe sáng lên sân khấu. Hán địa vị cũng không nhỏ, thân sinh nữ nhi kia chính là Tiết Hoàng Quý Phi. Chưa xong con tiếp. Chương 607 Hồng Nhan dễ thể thúc dục người lao. G.S. Canh hai. Tiết lao ra, hiện giờ mới có 50 mới ra đầu, đúng là nhân sinh nhất đắc ý thời điểm. Nhi đại nữ thành nhân không nói, kia các loại tôn tử cháu ngoại đều làm người hâm mộ. Thân sinh đích trưởng nữ, tiến cung thành Hoàng Quý Phi, toàn bộ hậu cung chỉ có hoàng hậu so nàng đại, nhưng thực tế thượng đâu. Ai không biết hoàng hậu lời nói, có đôi khi có thể thu hồi đi, mà tiết hoàng quý phi kia chính là một lời tức ra, tám mã khó truy chủ. Tiết ra, tổng cộng giết Ngọc Nguyệt hai lần, hai lần đều sát vũ mà về không nói, ngược lại một cái nhất có hy vọng nhập chủ đông cung cháu ngoại, bị khóa vào tông nhân phủ không có ra tới, hiện tại, tiết hoàng quý phi cũng thai vạ đến nơi. Tiết ra, biết Ngọc Nguyệt tự là ngộ chứng đại sư ban cho tư mạc hai chữ, thế mới biết, chính mình ra cùng đường sau liều ám hoa minh phỏng trừng muốn tin tức ở Ngọc Nguyệt trên người. Cũng may thượng hai lần không có đắc thủ, nếu là đắc thủ, vậy ứng một câu cách nôn, têu đảo mổ chôn mình. Mặc kệ đương kim thánh thượng là có thể so với kiêng liêu thuấn minh quân, quân chủ đối hậu cung sùng ái, xưa nay đều thành lập ở một nữ nhân gương mặt, đương nhiên, nhà mẹ đẻ tốt nhất cũng muốn có tiền có thế, không điểm bối cảnh, trường lại Mỹ cũng tế không đến cái này trong vòng tới. Nay đại tề triều lập quốc hậu trải qua nhiều ít đại quân chủ, có thế lực đại thần nhiều, thế ra Mỹ nữ càng là số không tịnh số. Tiết gia trong lòng thanh tỉnh thật sự, chính mình ra quý phi nương nương tuyệt đối không phải duy nhất mỹ nữ. Tiết gia vị này đích trưởng nữ chẳng qua là ở thỏa đáng thời gian, làm khuôn mặt vào đế vương coi trọng, thỏa đáng thời gian, sinh hạ một cái thông minh như tử, vừa lúc còn làm đứa con trai này thuận lợi trưởng thành. Đương nhiên, Tiết Hoàng Quý phi cùng nàng nhà mẹ đẻ đều minh bạch, mặc kệ hiện tại thân ở gì vị, phía trước sở hữu đều là qua đi. Nếu muốn vĩnh viễn bảo hiện nay thiên vinh quang, kia Tiết gia quý phi mỹ lệ liền không thể hao tổn. Đây là hậu cung nữ nhân duy nhất hợp lại lạc trụ thánh nhân phát bảo. Không đơn thuần chỉ là là tiết gia cô nương phải làm đến, tiêu kim gia hoàng hậu không cũng một tiêu không dám đại ý, trong cung các vị chủ tử, mỗi ngày đứng dậy mặc quần áo, miêu mi hỏa mắt, một tiêu cũng không dám qua loa. Thiệt tình cũng sai không được, không thiếu được. Chính là hiện giờ, tiết hoàng quý phi Mỹ lệ lại ở lấy dị thường tốc độ hao tổn. Thời gian tại đây mấy tháng, đối quý phi nương nương đặc biệt không kiên nhẫn, chạy trốn đó chính là một cái mò. Từ xưa tới, tiết gia người đều không hiểu lão, tiết hoàng quý phi mấy cái đường tỷ, hiện giờ 40 lẻ, nhưng làm người vừa thấy đều cho rằng mới 20 xuất đầu. Cùng nhi tử đứng chung một chỗ, ai cũng không tin các nàng có thể có này 20 xuất đầu nhi tử. Cho nên, đang lúc thịnh đêm 30 xuất đầu hoàng quý phi, cho tới nay, mọi người đều cảm thấy ông trời đặc biệt chiếu cố nàng. 13 hoàng tử, như thế lớn, tiết hoàng quý phi vẫn cứ cùng mới tiến cùng khi giống nhau. Tiên gia quang thịt hoạt vẫn như mười mấy tuổi thiếu nữ duy nhất bất đồng chính là cái này thiếu nữ trên mặt nhiều một phân thành thục phong vận hoàng thượng kia chính là sủng ái vô cùng một tháng có thể có 10 ngày ở nàng trong cung nghỉ ngơi nhưng hiện tại tiết hoàng quý phi cùng chính mình đường tỷ nhóm đứng chung một chỗ đều làm người cho rằng nàng mới là tỷ tỷ này mấy tháng thời gian thời gian phảng phất đi qua mười mấy năm tóc cũng bắt đầu trắng nhiễm đều nhiễm không kịp thường xuyên buổi tối nhiễm ngày hôm sau là có thể phát hiện lại thêm chút đầu bạc tiết hoàng quý phi hiện giờ mỗi ngày đều phải sớm lên Đem đầu tóc nhấm hảo, lại tô lên thật dày son phấn, mới có thể đi cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, mới có thể đi gặp người. Trên mặt nếp nhăn liền không cần phải nói, hoàng quý phi hiện giờ cười đều không quá dám cười, cũng may mười ba hoàng tử ngốc tại tông nhân phủ, hoàng quý phi không cười cũng là bình thường. Tiếp hoàng quý phi nhất thương tâm cũng là cảm thấy may mắn nhất sự tình là một kiện, hoàng thượng không tới nàng trong cung điện rất có chút thời gian. Nhưng nàng không dám đi thỉnh, cũng không dám xử kế đi nhắc nhở hoàng thượng chính mình tồn tại, chính mình trước mắt bộ dáng không thích hợp thấy thánh thượng, mặt khác những việc này một khi truyền tới người khác lỗ thay liền phiền toái. Tiết gia người khắp nơi tìm phương thuốc có cái gì hảo dược, có thể làm người nhanh chóng phản lao hoàn đồng. Có người nào đến quá cái này bệnh, còn bị y y hảo. Thái ít y đó là không dám thỉnh, cho nên dân gian rất nhiều thần y như nước chảy vào tiết quốc cấm phủ. Tiết gia dù sao cũng là có năng lực, thực mo sẽ biết bình an đại dược phòng trước mấy cái chủ nhân đến quá cái này bệnh cùng loại bệnh, giống như y y hảo đi, giống như không có. Nghe được tình huống mơ hồ không rõ, nhưng đủ để cho tiết lao Gia vui mừng con siết, tiết lao Gia tự mình tới cửa, hiện giờ thời gian đương ra người khi sóng, tự mình ra mặt thịnh tình khoản đại hán, đồng thời cũng nghiêm túc mà cùng tiết lao Gia nói chính mình phụ thân, đệ đệ cùng với, ca ca cùng bá phụ từ từ nhiễm bệnh tình huống. Tiết lao Gia tâm đều nghe được lánh thành khối băng. Những người này được cái này bệnh, không có ai sống quá một năm, cũng không có ai chết thời điểm không phải tóc bạc ra mồi lão nhân, không phải nghe nói an dược, hảo sao tiết lao ra, thời gian khai dược phòng cũng không phải một thế hệ hai đời người, kia tốt nhất dược liệu tập lưu cũng không phải một loại hai loại, một cân lượng cân, nhưng hôm nay, ngài muốn ta lấy ra một chi trăm năm sơn tháng tới, thời gian đều không có, mười mấy năm linh chi đều thành chấn cửa hàng chi vật. ngài liền biết, chúng ta thời gian y y này vài vị thân nhân, dùng nhiều ít hảo dược. Đây là bệnh gì? Không biết, có lẽ là thai mang đi, nói được phải, cũng không nhất định, ngày đó một giấc ngủ dậy, ta cũng được. Khi sóng cười nói Ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng lời nói hàm nghĩa lại không phải được chứ làm người có thể tiếp thu được. Làm sao vậy đến tiết lao gia này mấy tháng tâm lực giao tôi, thời ra là hắn duy nhất hy vọng. Lúc này, khi sóng thân thủ đem hắn hy vọng cấp khác, còn thuận tiện tưới thượng một chậu nước đá, tại đây hàn thiên thắng chạp. Sau đó, tiết gia đã là vạn nghiệm câu hôi thời điểm, nội chứng đại sư tự mình thế phạm gia tam cô nương ban tự tiếng gió truyền ra tới. Tiết hoàng quý Phi cùng tiết lao gia nhìn nhau thất sắc. Phạm Ngọc Nguyệt giết không chết. Sát thủ không không có trở về trước lệnh, tiết gia liền biết ra đại phiền toái. lúc này, cái này Phạm Ngọc Nguyệt lại thành duy nhất hy vọng, cái này kêu cái gì? Hoàng thượng hồi lâu không tới Quý Phi trong cung nghỉ trọ, có lẽ còn có cái khác nguyên nhân, cái này nha đầu kia trên người treo đùa hồ mệnh, một cái tái một cái nghiêu, một cái so một cái không thể đụng vào. Tiết Quý Phi cùng Tiết Lao ra không dám lại đụng vào, nhưng là, bọn họ đều cho rằng, Phạm Ngọc Nguyệt đó chính là đóa lều ấm hoa, không biết nhân gian pháo hoa tiểu và nhi, nói cách khác hắn bên người này đó các trưởng bối sẽ không như thế che chở. Vì thế, khiến cho người nhìn chầm chầm Phạm Ngọc Nguyệt, chờ nàng một người ra cửa khi, một cái tiểu hoa nhi, tùy tiện hống hai câu thì tốt rồi, khẳng định có thể hỏi hỏi nàng, loại này bệnh có dược y gì sao? Trong lòng nghĩ khẳng định có a kia lão Hiền Vương Phi, Thái Hậu, Kim Gia Quốc Cứu Gia, đến chính là Trung Gió, đều nói là Cao Gia Hiến Lý Dược, chính là, không có cái này Phạm Ngọc Nguyệt khi, Cao Gia Tổ Tiên cũng chết quá trúng gió trưởng b Khi đó như thế nào không được, Tư mạc hai chữ, là tùy tiện có thể đưa. Cho nên, xác nhận Phạm Ngọc Nguyệt chỉ mang theo mấy cái hộ viện quản gia ở bên ngoài đi dạo phố. Tiết gia liền vui vẻ, chỉ cần kia mấy chỉ bùa hộ mệnh không ở bên người nàng. Hống tiểu hài tử, đây là sự tình đơn giản. Tiết lao gia tự mình xuất hiện ở Ngọc Nguyệt cố kiệu phía trước. Hoàng tuyên cản lại tiết lao gia nhằm phía Ngọc Nguyệt cố kiệu thân mình. Tiết quốc công, thỉnh chậm dãi chân, này lại đi tiến lên hai bước liền sẽ đâm phiên nhà ta cô nương kiệu nhỏ. Hoàng quản gia, thỉnh cùng nhà ngươi cô nương nói nói, lão phu có việc tưởng cầu. Không thể nào, tiết quốc công, ngài lão nhân gia đánh cái hắc xì, này liền có thể hạ trận mưa to, nhà ta cô nương chẳng qua là cái tiểu nữ hoa, nhưng không có gì năng lực giúp được đến ngài lão nhân gia hoàng quản gia trong lòng thẳng đánh đột, không phải là tìm trậu hoa tìm được chúng ta nơi này đi. Hoàng quản gia, thật là cùng nhà ngươi cô nương có nói mấy câu nói, này bên đường cũng không có phương tiện Không bằng khẩn đi hai bước, đi ta trong phủ. Tiết lao ra thái độ, ngữ khí, đó là từ lúc chào đời tới nay nhất hòa ái nhiên dễ thân một lần. Tiết lao ra, ha ha, thật là quá khách khí, này cửa ải cuối năm tới rồi, cũng không tốt hơn phủ cái gì, không bằng như vậy, phía trước chính là gian trà lâu. Nhà ta cô nương qua đi đánh cái tiêm, tiết lao ra có chuyện nói, liền thỉnh qua đi, nói thẳng mà nói thượng hai câu. Nay tự nhiên là không thỏa đáng, trên đường cái người đến người đi, trong quán trà trà khách đông đảo. Làm người nghe được một chữ nửa câu nhưng không tốt. Này, không bằng đi ta trong phủ, trong phủ mới vừa có ý quận quả nho, còn tính tiên linh. Kia, ngày khác lao ra nhà ta sẽ mang theo cô nương tới cửa bái kiến. Hoàng Tuyền thái độ lập tức liền không hảo, đi ngươi trong phủ, ngươi mấy cái y tứ, tưởng hống chúng ta đi ngươi trong phủ, ngươi đóng cửa bắt người. Vốn dĩ tưởng nói đóng cửa đánh cho Hoàng Tuyền tốt xấu ở cuối cùng một giây tỉnh táo lại, đổi thành bắt người hai chữ. Tiên lao ra thiếu chút nữa muốn khóc vốn dĩ chính là không dễ làm tư mạc những cái đó phiền toái tinh mới làm sự, ta còn chờ trưởng bối mang nàng tới cửa, ta điên rồi không thành. Vậy quán trà đi. Vì thế, Ngọc Nguyệt nghe được hạng nhất đại khoái nhân tâm tin tức, tiết ra có vị không xuất giá cô nương người bệnh, bệnh trạng đồng thời ra vài vị không sai biệt lắm, cái này bệnh sao, Phạm Ngọc Nguyệt là hạ quyết tâm, cho dù có dược cũng không thể lộ diện. Tiết quốc công láo ra, cái này ta cũng không biết đại xoái vì cái gì muốn thay ta lấy tên này ta không dám lừa gạt ngài lão nhân gia, ta phải sư phó mấy cái phương thuốc tử, hiện giờ đều đã làm thành thuốc viên, ở hiệu thuốc công khai bán mua, hơn nữa, ta lắng nghe nghe, nhà ngươi cô nương đến này thượng bệnh, ta nghe cũng chưa nghe nói qua, nói nữa, kia phương thuốc cũng không có ý cái này tóc bạc à. Ngọc Nguyệt thản nhiên một buông tay, ta nhưng không lớn như vậy bản lĩnh, trong lòng lại âm thầm đoán được, có lẽ, không phải không xuất giá, là trong cung vị kia quý nhân đi, Ngọc Nguyệt cập kê lệ khi, liền cảm thấy vị này quý nhân cũng không có trong truyền thuyết như vậy tuổi trẻ mỹ lệ. Lúc này đến ngày bệnh, Ngọc Nguyệt trong lòng có điểm minh bạch, chắc không được này đại cứu cứu nhóm, biết là tiết ra làm sự tình, liền có điều giữ lại. Nguyên lai like là ở chỗ này chờ. Kia đại sư thế ngươi đặt tên kêu tư mạc kia tuyệt đối không phải là. Ta cũng không biết vì cái gì lấy tên này, có lẽ không phải tư mạc mà là mầm ta loại điểm hoa gì đó, còn thành. Ngọc Nguyệt biết này khẳng định là lão mục đặt tên kêu bạc đầu độc không gian hắc thủy làm chuyện tốt, chính mình khẳng định sẽ không ngốc đến, người khác thế chính mình báo thủ, chính mình ở chỗ này cứu người đi. Có loại sự tình phát sinh, kêu reo gió gật báo. Chưa xong con tiếp. Chương 608 tiết lão gia hiểu lầm. Tớết, hắc hắc, trò cũ tại hạ một chương trọng làm. Tiết lão gia cùng Phạm Ngọc Nguyệt lần đầu gặp mặt, lần đầu giao lưu. Lẫn nhau đều phi thường vui sướng. Tiết gia lão gia cho tới nay, sống trong nung lửa. Mục Vô Hạ Trần, cho nên, hắn cho rằng một cái mới vừa cập kê ở nông thôn nữ hoa, có thể có cái gì tiền đồ. Tuy nói người nói năng cẩn thận khảo chúng cái trạng nguyên, nhưng Tiết Lao Gia luôn là dùng ám hắc tâm lý đối đãi mọi người đồng sự, hắn cho rằng, đó chính là khổng gia ở bên trong nổi lên tính quyết định tác dụng. Xem nhẹ bất kể chính là nói năng cẩn thận tú tài án đầu, còn có hậu tới giải nguyên, hội nguyên, Tiết Lao Gia cũng coi như là lần đầu gặp được cái này, nghe nói Hiền Vương gia thập phần nhớ thương tiểu nha đầu. Quả nhiên, có vài phần nhắn sắc, đương nhiên, ở tiết Lão gia trong mắt, như thế nào cũng không kịp chính mình nữ nhi một phần ba. Như vậy tâm thái duy trì hạ, hơn nữa Ngọc Nguyệt nghiêm túc bất quá trả lời, thập phần đoan chính thái độ làm tiết Lão gia tự nhiên nhận đồng Ngọc Nguyệt cách nói, khẳng định chính là đại gia nghe nhầm rồi, chính mình là tư mầm không phải cái gì tư mạc. Lão Phu nghĩ, cũng không quá khả năng, nộ giật mình đại sư tuy nói là đắc đạo cao nhân, nhưng hắn bản thân không tin ý gì thuật a. Đúng vậy. Đại sư hắn cũng đều không hiểu ý y thuật, như thế nào sẽ nói cái gì từ mặt đầu. Ngọc Nguyệt ở bên cạnh nói tiếp. Ân, nha đầu, nghe nói ngươi sư phó có chút đạo hạnh, cho ngươi để lại chút phương thuốc, ngươi nhưng có dược ý y này dung nhan giàn ua. Sư phó phương thuốc, kỳ thật hiện giờ cũng đã không có, đều công khai, tiết lao gia ngươi cũng biết, kia thần nông bách thảo đường ra thuốc viên phương thuốc, kỳ thật đều là sư phó của ta toát thuốc, hiện tại thật là đã không có, này dung nhan giàn ua, cũng có mấy cái thuốc viên có thể dùng. Hiệu nghiệm không tồi. Này vai loại dược. Tự nhiên là hiệu quả không tồi. Tiết lao ra các vị phu nhân đều là một ngày tam đốn ăn. Có thể. Này tiết quý phi thân mình ăn xong đi lại thật là một chút tác dụng đều không có. Ăn qua, vô dụng. Ta đây liền thật giúp không đến ngươi ngọc nguyệt trên mặt toàn là thanh khẩn. Nha đầu, ngươi thích trồng hoa, thích chứ trậu hoa. chậu hoa, tự nhiên cũng có lưu ý quá. hiện giờ, cũng bất quá là chút buồn xứ thôi. Kỳ thật, đối với hoa tôi nói. Càng là quý giá trọ hoa càng không thực dụng. Kiếm ngọc buồn gì đó, cũng chính là làm trang trí, trồng hoa tốt nhất trọ hoa lại là buồn buồn. Hắc hắc, cô nương có thích hay không hoàng kim trọ hoa? Không thể nào. Nhà ngươi thực sự có hoàng kim trọ hoa? Ngọc Nguyệt há mồm liền hỏi ra tới. Vẻ mặt kinh hách. Tự nhiên là có, lão phu thích nhất nhìn đến chính là kim quang lấp lánh trọ hoa, loại kia khó gặp hoa. Có cơ hội thật là muốn mở mở mắt, bộ dáng này là một cái trọ hoa đến nhiều ít bạc. Không cần bạc. Trực tiếp dùng vàng liền hảo. Ta cũng là hồ đồ, dùng vàng tốt nhất, bất quá, kia cũng đến hảo chút vàng. Lại như thế nào tỉnh, kia lá vàng cũng là quý trọng đồ vật. Tiết lao Gia, Có cơ hội, ta làm nhà ta quản gia tới trong phủ quái dày một chút, muốn hỏi một chút này thợ trồng hoa, hoa nhi loại ở kim hoa trong bùn là, có chỗ tốt gì? Có thể hay không lớn lên nhanh lên? Ngọc Nguyệt vẻ mặt rất tư, nàng đứng đắn mà đối với tiết lao Gia ước thời gian. Cái này làm cho có vài phần tưởng do hỏi Ngọc Nguyệt Tiết Lao ra cấp không lời nói nhưng nói, hai người ước định năm sau Ngọc Nguyệt quản gia tới tiết phủ, hỏi một chút Kim lão buồn trồng hoa cùng buồn đất trọ hoa trồng hoa có cái gì bất đồng. Sau đó liền cáo biệt, Ngọc Nguyệt phúc lễ sau, ngồi trên cố kiệu, đi rồi. Tiết Lao gia nhìn Ngọc Nguyệt cố kiệu đi xa, trong lòng tả Hưu không dễ chịu, nhưng bám lấy một tiểu nha đầu, ngạnh nói nhân ra là thần y, muốn này tiểu thần y thế chính mình nữ nhi chưa bệnh, hiển nhiên là không hiện thực chân thần tiên còn phải mặt khắc tìm. Hiền vương ở trước tiên được đến tiết ra ngăn cản Ngọc Nguyệt cố kiệu tin tức, lập tức ném trong tay sự tình liền đuổi kịp phô tới. Trong lòng có vài phần hối hận, có một số việc vẫn là không thể quá lớn bao đại ôm, nếu tiểu nha đầu gì sự đều không rõ ràng lắm, cầm dược cấp tiết ra, chính mình kia thật là hưởng phí kính. Hiền vương đuổi tới thời điểm, sự tình đã qua đi, Ngọc Nguyệt cùng tiết lao gia hòa bình chia tay. Hơn nữa tiết lao gia gì đều không có được đến. Tin tức này làm hiền vương gia có điểm sở không tới đầu góc, tiết lao gia cũng không phải là dễ cùng hạng người. Lớp người già chi gian có người nói, nếu kia ai là lăng nói, này tiết gia nhân khẳng định chính là cái bái. Chính mình này tiểu tức phụ thật đúng là ghê gớm ấm. Còn cùng người lại định ngày hẹn y tứ. Thiến nhi. Nha, hiền vương gia, dân nữ cho ngươi thỉnh an. Ngọc Nguyệt khơi màu kiệu mảnh, chỉ thấy hiền vương gia ở nàng cố kiệu bên cạnh, chính hảo hảo nhìn nàng, chờ nàng lộ diện đâu, thấy hắn liền bực bội. Ngọc Nguyệt quái thanh quái khí mà đã mở miệng. Hướng này vội, không phải cố ý không tới gặp ngươi. Hiền vương gia nói như vậy cũng thật không đạo nghĩa, đây là cố ý người xấu thanh danh A, ta là kia một hai phải mỗi ngày nhìn đến ngươi các tỷ tỷ sao, ta nếu có thể một ngày không thấy ngươi, chỉ sợ cơm còn ăn nhiều hai chén. Ngọc Nguyệt ở bên trong tiệu hướng về phía trên lưng ngựa Hiền vương gia huy tay nhỏ, cười duyên nói. Áo tím vương nghe này đối bạch, nhìn này xứng hoạ, trực tiếp vựng rớt, như vậy vô tình vô nghĩa nói có thể trang bị này đáng yêu cười. Hiền vương gia làm lơ chính mình bị vô lễ đối đãi phóng ngựa đi đến cố kiệu trước, không lưng đối với Ngọc Nguyệt nhỏ giọng nói, họ tiết tìm ngươi làm cái gì. Sai hồ. Chủ tử. Thỉnh phân phó. Sai hồ tăng cường từ bên cạnh lại đây. Ta liền hỏi một chút, cái này hiền vương gia là ngươi chủ tử. Không. Không phải. Sai hồ lập tức trả lời, tự nhiên cũng bất chấp cũ chủ ở trước mắt. Ta hành tung ngươi nói. Chủ tử van uổng. Tiểu nhân cũng không có làm việc này. Ngọc Nguyệt cười nhìn Hiền Vương gia, dân nữ cũng không có gặp qua họ Tiết. Vương gia nghĩ sai rồi đi. Ngọc Nguyệt bắt tay gõ kiệu giường. Kia Tiết Tấu chính là phân phó mở đường. Đừng tháo kỉnh a, nhớ rõ, kia họ Tiết chính là kia hạ độc hại người của ngươi, sau lại giết ngươi nhân cũng là nhà hắn phái ra, nhớ rõ. Nhớ này đó có ích lợi gì? Đi thôi. Hiền Vương cúi đầu, hữu lực bàn tay to kéo lại kiệu giường. Bốn người nâng kiệu nhỏ liền động cũng không động đậy. Ngọc Nguyệt trừng mắt mắt to. Sở trường chỉ vào hiền vương mu bàn tay, ngươi phóng không buông tay, không buông tay ta kêu người. Hiền vương tả hữu nhìn nhìn, không có gì đặc biệt chói mắt người, hoàng quản gia đó chính là trang nhìn không thấy. Sau đó, Ngọc Nguyệt liền nhìn đến hiền vương túi đầu, uy hiếp mà đối nàng nói. Không được cấp dược cấp tiết ra, biết không? Vì sao, có người cùng ta muốn dược vậy ta cấp? Ngọc Nguyệt cũng biết đây là cái vấn đề cô y khó xử hiền vương khi, cũng chỉ có thể tiểu thanh tiểu khí, không dám lớn tiếng. Nhưng cô y quay dối tính chất liền trọng rất nhiều. Hiền vương liền biết này tiểu nha đầu kia căn trợ đường Đều mau ăn tết, hảo hảo, ta mấy ngày nay vội vàng lý, chờ ta đằng ra thời gian tới, sẽ hảo hảo bồi ngươi, ngoan ngoan à. Ta đều là đại nhân, ngươi nhưng đừng lấy này hống tiểu hoa nhi ngự khí tới đối phó ta. Ngọc Nguyệt hướng hắn phất phất tay, hiền vương ra cũng liền buông lòng tay, làm nàng tiếp theo đi đi chơi, bách la ở bên cạnh, nghiêng liệt chuẩn bị loay người, nhưng lại bị hiền vương dối tay kéo lại hắn cổ áo Nhiều ta nhưng chưa nói quá cái gì. Các ngươi như thế nào mang theo các ngươi chủ tử lan lộn. Ta cũng không quản quá. Nhưng ngươi cũng đừng quá đem các ngươi ba người đường một chuyện. Chủ tử chính là chủ tử. Không có chủ tử các ngươi cái gì mà đều không phải. Cũng đừng làm cho chính mình chủ tử người nào đều thấy. kia không phải. Đã biết Bích la nhỏ giọng đáp lời. Túi đầu đuổi tới đằng trước đi. Ngọc Nguyệt kế tiếp. Đi dạo phố liền phi thường vui vẻ. Tưởng mua tùy tay liền bán. Này về sau hồi trong thôn dùng được với khi nói chuyện Kia tháng chạp 29 liền đến, ấn Ngọc Nguyệt ý tưởng, chính mình đi Định Vương Càn Gia gia ăn Tết, đó là Sơ Tam lại đi, chính là, này tháng chạp 20 mấy giữa trưa, Lão Định Vương mang theo xe kiệu liền tới rồi, 30 buổi tối, Ngọc Nguyệt phải đi theo hắn đi Định Vương phủ ăn Tết, phạm gia đoàn tụ một đường cơm tất nhiên, không, có Ngọc Nguyệt đồng học. Càn Gia gia, không phải đâu, ta nghĩ đến Sơ Tam mới đi đâu. Sơ Tam năm đều quá xong rồi đi cái gì đi, ta kia sân cũng sửa được rồi, đi thôi. Chính là, ta Người cái con nít con nôi, chẳng lẽ còn có cái gì đại sự không thành. Nói tốt sự tình, đi thôi. Phan Mụ Mụ, đi đem cô nương đồ vật lấy thượng, chuẩn bị chạy lấy người. Vương gia, không bằng ăn cơm chiều lại đi. Cao đại soái buông trong tay định vương giao cho hắn quyển sách. Không ăn, hiện giờ ta cũng học xong, kia nhất phẩm tiên trường quầy, chính thỉnh không đến, ta trực tiếp cầm tiểu nha đầu tên tuổi tiếp cái trường ngoẵng vào phủ hầu hạ cái này năm. Cao gia mấy cái gia đều ngậm miệng, hắc hắc, người này thật là có thủ đoạn. Phan mụ mụ nhìn đến tổ mộ gia hướng chính mình gật gật đầu, liền đi ra ngoài, trở về Nguyệt Hoa lâu chuẩn bị mang theo hành lý đi rồi. Định Vương ra tới một vòng, mang theo Ngọc Nguyệt liền trở về Định Vương phủ. Ai, nha đầu, ngươi có biết gia gia này một đời à, cũng không dưỡng quá nữ hoa hoa. Sau đó đi, năm đó cũng không cảm thấy thế nào, nhưng hôm nay nhìn ngươi kia cao gia láo tổ cũng quá mắt khí, hắn có thể so ta hảo, tốt xấu còn có ngươi nương đâu? Chúng ta Định Vương phủ. Thật là chưa từng có nữ hoa tử, lần này tiếp ngươi tới, gia gia ta chính là phí hảo chút tâm tư. Gia gia, nghe nói ngươi tu cái lâu. Cũng đúng vậy, ta chuyên môn đi hỏi ngươi hoàng gia gia, thế mới biết, này nữ nhi muốn tiểu dưỡng, cho nên chuyên môn nghe xong hắn ý kiến tu cái này lâu. Ai là ta hoàng gia gia a? Ngọc Nguyệt ở trong lòng nhận vật, cũng đừng nói là cái kia trên long ỷ quả nhân a. Dương Kim Thánh thượng a. Định Vương vẻ mặt kỳ quái, này còn không biết. Gia gia Chúng ta có thể hay không không cần như vậy loạn làm thân thích, các luật các, như vậy mới có thể không quá xấu hổ. ân cũng là. Định vương ra nghĩ nghĩ, lại hướng về phía bên trong tiểu Ngọc Nguyệt nói. Lúc này, ở ra ra ra, kia được trước mấy tháng, dù sao không thể ở vài ngày liền chạy. Ai, hành. Ngọc Nguyệt gật gật đầu, nói có tân nhà ở trụ, cũng xác thật muốn trụ trước tam mấy tháng mới đúng. Ngọc Nguyệt đến lúc này, đều không có nghĩ đến, này hoàng thượng gia chủ ý, tu nhà ở. Đó là cái cái dạng gì phô trương. Định Vương phủ cũng tại đây nội thành, nhất gần sát hoàng thành một cái sân, Ngọc Nguyệt vào đại môn, không sai, Định Vương đại môn. Định Vương phủ cửa, lập hai căn đỉnh thiên rồng quận ngọc trụ, không cần số, Ngọc Nguyệt biết, liền bốn chảo. Thuận biên một lưu hoạn quan thêm quản sự bộ dáng người canh giữ ở cổng lớn, nhìn thấy Định Vương cùng Ngọc Nguyệt xe ngựa cùng cố kiệu tới, lập tức liền đem đại môn cấp mở ra, Định Vương cùng Ngọc Nguyệt kiệu nhỏ từ đại môn đi vào, hoàng quản gia mang theo người khác mã vẫn từ cửa hồng tiến tới vương phủ chưa xong còn tiếp chương 609 định vương phủ đến nguyệt lâu ts h đại gia hảo cái ngôi thượng hỗn loạn đã sửa lại cảm ơn đại gia kiên nhẫn chờ đợi ngọc nguyệt từ bên trong tiệu dối đầu nhìn đến phía trước loại này dị thường tình huống loại này phủ môn mở rộng ra cấp bậc thiệt tình là quá để cao chính mình triệu chi hổ thẹn a Càn gia gia như thế nào còn khai cửa chính đó chính là đến khai cửa chính ngươi là ta làm cháu gái chính là này định vương phủ chủ tử Hôm nay cái xem như chính thức tới cửa tới trụ trụ, tự nhiên đến khai cửa chính nên đón. Ra ra, đừng như vậy, làm cho ta đều không được tự nhiên. Lão Định Vương cười to. Sau đó, lại lưu lưu đi rồi hồi lâu, lúc này mới tới rồi một khu nhà tân sân phía trước, Định Vương đang ở sân trong hoa viên nhìn, Trung Vô Diệm lại là ở trong phòng, mang theo các bà tử lại cẩn thận xem xét, nhưng còn có cái gì không ổn. Bẩm vương phi, cô nương tới rồi. Trung Vô Diệm nghe được tiểu nha đầu tới báo tin. Vội vàng ra tới đi tiếp Ngọc Nguyệt, mà kia định vương lại thật là công phu không phụ lòng người, còn cho hắn cha ra không ổn địa phương tới, chính đuổi theo làm thợ trồng hoa di hoa. Cô nương xưa nay không thích nảy cốc hoa, ngươi nhưng đến nhìn xem, đêm này những hoa đều cấp di đi rồi, nhất thời di không đi, đều cấp đặt ở không dễ dàng nhìn đến mà, mau dẫn người tới di đi. Là, vương gia Cô nương trồng hoa năng lực cũng không nhỏ, ngươi nhưng đừng lấy đương quý hoa ra tới mất mặt, đem tiêu lều ấm tử hoa đều chuyển đến. uy Vương gia, tới, Nguyệt Nhi tới, đi nhanh đi. Tới sao, hành. Định vương vài bước ra tới, vội vàng đi tiếp Ngọc Nguyệt. Nói thật, Ngọc Nguyệt trồng hoa, tuy nói có lều ấm tử, chính là. Thiệt tinh chỉ là cái tấm một, phạm phủ cùng cao phủ hai cái hoa viên tử, các loại phản mùa hoa. Kia đều là trong không gian lấy ra tới, không gian vốn là nghịch biến, kia hoa thật là bọ lớn, hai trong phủ hoa đoàn cầm thốc, nghị muốn cái gì hoa, Ngọc Nguyệt là có thể làm ra cái gì hoa tới. Đối với phản mùa hoa, Ngọc Nguyệt thiệt tình cho rằng chẳng ra gì. Chính là trước mắt cái này hoa viên tử, lại làm Ngọc Nguyệt thật là xem ngây người, Ngọc Nguyệt có thể bảo đảm. Định vương phủ căn bản không có dính vào không gian hoa một nhỏ tí kéo chỗ tốt. Nhưng nơi này, các loại bốn mùa hoa tươi đều ở chỗ này mở ra, không cần phải nói cái gì, này đến bao nhiêu nhân lực vật lực. Cha nuôi, mẹ nuôi gần nhất các ngươi đều ở vội cái này. Nhưng không, muốn tiếp ngươi tới trụ, biết ngươi là ái hoa kia không được để bụng hảo hảo lộng lộng, cũng thể hiện một chút ta này mẹ nuôi chỗ tốt. Mẹ nuôi, ngươi nuôi ta thật tốt. Quan nàng chuyện gì, đó là cha nuôi ta nghĩ đến nhiều chút, xuất lực ra bạc đều là cha nuôi ta, tiểu nha đầu. Không lương tâm, tạ tự đều không có nghe được. Cha nuôi, cảm ơn. Lúc này mới nuôi, đến xem, thế nào, này hoa viên tử ngươi xem còn hảo, so với chính ngươi làm cho những cái đó chính là nhìn quá phức tạp chút. Sẽ không a này nhìn thật là thật xinh đẹp. Ngọc Nguyệt cười. Đến xem, này nội viện chính là Bách Hoa Lâu. Cha nuôi, này lâu tên ngươi lấy. Ngọc Nguyệt nhỏ giọng nói. Có nói cái gì lớn tiếng nói, đó là Lão vương gia ta lấy được, thế nào, không dễ nghe. Dễ nghe à, ta liền nghĩ, cha nuôi không có đọc cái gì thư, như thế nào có thể lấy được ra tên này tới. Ngọc Nguyệt cùng định vương liếc nhau, hai người trong lòng ước chừng đều hiện ra một cái ý tứ, này thái bình thường, đáng sợ chính là, cư nhiên còn có kia tây bốn phường hương vị. Nha đầu, có ra ra liền không cha, thật là, tới, kia trong phòng các loại nhưng chính là ngươi mẹ nuôi bức tích, nhìn xem, nhưng có ngươi kia nương làm cho hảo. Mẹ nuôi, ngươi đây là, nay cũng không phải là ta chủ ý, ta chính là chỉ làm phô lung trướng cái này đó, này lâu chính là ngươi cản ra ra bức tích. Trung vô diệm liều mạng phất tay, lấy rửa sạch chính mình. Mọi người đều xem đến ngây người, trước mắt này toà lâu, cư nhiên là toà ngọc lâu. Kia bậc thang, cửa sổ, cây cột. Đều là một thủy ngọc thạch, một thủy cẩm thạch trắng Hơn nữa, còn là phi thường tốt cái loại này Khắc Long Vượng chỉnh tường đồ án, mâu đơn, tiên hạc Ra ra, này quá mức, này lâu ta cũng không dám trụ Ta liền cùng mẹ nuôi muốn gian sương phòng trụ hạ được Này làm sao vậy, đây là chuyên môn vì ngươi tù lâu Các ngươi muốn cảm thấy tên này không tốt Vậy dùng thánh thượng lấy tên này được Ta là ngại nó quá trắng, ra Ngọc Nguyệt ngẩng đầu vừa thấy Kia trên lầu có một cái biển Mặt trên có hai cái chữ to đến nguyệt Cái này hảo, Ngọc Nguyệt trong lòng vui vẻ, tốt xấu cách này tây bốn phường xa chút. Gia Gia, vậy dùng này thánh thượng đi, đỡ phải thánh thượng biết ngươi thỉnh hắn để danh lại không cần. Tùy vào ngươi, đây là Gia Gia vì ngươi khởi lâu, ngươi không được ai trụ. Ta nghĩ Ngọc Nguyệt nghĩ, chân thật đại gia nghĩ, đó chính là một tòa bình thường tiểu lâu. Ai biết, này định vương gia lại nổi lên tòa như vậy lập dị tiểu lâu ra tới, cũng là khởi ở vương phủ. Nói cách khác, này cẩm thạch trắng là ai đều có thể dùng. Kỳ thật. Ngọc Nguyệt đối này cổ đại các loại quy quy vẫn là không thế nào chính xác hiểu biết, Kia hoàng quảng gia, phan mụ mụ đám người, đã sớm phát hiện, đây là dựa theo vương phi cấp bậc tu tiểu lâu, liền này giai cấp số, liền này cây cột thượng vương hoàng, chỉ có Ngọc Nguyệt không quá minh bạch, ước chừng biết không bi chế, còn chưa tính. Ngọc Nguyệt không biện pháp, nói nữa, này tiểu lâu thật là xinh đẹp, không được thật là bạch không được. Ngọc Nguyệt gật gật đầu, phan mụ mụ liền mang theo mang đến người hướng trên lầu dọn đồ vật. Khiêu Hồ quản gia nguyên lai like là 29 hôm nay chuẩn bị đi định vương phủ đi tiền trạng, lúc này cũng chỉ có đi theo cùng nhau tới. Lập tức, các vị mụ mụ lý chính mình trong tay sự tình, từng người đi hoàn thành, kia Trung vô diệm lại mang theo Ngọc Nguyệt ở trong phòng ngủ, lật xem nàng bị hạ các loại quần áo mới. Ta xem a, mẹ nuôi, này trong vương phủ năm nay ăn tết liền vội chuyện của ta, cái gì đều chậm chế. Nào có, Trung vô diệm cười, này đó đều là phụ thân từ nội cung đi tìm thấy một cái có săn ban công đồ. Tài liệu cũng là có sẵn, công bộ được thánh chỉ liền tới khai công, không ngủng một chút việc. Ngọc Nguyệt cười gật gật đầu. Mẹ nuôi liền hống ta đi, ta cũng liền như vậy tin, không ngủng một chút việc. Cùng nhau nói một chút lời nói, liền đến cơm chiều thời gian, quả nhiên là nhất phẩm tiên phong vị. Ngọc Nguyệt cảm thấy buồn cười, hai cái định vương đều thích uống rượu, cũng may lại là không mê rượu. Ngọc Nguyệt lần này tùy xe mang đến rượu, vậy đối diện hai người ăn uống. Không nhiều lắm, chỉ có mười chỉ Ngọc Cái Bình. Này rượu như thế nào cái ăn ngon không cần phải nói, bao gồm ủ rượu lương thực đều là không gian sở ra, này cường thân kiến thể công hiệu đã có thể không phải giống nhau hai cường. Ra ra, này rượu ta đều không có mấy đàn, lưu trữ chính mình ăn thì tốt rồi, không cần phân người. Kéo kiệt, bất quá nguyệt nhi rượu a gì đó, ta trên cơ bản đều sẽ không cho ai ăn. Định vương uống ngọc nguyệt hiếu kính lại đây rượu, càng thêm cảm thấy thân mình khoan khoái, hiện giờ ngọc nguyệt đưa tới đồ vật vậy đương bảo bối nhắn lại, không phải chính mình ra người. Ai đều đừng nghĩ thiên một ngụm đi. Hôm nay, Ngọc Nguyệt tự mình áp xe ngựa đưa tới kia cảng là Thu đến Gắc Dao. Cơm chiều cũng liền như vậy, sau khi ăn xong đại gia ngồi ở cùng nhau trò chuyện Ngọc Nguyệt trước đó vài ngày phát sinh sự tình. Ngọc Nguyệt tự nhiên đem trước hai ngày, chính mình cùng Tiết Lao ra tương ngộ sự tình tinh tế nói, Định Vương gia nheo lại mắt, nghĩ nghĩ. Khẳng định có vấn đề này, lão Đông Tây tự thân xuất mã ngăn đón ngươi hỏi Đông hỏi Tây, cái này nhiễm bệnh người nhất định không đơn giản. Lúc trước Tiết lão già cũng không có nói ai bị bệnh, nhưng Ngọc Nguyệt dựa vào Hiền Vương gia khẩn trương kính, liền biết Hiền Vương gia hạ độc, khẳng định người này không phải người bình thường. Tiết hoàng quý phi đa số. "Gia gia, có thể hay không? Là trong cung mặt. Trong cung hẳn là sẽ không, địa nha đầu vẫn luôn là bảo dưỡng thỏa đáng, sao có thể định vương gia trong lòng tính toán, đã lâu không có nhìn đến người này rồi, từ lần trước 13 hoàng tử xẻ ra chuyện. Nguyệt Nhi, lại nói tiếp, ngươi hận bọn hắn ra sao?" Vì cái gì muốn hận, sẽ có báo ứng, chỉ cần có báo ứng, ta mới sẽ không hận bọn hắn đâu. Ngọc Nguyệt nói, không có ai đâu ra hận, hận cái này chứ cũng không phải bình thường duyên phận có thể gánh nổi. Ngọc Nguyệt chưa bao giờ sẽ không duyên cớ hận một người, đối loại này thường tổn chính mình người tới nói, quên đi chính là tốt nhất trả thù, cho nên, bắt mãi mãi một nhà già trẻ lớn bé, Ngọc Nguyệt đều không để đề cập tới cẩm, chẳng quan tâm, trong lòng cũng bình tĩnh đến nhiều. Người nhà đầu này chính là rộng lượng. Biết đi ra ra hôm nay ở chỗ này cùng ngươi nói một chút, đỡ phải quá hai ngày ngươi bỗng nhiên thấy kêu 13 hoàng tử, trong lòng bất bình. Ta sẽ không cùng hắn gặp mặt đi, nghe nói hắn là nhốt ở tông nhân phủ. Từ đường đóng lại, chính là lại nói như thế nào, hắn cũng là hoàng tử, cũng không có định rồi tội, An Tế, hắn sẽ rời đi từ đường, tham gia hiến tế hơn nữa về nhà An Tế. Chúng ta đây cũng ngộ không thượng a. Ngươi là định vương phủ con gái nuôi, vẫn là. Ngươi năm nay tế tổ cũng muốn tham gia. Ngọc Nguyệt phảng phất nghe được Thiên Phương dạ đàm, này như thế nào tính chứng a? Ngọc Nguyệt lấy đôi mắt đi xem kia Lão Tam, cái này cha nuôi xưa nay không đáng tin cậy, quả nhiên là không đáng tin cậy. Ai, ngươi đừng nhìn ta a, không phải ta an bài, kia đều có người tài ba an bài. Ngươi này thằng nhóc chết tiệt, nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Đi, nhìn xem, kia Nguyệt Nhi thích nhất đậu hủ nhưng làm tốt. Ngọc Nguyệt thích nhất đậu hủ, kỳ thật là Đại Nga Én trong phòng làm đậu hủ, Đại Nga Én ra đậu hủ tận được Ngọc Nguyệt chân truyền còn có Ngọc Nguyệt ở đại nãi nãi ra trong viện điều tốt không gian nước giếng, kia đậu hủ dùng giếng này thủy làm ra tới, quả nhiên là mỹ vị vô cùng, còn có Ngọc Nguyệt không gian sản xuất tới cùng đầu loại, hiện giờ đại nãi nãi trong nhà sở hữu mà, đã sớm không loại cái khác cái gì, một năm tam quý đậu nành, loại ra tới, còn muốn lại mua chút mới đủ một năm. Dùng, còn có chút thời gian, đó chính là loại thảo giao cho nhậm ra chàng đi cỏ xanh. Ngọc Nguyệt cho rằng, càng ra ra ra chẳng qua là chuẩn bị đậu hủ đồ ăn, kết quả Ăn một lần đến trong miệng Đây là phạm gia thôn đại mãi mãi gia đậu hủ Ha ha, ta thắng Trung vô diệm hướng về phía chính mình tướng công vương tay Định vương ra bất đắc dĩ mà giao ra một quyển đồ vật ở nương tử trong tay Ngươi nha đầu này chính là cái tinh quái Này đậu hủ đều làm thành đồ ăn Ngươi cũng có thể ăn đến ra là nhà ai đậu hủ phương làm Này miệng liền chuyên môn trưởng tới ăn đồ ngon đi Cha nuôi thua đồ vật liền trách ta Nếu là sớm biết rằng ngươi cùng mẹ nuôi đánh đố Đơn giản ta sẽ không ăn này đậu đ Định vương còn không có nói cái gì, bên cạnh hai vị tiểu công tử, ở bên cạnh liền gõ gõ chén. Phụ vương ngươi chính là thua không nổi, mẫu phi nhất chú ý, kia thật là một cái hảo hán. Ngọc Nguyệt nhìn này hai cái mới bất quá bao lớn điểm loa, cư nhiên liền khen ngợi chính mình mẫu thân nhất nhất điều hảo hán, quả nhiên, này lao tử đáng tin cậy, nhi tử cũng là hồ đồ. Chưa xong còn tiếp. Chương 610 Định vương phủ tháng trạp 30. G.S. Canh 1. Chính là, Ngọc Nguyệt không thể nói a. Này cha nuôi một nhà, hoàn toàn đem này hai cái đệ đệ trở thành tâm can bạo bối. Ngọc Nguyệt mắt lạnh nhìn qua, đó là có điểm cách thế hệ ái hải tử ra thức, bởi vì cái này cha nuôi tuổi tác hoàn toàn đủ để đương này hai cái đệ đệ ra ra, đại tề triều thành thân sớm, 15 nhất định phải thành thân, định vương gia hiện giờ đã 30 có bao nhiêu, 40 mau đến, liền tính dựa theo thế gia bất thành văn quy củ, nam tử 20 thành thân có lợi cho con nối dõi hắn cũng đủ để đương ra ra. Nhưng này hai hoa là nhi tử, cho nên, Định vương ra thành thân sau, hắn cả người hoàn toàn điên đảo sở hữu thời trước tam quan, tức phụ nói đúng, nhi tử nói đúng, thành hắn trước mắt sinh hoạt kinh nghiệm. Ngọc Nguyệt nhìn đây là muốn đem này hai cái làm đệ đệ cấp dưỡng tàn tiết tấu, không nói được, đành phải xuất đầu tới chỉ cái phương hướng. Dù sao chính mình này tuổi bãi tại nơi này, muốn dưỡng tàn, Ngọc Nguyệt trong lòng minh bạch, làm không hảo họa họa đều là chính mình, này hai cha mẹ khẳng định là một bên xem náo nhiệt. Đệ đệ, mẫu phi không thể dùng hảo hán tới hình dung. Đến nói là mỹ nữ. Ngọc Nguyệt thế hai người trong chén cắp cầm một khối đậu hủ, ôn tồn mà hưng nói. Nữ tử quá yếu, mẫu phi chính là hảo hán. Định vương lão tam con thứ hai không khỏi phân trần, chụp cái bàn định rồi. Hảo đi, các vị, đây là nữ hán tử lý do. Kia đệ đệ lớn lên như thế xinh đẹp, thật là một cái nam khăn chúng a Ngọc Nguyệt tỏ vẻ đồng ý, sau đó nghiêm túc mà khen ngợi cái này tiểu đệ đệ dung mạo Đệ đệ, tỷ tỷ đang nói ngươi nói bậy, ta nghe nói qua. Khan trùm là chỉ nữ nhân, định vương thế tử hơi có chút nam tử khí khái, này phiến âm phong lân quang xiết đều có thể rác mặt làm. Định vương hai cái nhi tử thâm lấy làm nữ nhi lấy làm hổ thẹn, cũng không biết là ai giáo huấn, cho nên này mới vừa có thể phân rõ nam nữ lao nhị tự nhiên liền không vui. Tỷ tỷ hư, ta muốn vũ ca ca, không cần hư tỷ tỷ, ta bất quá là dùng khen ngợi nữ hải tử tử tới khen ngợi ngươi, cùng ngươi dùng khen ngợi nam hải tử tử tới khen ngợi mẫu thân là một chuyện tỉ tỷ như thế nào liền học rồi. Ngọc Nguyệt không có đem Vai Nhi này trở thành Tiểu Vai Nhi tới xử lý. Có cẩn vũ ví dụ trước đây, Ngọc Nguyệt tự nhiên từ tiểu liền quyết định cùng này đó bọn đệ đệ bình đẳng đối thoại. Kia mẫu phi chính là cái anh thư nhị đệ đệ nhà ra. Nay cùng kia nữ hán tử cũng không có gì bản chất khác nhau. Ngọc Nguyệt nhìn kia anh thư ở bên cạnh cũng không có muốn làm mỹ nữ tự giác cũng từ bỏ. đệ đệ lớn lên thật là xoáy a. Ngọc Nguyệt từ đầu nói qua, hai người tỏ vẻ vừa lòng. Chuyên tâm ăn cơm. Ngọc Nguyệt nhìn này hai người. Nghĩ lại kia vương gia mấy cái làm biểu đệ, đột nhiên đột nhiên nhanh chí, này có thủ đoạn gì? Làm các vị trưởng đối trong nhà có trước đem nữ a, Này hiển nhiên là cái ý kiến hay a ba cái mợ tuổi cũng không lớn, nói, lúc này mới 30 xuất đầu, người sẽ không sợ xấu. Sinh đến 49. Ngọc Nguyệt hai mắt chuyển, lập tức liền lâm vào trầm tư. Định vương đối nàng cái này biểu tình là quen thuộc, bởi vì, giống nhau đi theo tới kia không phải mới mẹ mỹ thực, chính là một ít tân dự phương. Đương nhiên, chỉnh người tân chiêu số cũng từng ra quá. Định Vương trong lòng hy vọng, là cái gì mỹ thực mới hảo. uy Nguyệt nha đầu. Nhìn thấy Ngọc Nguyệt ánh mắt không thế nào tập trung. Định Vương quyết định mở miệng hỏi một chút. Cha nuôi, làm ta sợ nhảy dựng có việc. Ngọc Nguyệt vẫn cứ vẻ mặt hồn phi có hơn biểu tình, theo bản năng hỏi. Tưởng cái gì đâu? Ta lại nghĩ, có cái gì phương thuốc, có thể làm mẹ nuôi sinh cái nữ nhi. Định Vương mở đầu nghe lẫn nhau cái gì phương thuốc, cái gì kính đều không có, kế tiếp nói chỉ có tiếng lô thai chưa đi đến tâm, nhưng kia Lão Định Vương ở bên cạnh A, hắn nhưng gì đều không có xem nhẹ rớt. Nha đầu, thực sự có phương thuốc có thể bao sinh nữ nhi. Lão Định Vương xoát điệu một chút liền đứng lên. Đối với Ngọc Nguyệt nửa mừng nửa lo hỏi, thanh âm cực lớn, chi vội vàng, đem Ngọc Nguyệt hoảng sợ, hoàn toàn tỉnh lại. Nha, ra ra, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến, có hay không dược hiệu ta cũng không biết. Ngọc Nguyệt định ra thần tới, hảo hảo đáp lời, vị này càn ra ra kia chính là cái kỳ tài, nói một không hai chủ. Vậy ngươi hảo sinh nghiên cứu, nhưng đừng thiếu cái gì, đem dược chế ra tới, cho ngươi mẹ nuôi thử xem. Muốn thành, ra ra nhớ ngươi một công lớn, cái kia cái gì công chúa linh tinh lệnh phong, liều mạng cũng cùng ngươi muốn xuống dưới. Ta đây liền không chế này dược, ra ra, có thể hay không tỉnh bất việc a? ta không thích có lệnh phong trong người, có một cái đi, an tết cũng không được can bình, còn phải tiến cung đi gặp thánh thượng. Quá câu thúc. Phụ Vương, ngươi nói chuyện nhưng đến tinh tế ngẫm lại, này lệnh phong ngươi có thể tốt xuống dưới nói, sớm xuống dưới. Định Vương lời nói mang theo uy hiếp cấp nhắc nhở, lão Định Vương đánh cái ha ha. Không cần liền không cần sao, ngoan cháu gái, này dược cần phải phải làm ra tới. Ta như thế nào cảm thấy, muốn mẹ nuôi sinh muội muội, ra ra trong ánh mắt khẳng định không ta giống nhau, việc này có điểm không, có lời a. Ngọc Nguyệt cười cầm chén dúa bông, kia chiếc dúa phóng thượng đua giá sau phía sau bán hạ liền cầm nhiệt khăn lông tiến lên đây ngọc nguyệt xoa xoa tay liền ly tịch không rời tịch không được kia lao định vương đã sớm vọt tới chính mình trước mặt tới ngọc nguyệt từ bán hạ nâng ấm trong buồn lấy khối nhiệt khăn lông chuẩn bị đem lao định vương rơi đến chính mình trước mặt tay sát thượng một sát đừng động việc này lao định vương bắt lấy khăn lông ba lượng hạ bắt tay một lao ném nổi bán hạ khay nguyệt nhá đầu đừng ngắt lời ngươi nói này dược có mấy thành năm chắc khi nói chuyện định vương cùng định vương phi đều đi đến hắn bên người. Ba người tha thiết mà nhìn Ngọc Nguyệt. Mắt hàm hy vọng. Ngọc Nguyệt bật cười, xoay người đoan quá hoa hồng đưa tới nước cấm trung, đưa cho ba người xúc miệng, chính mình cũng thiên đến một bên xúc, kêu ba người tiếp nhận cái ly tới, liền minh bạch chính mình biểu hiện đến quá nóng nổi. Hắc hắc, cái kia, cũng không nổi a. Định vương cười nói nói. Nhưng ánh mắt kia rõ ràng chính là gấp đến độ thực bộ dáng. Ngọc Nguyệt cười đỡ lao định vương, hướng về kia tiểu phòng khách đi đến, ba người ngồi định rồi, Ngọc Nguyệt mới vừa nói nói Ta cũng là đột nhiên nghĩ đến, sư phó phương thuốc có sinh con bí phương, nếu làm theo cách trái ngược, kia chẳng phải là sinh nữ phương thuốc sao. Có đạo lý. Việc này nghi sớm không nên muộn. Lao định vương vội vàng mà. Ra ra, nhanh như vậy liền không thích Ngọc Nguyệt. Muốn ôm khác cháu gái. Thích ngươi, kia cũng lấy được được đến tay a, ta này vì ngươi đã tới cái năm, phí Lao Đại Kính, ngươi kia cái gì làm ông ngoại còn hố ta một khối tốt nhất Ngọc Liêu, mới tính không ra đầu tới cùng ta đoạn kia không phải gia gia thắng, như thế nào còn lo lắng đâu. Ta lo lắng, tự nhiên lo lắng, này nữ đại bất trung lưu, tiểu nha đầu, có chút người ta đoạt không thắng a. Ngọc Nguyệt nghe hiểu, nữ đại bất trung lưu, tự nhiên cũng ngượng ngùng nói chính mình trung lưu thật sự, lại như thế nào trung lưu, cũng là lưu tại phạm gia a, càn gia gia cho thật sự hẳn là có cái thân cháu gái tới hiếu thuận. Ừm, ta nghĩ đem phương thuốc nghiên cứu ra tới, cấp gia gia thêm cái thân cháu gái. kia hoa diện mạo nhưng có dược lao định vương lời còn chưa dứt chính mình liền nở nụ cười ta cũng là hồ đồ này diện mạo như thế nào sẽ có dược đâu ta xem ta hai tôn tử kia đều tướng mạo không tầm thường nếu sinh thành bộ dáng này cháu gái cũng liền tạm chấp nhận cha ngài lao nhân gia nghĩ muốn cái gì dạng cháu gái a kia tự nhiên cùng nguyệt nha đầu lớn lên tương tự hào a ta nhìn thoáng mắt trung vô diệm tâm tư vừa chuyển rồi tay liền ở định vương trên người xoay một khối xanh tím ra tới hóa ra các ngươi một nhà đều thích chính là cao văn tuyết kia nha đầu chết tiệt kia bộ dáng a sống thiên đoan uổng bất quá nữ nhi tướng mạo quan trọng ai nghe nói kia hoài hoa thời điểm xem ai nhiều chút kia ba liền lớn lên giống ai nguyệt nhi vậy ngươi mẹ nuôi nếu là có thân mình có thể hay không người cấp đổi a Ngươi mấy cái ý tứ ngọc nguyệt đằng mà nhảy dựng lên đây là cái ý kiến hay Càn gia gia cùng mẹ nuôi trăm miệng một lời ngọc nguyệt nhắm mắt lại mới đứng vững chính mình tưởng trận trắng mắt xúc động Phan mụ mụ ân cần dạy bảo, nói thật nhiều lần, ở trường bối trước mặt trận trắng mắt là phi thường không lễ phép hành vi, hơn nữa tuyệt đối không phải có giáo dưỡng nữ tử có thể làm sự, Ngọc Nguyệt không dám đem cái này xem thường phiên cấp phan mụ mụ nhìn đến. Với chính mình bất lợi sự tình khẳng định không thể làm. Việc này rồi nói sau, ta phải trước đem phương thuốc làm ra tới lại nói. Ngọc Nguyệt trong lòng có điểm không bình tĩnh, có lẽ, đến làm thị trường điều tra, cái này, cái này nếu nguyện vọng quá mức với tương tự nói. Chính mình nhưng xem như tự tìm phiền não rồi 30 buổi tối, đúng hạn mà đến Ngọc Nguyệt không có dự đoán được Chính mình 30 vãn, quá đến phi thường phong phú Trong vương phủ 30, đó là phi thường bận rộn Ngọc Nguyệt cho rằng chính mình có thể tranh thủ Thời gian ngốc tại này tần trong lâu quá cái thanh tĩnh năm Kết quả, 30 buổi tối Ngọc Nguyệt quá đến đó chính là cái bận rộn 30 hôm nay, Ngọc Nguyệt sáng sớm lên Đó chính là tắm gội Mùa đông, thời tiết hảo đông lạnh Định Vương trong phủ này tòa đến nguyệt lâu cái gì cũng tốt, nhưng chính là có một chút nhi không tốt, đó chính là tường ấm chẳng ra gì, hoặc là nói, bởi vì là tân lâu, này lửa đốt đến bao lớn, nhiệt độ đều thượng không tới. Ba mươi hôm nay, thái dương rất lớn, nhưng trong lâu độ ấm vẫn là không thích hợp tắm rửa. Tiếp nhất, Ngọc Nguyệt cũng không thể thế nào cũng phải phiền toái cha nuôi một nhà. Nói nữa có lẽ là cái này tân lâu duyên cớ. Bất quá, Ngọc Nguyệt cũng không nghĩ chính mình cái này đến nguyệt trong lâu một chúng lão lão tiểu tiểu toàn cấp lên tới rồi cho nên, ngọc nguyệt đem không gian cấp hai lấy phan mụ mụ cầm đầu đến nguyệt trên lầu trên dưới hạ thực mo liền ở cái này ấm áp như xuân địa phương đều đem từng người rửa sạch nói này không gian cũng thật là không tồi a còn có thể đương nhà tắm sử ngọc nguyệt cũng không phải bất công người nàng đem không gian thủy lấy cầm mấy thùng ra tới giao cho các phòng đầu đi tắm rửa thời điểm dùng tới sai hồ cũng nhận được đặc biệt nhiệm vụ đó chính là hướng phạm cao vương mấy trong phủ đưa nước nói đến cũng buồn cười này mấy phủ người đều chờ đâu. Mỗi năm, Phạm Gia Tam Cô Nương Tổng muốn đưa điểm nước tới, nghe nói là nàng sư phó giáo nàng phối chế đi hế khí thêm không khí vui mừng thủy, nói cũng kỳ quái, này thủy tắm rửa, kia thật là cảm giác đặc biệt thoải mái. Xài hồ đưa nước nhiệm vụ này hoàn thành đến khá tốt, ít nhất này thưởng bạc đến đến nhiều sao. Cho nên, mấy cái tiểu tử đặc biệt thích ở tháng trạp 30 hôm nay, sáng sớm liền đi theo xài hồ đưa nước, nói Ngọc Nguyệt từ được xài hồ người này, tặng đồ vẫn luôn thích làm hắn đi đưa, này lại đưa sải, tài, lại đưa hồ. Nghe cũng không khí vui mừng, từng đầu mừng rỡ ở bên cạnh ăn không buổi. Chưa xong còn tiếp. Chương 611 chúng ta hai người trở về. Tờ S, canh hai vẫn luôn biểu đạt cao hứng dùng ha hả, nhưng hôm nay Nhi Tử nói, cái này không tốt, tiêu ta dùng hát hát, cho nên, đại gia hát hát, buổi tối hảo. Nói, này ăn không buổi từng đầu, canh giữ ở đến nguyệt lâu trước người gắt cổng, cũng không có việc gì, chẳng qua chính là lập cái cọp thôi. Từng đầu trong lòng nói thầm, nguyên lai like nhưng vẫn luôn là chính mình đi đưa a. Thật ra mà nói, dĩ vãng đến thưởng bạc thật không có này xài hồ được đến nhiều. Đỉnh. Điểm o có thể thấy được lấy tên khá vậy thực sự có chú ý, từng đầu biết chính mình chưa từng thuyết minh là cho Ngọc Nguyệt, không chừng ngày nào đó đến hồi vương ra, cho nên Ngọc Nguyệt vẫn luôn không có thế chính mình sửa tên. Đây là nguyên nhân. Không trách chính mình sẽ không làm việc, được đến một ít chia hoa hồng từng đầu trong lòng hay còn bất bình. Sau đó hắn thấy được một cái không nên xuất hiện ở chỗ này người. Áo tím vương nâng cái nặc đại y cái dương xuất hiện. Ngươi tới làm cái gì? Ngươi lúc này mới ly vương phủ mấy ngày, liền không nhận lão tử. Các là các vấn đề, mẫu chốt ngươi tới nơi này làm cái gì? Đại niên 30, vội đều vội đến bay lên, ngươi tới làm cái gì? Từng đầu nhìn này nặc đại một cái dương, trong lòng có điểm không bình tĩnh, nói lên y cái dương tới, mấy ngày trước đây, chính mình, cũ chủ tử khá vậy nâng như vậy đại mấy cái cái dương đi vào, ngươi này nâng tới, có thể hay không lặp lại. Hảo chúng ta không nhọc lòng cái này, ngươi này mặt sau nâng mấy cái thùng không là có ý tứ gì. Thế vương gia đưa năm lễ cho ngươi gia chủ tử, lại có, vương gia nói, nhà ngươi chủ tử lại thế nào, cũng không thể không cho nhà ta chủ tử tặng lễ, chúng ta cũng không cần khác, chỉ đem này thùng nước cấp chứa đầy thì tốt rồi. Nha nha, ngươi này một bộ bộ. Các ngươi vương phủ liền kém chúng ta chủ tử điểm này điểm lễ. Từng đầu một bên thoái miệng, một bên ý bảo thủ hạ tiểu tử đuổi đi vào hỏi Ngọc Nguyệt, chuyện này làm sao bây giờ. Ngọc Nguyệt đang ở thay quần áo. Phan mụ mụ đường trường làm quyết định. Vương gia lễ vật, nâng đều nâng tới, liền đưa vào đến đây đi, kia thùng nước, đành phải chờ cô nương tới an bài. Ngọc Nguyệt nghe bán hạ nói, có người nâng thùng nước muốn thủy tới, trong lòng rất là không muốn. Nhưng thôi bỏ đi, tốt xấu cũng bằng hữu một hồi, Ngọc Nguyệt đem thùng nước chứa đầy. Lại dùng một con nho nhỏ ngọc thạch thùng nước cấp trang một xô nước, tích tích linh dịch ở bên trong. Cùng kia tặng lễ tới người ta nói, thùng gỗ chính là tắm rửa dùng. Này chỉ tiểu thùng, là cho lão vương phi pha trà thủy. Áo tím vương thân thủ dẫn theo. Cười tùng tìm mà đi rồi, nói, nhiều thế này đại thùng, trừ bỏ một thùng là cho chủ tử dùng, cái khác kia đều là áo tím vệ nhóm vui lòng nhận cho. Ngọc Nguyệt thay cao ra đại tiểu thư chuẩn bị tốt quần áo, một thân thuần sắc hỏa lông cao váy, cũng không biết là ai thiết kế, này quần áo ăn mặc. Thật sự thực giữ ấm, sau đó lại có thể nhìn ra này dáng người thon thả. Phải biết rằng, này mùa đông, vì giữ ấm Này một đám đều ăn mặc cùng thùng nước giống nhau, chỉ có này tốt nhất hỏa lông cáo, mới có thể lại giữ ấm, lại có thể thể hiện ra này thân điều tinh tế Cập kê sau Ngọc Nguyệt, đầu hình có thể biến hóa rất nhiều, chỉ cần đuôi tóc vẫn cứ rũ, là được, các loại thoa, châm đều có thể dùng tới Ngọc Nguyệt cũng mới cập kê không lâu, lại nói nàng xưa nay không thói quen trên đầu nặng không kéo kỳ đỉnh rất nhiều, cũng chính là đơn giản một con phượng thoa liền xong việc Trên lỗ thai cũng có thể dùng mặt dây thức hoa thai Kim mụ mụ thế nàng cớ đến cuối thay một bộ trang sức, từ trong gương nhìn lại, Ngọc Nguyệt tỏ vẻ thực vừa lòng, đơn giản mà cao quý. Kim mụ mụ, không dự đoán được, người hiện giờ này xứng khởi quần áo tới cũng rất có một bộ. Ha, này không liên quan chuyện của ta, ta liền dựa theo phu nhân đưa tới, một bộ một bộ thế cô nương mặc vào thì tốt rồi, phu nhân xứng đến hảo hảo, này đều làm không tốt, đó chính là ngu xuẩn. Mẫu thân xứng. Nhưng không, đại phu nhân đưa tới, này một bộ quần áo một cái y cái dương trang. Nhất phía dưới là nguyên bộ trang sức. Kim mụ mụ thật là thật thành người, một chút cũng không đoạt công lao. Ngọc Nguyệt cười gật gật đầu, lại đem chính mình cấp các vị đệ đệ lễ vật đối với đơn tử nhìn nhìn. Sau đó đem cấp định vương trong phủ hai cái đệ đệ để lại ra tới, mặt khắc liền trang tới rồi trong không gian đi. Cô nương, sư phó của ngươi hắn lao nhân ra cho ngươi cái này tiên gia bảo bối thật tốt. Này cấp các vị tiểu chủ tử đồ vật trang ở bên trong, tùy muốn tùy lấy, một chút cũng sẽ không làm đến trở tay không kịp. đó là Ngọc Nguyệt đắc ý mà nở nụ cười. Giữa trưa thời điểm, Vương Phủ Quy Củ chính là đứng đắn tụ ở bên nhau ăn cơm, buổi tối, này một cơm đến tiến cung đi ăn. Nguyệt Nhi, buổi tối, chúng ta đều một khối tiến cung đi. Lão Định Vương ở trong phòng khách an bài hôm nay nhật trình. Ta liền không cần đi. Ta không thích tiến cung đi. Ngọc Nguyệt có điểm không biết vì cái gì, này cùng ý nghĩ của chính mình hoàn toàn không đúng a. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ, từ năm nay khởi, ngươi phải đi Lão Định Vương cười nói. Thật là. Này con gái nuôi cũng đến đi a ta còn tính hôm nay có thể về nhà đi xem đâu Ngọc Nguyệt rất có chút đáng tiếc nói. Ngươi liền tỉnh tỉnh đi, thánh thượng ý tứ, nói muốn ngươi nhất định đến tiến cung. Định vương nói, Ngọc Nguyệt nhìn hắn một cái, trong lòng cũng nghĩ đến cái gì, kỳ thật, là Ngọc Nguyệt tưởng tả, Ngọc Nguyệt tưởng vì tiết hoàng quý phi sự, hoàng thượng đặc biệt thi ân đều chính mình đi. Mà định vương tưởng biểu đạt ý tứ lại là, có người an bài này hết thảy Cơm trưa, vậy không có gì hảo thuyết, phong phú. Bởi vì Ngọc Nguyệt duyên cớ, định vương trong phủ cũng là bốn mùa đều có các loại lá xanh đồ ăn ăn, kỳ thật, vật chất sinh hoạt tới rồi nhất định trình độ, đêm ba mươi ăn cái gì đều không phải vấn đề. trừ bỏ ở phạm gia thôn kia mấy năm, kia mới là, ngày lễ ngày Tết, ăn chút hảo liêu, phi thường làm người chờ mong. Buổi tối, muốn vào cung, Ngọc Nguyệt quần áo liền không đúng rồi, phan mụ mụ nghĩ nghĩ, mở ra hiền vương đưa tới y địa dương, quả nhiên không ngoài sở liệu, này hiền vương là người có tâm. Hiền Vương ra đưa tới quần áo, cũng là một bộ bộ chuyên phóng, trang sức cùng quần áo cũng là xứng hảo đưa tới, Phan Mụ Mụ nhất nhất mở ra tới nhìn, bên trong quần áo viết thượng 30, mùng 1, sơ nhị, sơ tam chờ chữ, vẫn luôn bài tới rồi sơ năm. Phan Mụ Mụ liền đem 30 này bộ lấy ra tới, Thế Ngọc Nguyệt thay, tự nhiên không cần phải nói, vừa người thật sự, trên đầu cũng còn hảo, là một đóa hoa mẫu đơn. Loại này trang sức, Phan Mụ Mụ đành phải Thế Ngọc Nguyệt trải cái nguyên bảo đầu, lúc này mới hảo chấm này đóa hoa mẫu đơn. Váy áo là nội tạo, dùng liêu cũng là ít có hồ ly ra, xem ra, hiền vương gia không có quên Ngọc Nguyệt sợ lãnh. Ngọc Nguyệt cũng làm không rõ, này tiến cung là chuyện như thế nào, dù sao, nàng liền đi theo mẹ nuôi ngồi một chiếc xe vào cùng, định vương, cùng lao định vương cắt là một chiếc xe. Hai cái đệ đệ đi theo định vương ngồi một chiếc xe, tự nhiên người một nhà đều là mãng bảo thêm thân. Mẹ nuôi cũng là đứng đắn thân vương phi lễ phục thêm thân, toàn thân khí phái. Lập tức, sở hữu đoan mục ra hoàng thân nhóm Ở Tư Ân cung đại noãn các trạng mặt, mỗi người đều là áo mũ chỉnh tề, xem đến đều không sai biệt lắm. Quán mắt, Ngọc Nguyệt vô pháp tế phân rõ ra cái gì quần áo là cái gì cấp bậc, dù sao, đều là đại tế quốc này tòa kim tự tháp đứng đầu nhân vật, chẳng sợ nhỏ nhất cũng là siêu đại chi, bất quá, này nhóm người bên trong cũng có một cái đặc biệt một chút, Ngọc Nguyệt nhìn kỹ, cư nhiên là Hiền Vương, này Hiền Vương gia cũng là một thân thường phục, màu tím áo ngoài, nội bộ ăn mặc tay bó áo ra, này tiểu dáng nhìn liền quen mắt. Ngọc Nguyệt tinh tế vừa thấy, người này kia áo choàng biên lộ ra tới Mao Phong Nhưng. Còn không phải là cùng chính mình này váy áo rất giống sao. Này liền muốn đi ra ngoài. Hoàng thượng nhìn cái này Hiền Vương liền đau đầu, tuy nói chính mình là đã sớm đồng ý, này bữa cơm đoàn viên đều không ăn, người ta nói nữ sinh hướng ngoại, đến phiên chính mình nơi này nhưng hảo, nam sinh càng là dưỡng không thân bạch nhã lang. Cấp các trưởng đối hành lễ, nhưng không phải muốn đi ra ngoài. Hiền Vương vẻ mặt thoải mái, Ngọc Nguyệt không nghĩ ra, người này muốn đi đâu a? Đáng thương hoa, lúc này còn không biết, Hiền Vương ra tính toán. Vậy hành lễ đi. Hiền Vương ra cười đi ra, hướng về phía Ngọc Nguyệt vẫy tay. Ngọc Nguyệt vừa thấy, nha, ta nhưng không có hứng thú, lúc này tới đánh cái này mắt. Lập tức liền đem đầu hơi một thấp, hai mắt nhìn chính mình váy biên, vẫn không nhúc ních. Sau đó, một cái màu tím đen khắc hoa dày liền xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Nguyệt Nhi, cùng ta đi hành lễ. Ta không, nay một đám đều đến dập đầu, khai xong rồi đầu đều đến xương lớn. Nói nữa, ta đi theo ngươi hành lễ, là ấn cái gì quý củ. Ngọc Nguyệt há mồm liền phủ quyết. Ngoan, nghe lời A, ta sẽ cùng ngươi nói nguyên nhân. Ta. Không. Đi. Ngọc Nguyệt thấp giọng mà, gan từng chữ một mà nói. Hiền vương ngẩng đầu vừa thấy, các vị vương gia kia đôi mắt đều mỉm cười chính mình. Đây là muốn xem chê cười A, nhìn nhìn lại lấy hoàng hậu cầm đầu những cái đó các quý nhân. Một đám khỏe miệng hàm chứa không rõ ý vị một mội hứng thú mười phần. Hiền vương gia duỗi tay kéo Ngọc Nguyệt cánh tay một chút, ngạnh ngạnh vòng tay cộm đến Ngọc Nguyệt tay đau, ngẳng đầu nhìn Hiền vương gia trong mắt uy hiếp, Ngọc Nguyệt không hài lòng mà nói thầm một câu, tiểu nhân không thể không đi ra. Định vương phụ tử hoảng sợ, tiểu tử này quả nhiên có chút môn đạo, lúc trước nghe hắn nói, chỉ dùng mang theo Ngọc Nguyệt tiến cung tới, về sau hết thể có hắn khi, hai người còn không tin, kết quả, ơn, về nhà phải hỏi hỏi rõ ràng, này Nguyệt nha đầu là có cái gì nhược điểm cấp người này cầm ở trong tay. Tới. Đi theo ta đi thỉnh an, là Ngọc Nguyệt đi theo hiền vương, từ hoàng thượng khởi, một đường khái xuống dưới, tuy rằng không có đem đầu khái xương lên, cũng thật tâm là xương bánh trẻ đều con toan, bất quá, này một lưu xuống dưới, thu hoạch không phải không lớn a một người thưởng cái lễ vật, hắc hắc, những người này đều là quý nhân, kia sẽ không không lớn vương, phát đạt. Ngọc Nguyệt cuối cùng đứng thẳng thân mình khi, mới phát hiện từ bên người hoàng thượng ra tới, thế chính mình cầm khay nâng lễ vật, cư nhiên là tiểu khương tử. Nhưng Ngọc Nguyệt không có biểu hiện ra hai người là người quen bộ dáng, còn ra dáng ra hình mà hành lễ, cảm tạ hắn. Này nhưng ngượng ngùng làm phiền. Tiểu Khương Tử không biết như thế nào xưng hâu Ngọc Nguyệt, hướng về phía Hiền Vương gia cười cười, nhấc chân liền lui xuống. Này Hiền Vương gia thật là buồn bực, cưới cái Vương Phi còn phải như vậy cất giấu thu. Thiến nhi, này đó giao cho bọn họ đưa về ngươi đến Nguyệt lâu đi thôi. Ra mang người ra cung đi. Ra cung. Ngọc Nguyệt hai mắt đều mở to. Đối ra cung. Ra đặc biệt thế an bài hảo, ngốc một lát, chúng ta trực tiếp về trước phạm phủ đi, ăn thượng một cơm bữa cơm đoàn viên, lại chạy đến cao phủ, cùng nhau hôn thượng một cơm bữa cơm đoàn viên. Không có khả năng đi, đêm nay thượng ăn hai đốn. Có cái gì không có khả năng, ra sáng sớm khiến cho người thông tri làm cho bọn họ ăn cơm thời gian sai rồi khai, đặc biệt nói, chúng ta phải đi về ăn. Chưa xong còn tiếp. Trương 612 Cản ăn 24 năm đêm giao thừa 1. Đ.S. Cách một Cảm ơn đại gia Phấn Hồng, đánh thưởng, đề cử, năm cũ đêm, chúc phúc đại gia tâm tưởng sự thành, cắt tường như ý, chắt tây đức lạc. Người này mặt mang mỉm cười, lời này nói sự tình, Ngọc Nguyệt cảm thấy thật tốt, nhưng lời này ngoại như thế nào nghe như thế nào liền cảm thấy như thế biệt nữu đâu. Chúng ta, Ngọc Nguyệt đối với cái này đoàn viên buổi tối có thể nhìn thấy cao, phạm hai nhà thân nhân tỏ vẻ vừa lòng. Nhưng đối người nào đó trong miệng chúng ta người này xương đại từ tỏ vẻ không đồng ý cho nên không chút khách khí mà ở hiền vương trước mặt bày ra ra bản thân cảm xúc. Đại đại không hài lòng từ nàng nhăn lại tới cái mũi nhỏ biểu đạt ra tới. Sợ tới mức định vương phi sở trường nhanh bước phẳng nàng cái mũi. Nguyệt nhi, nhưng đừng náo sự, đó là hiền vương gia hắn nhưng không như vậy tốt tính tỉnh. Đối chúng ta, không có gia người nơi nào có thể có cơ hội đi ra ngoài đâu. Hiền vương không thèm nhìn nàng không hợp tác thái độ. Vui vẻ bộ dáng rất có an tiết không khí, Hiền Vương thật là đầy cõi lòng cảm kích mà nhìn Định Vương cùng với Lao Định Vương, đối hai người duy trì tỏ vẻ thực cảm kích. Mà Định Vương phụ tử đối Ngọc Nguyệt có thể trở thành này Hiền Vương chính phi, hơn nữa có chút người còn luôn ngự hứa hẹn, tuy rằng không có chính quy thế gì, nhưng này nhân phẩm cao a tin được, Hiền Vương phụ chính là tiểu nha đầu một người thiên hạ. Đối với Ngọc Nguyệt hôn nhân có thể có kết quả này, hai người đó là phi thường cảm ơn, đây là Hiền Vương phụ, còn dung đến ngươi tam tiến tam suất. Cho nên, đặc biệt ra sức mà đem Ngọc Nguyệt từ cao gia bắt cóc ra tới, mượn cấp hiển vương gia mang theo đi qua năm. Ngọc Nguyệt nhìn người này, hai người cùng nhau trở về, hai người quan hệ vẫn là hòa ly phu thê. Cái này kêu sự tình gì? Thật là ly kỳ, cảm thấy tất nhất, thật là mây đen cháo đỉnh. Vương gia ta thích ở chỗ này bồi cản gia gia ăn tết, đi thong thả không tiễn. Ngọc Nguyệt quyết định không chịu dụ hoặc. Này hiển nhiên không phải cái ý kiến hay không biết người này ở chỗ này đánh cái quỷ gì chủ ý cách hắn càng xa càng an toàn hiền vương đang định nói tỉ mỉ đối thấy bên người hoàng thượng tổng quản thái giám lý công công lại đây vương gia thánh thượng có chỉ thỉnh ngươi cùng phạm gia tam cô nương đi khánh ứng cùng có việc thương lượng hiền vương gia khẽ to mày đây là có chuyện gì ngọc nguyệt cũng không hảo tiếp tục xử tiểu tính tình đi theo hiền vương gia phía sau cũng liền ngoan ngoãn mà đi gặp hoàng thượng hắn lao nhân ra nơi xa Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương ở bên nhau. Đối diện là Lão Hiền Vương Phi, ba người không biết đang nói cái gì, bất quá. Nhìn về phía Ngọc Nguyệt ánh mắt đều rất hiền từ. Ngọc Nguyệt cũng không có để ý, có gian lận khí chính là hảo A, nếu có người đối chính mình không tốt. Khẳng định này ngược lệnh cả người. Nhưng hiện tại, rõ ràng mỗi người đều đoàn kết hưu ái. Ngọc Nguyệt trải qua ba vị phu nhân thời điểm, xa xa hành lễ, lúc này mới đi theo người nào đó phía sau tiếp tục đi tới, lễ nhiều người không trách sao. Đi theo đi rồi ước có một khắc. Lúc này mới tới rồi Khánh Ngưng cung, vì cái gì muốn lấy như vậy cái danh, Ngọc Nguyệt tỏ vẻ không biết. Thái Bình dân hóa, trong hoàng cung. Khó được có một chỗ không chịu này hoàng kim độc hại. Cái này Khánh Ngưng cung bố trí đến ngắn gọn thanh thoát, ít có có thể làm người liên lặng xuống dưới ấm áp sắc điệu. Vừa vào cửa, Ngọc Nguyệt liền biết là vì chuyện gì, tiết hoàng quý phi đang ngồi, nói cách khác, hoàng thượng muốn đích thân cùng Ngọc Nguyệt để cải lao hoàng đồng dược. Cứ như vậy cấp, người thanh xuân mỹ lệ Không đều là hướng về phía vị này tới sao? Không sợ lòi. khó hiểu. Hiền vương cùng Ngọc Nguyệt trong lòng đều minh bạch, Hiền vương trong lòng thầm giận, cũng phỏng đoán đến cùng chuyện đi lên. Thần nữ gặp qua Hoàng thượng, gặp qua Hoàng quý phi nương nương, tưởng cái gì đều là bệ tưởng, này mặt trên trên Long ủy ngồi chính là Hoàng thượng. Ngọc Nguyệt tấn quy củ hành lễ, Hiền vương cũng không ngoại lệ, thấy quân hành lễ đây là vi thần cần thiết, nhưng không ngại ngại hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ cách. Hừ, dám ở lúc này đem ta quân trở ra ra cung lập tức đem người thu thập rớt Cấp mặt không biết xấu hổ Đều miễn lễ đi, lên, ban tòa Nay càng có thể khẳng định là có việc cầu người Ngọc Nguyệt nhẹ nhàng ngồi ở thái giám đưa lên tới một cái theo ghế thượng Bàn tay đại ghế mặt Ngọc Nguyệt còn phải ấn quy củ lưu ra một nửa tới Nửa cái tờ tờ ngồi ở mặt trên Thật là mệt, còn không bằng đứng tới dễ chịu chút Đều là người một nhà Chớm ở chỗ này cũng không nói cái gì lời khách sao tới Xuất hiện đi Hoàng thượng hiển nhiên biết Kế tiếp sự tình còn rất nhiều, không cần quá trải quá nhiều lời mở đầu. Nội thất đi ra một cái đầu đội thơ vàng bản lòng quan thiếu niên, 18-9 tuổi tuổi tác, sắc mặt hơi có chút lâu không phơi nắng tái nhợt, Khá vậy dấu không được này toàn thân thượng vị giả chi khí. Phạm Ngọc Nguyệt, đây là chấm 13 Hoàng Nhi, vị này chính là hắn mẫu phi. Ngọc Nguyệt mượn cơ hội lên, cấp vị này hoàng tử hành lễ, lại lần nữa cùng này tiết hoàng quý phi hành lễ, ngồi cũng quá khó chịu, Ngọc Nguyệt quyết định vẫn là đứng hảo. Này thế đạo! Người bị hại đến cùng hại người hành lễ, quả nhiên có môn đạo, Ngọc Nguyệt trong lòng nói thầm. Miễn lễ bình thân, ngồi đi. Tiết quý phi là lần đầu tiên như thế gần khoảng cách nhìn đến Ngọc Nguyệt, trong lòng rất là hụt hẫng. Dạ nương nương. Ngọc Nguyệt lui một bước túi đầu đứng, cũng không có lại ngồi xuống đi. Phạm Ngọc Nguyệt, hôm nay chấm ở chỗ này, thế Hoàng Nhi cầu cái tình, đều là người một nhà, trước kia Hoàng Nhi không hiểu sự, chấm phạt cũng phạt, hắn cũng ăn đủ đau khổ, hiện tại hắn biết sai rồi. Ngươi có thể hay không tha thứ hắn? Là việc này. Ngọc Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn cái này hoàng tử, tha thứ. Ta không tha thứ cùng tha thứ có cái gì khác nhau sao? Còn không phải hắn đương hắn hoàng tử, ta khi ta bình dân. Chỉ cần hắn không tìm chính mình hối khí, chính là tốt nhất đại cát. Ngươi này tồn tại còn muốn chính mình một cái tha thứ hai chữ sao? Ngọc Nguyệt tâm tư thay đổi thật nhanh gian, chỉ thấy này 13 hoàng tử đi lên trước tới, đối với Ngọc Nguyệt phương hướng, nằm sấp xuống đất quỳ xuống tỉnh tỉnh chính là ba cái vang đầu, thiệt tình là vang đầu. tuy nói này trong phòng phô thật dày mà thảm, nhưng này tiếng vang đủ để thuyết minh hắn lực độ có bao nhiêu đại, lòng có nhiều thành. ngọc nguyệt tự nhiên ở hắn quỳ xuống khi, liền lóe một bên đi. mười ba hoàng tử này một quỳ xuống tới, chính hướng về phía hiền vương. nếu người ở bên ngoài xem ra, đó chính là cùng hiền vương ra quỳ xuống dập đầu tạ tội bộ dáng. kỳ thật tiện nội xem ra, cũng là như thế này. mười hoàng tử hạ độc sự tình, vẫn luôn nắm không bỏ, là hiền vương điện hạ. Đến nỗi người bị hại Phạm Ngọc Nguyệt, nói trắng ra là, này không không chết sao. Nói nữa, nàng bất quá là cao gia kế nữ, liền tính nàng là cao gia thân ngoại tôn nữ thì thế nào, kia chính là hoàng tử phạm sự, nhiều nhất cũng chính là đổi đến hoàng thượng khiển trách một chút xong việc, cái gọi là hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, những lời này, trong đời sống hiện thực căn bản không tồn tại. Ngọc Nguyệt chúng độc việc này vẫn luôn treo ở giữa không trung, chính là bởi vì hiền vương gia đình ở phía trước, còn có kia định vương phủ cũng không thuận theo không đông tha nay đều biến thành Đoan Mục gia gia sự, cho nên mới khó làm. Lần trước hạ độc hại chuyện của ngươi, ta sai rồi, Thỉnh Phạm cô nương dơ cao đánh khẽ, tha thứ ta vô tri, tùy hứng, từ hôm nay trở đi, nếu ta còn làm kia thảo gian nhân mạng, làm sang làm bậy việc, khiến cho phụ hoàng đem ta đuổi đi gia tộc. Hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, Đoan Mục chu trạch thể cải quá hướng thiện. Nếu vi này thể, nhân thần cộng bỏ, chắc chắn vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Cái này lời thề vừa ra, kinh tâm động phách chính là nghe bốn người Kêu 13 hoàng tử vẻ mặt thản nhiên. Đại tề đối này thề việc này, đó là phi thường nhìn chúng, kia thật là một thề tức gia, tuyệt không sửa đổi. Ngọc Nguyệt nhìn cái này hoàng tử, ánh mắt lập lòe, thực xin lỗi, ta là người xứ khác, này thề. Hắc hắc, tin không kịp. Hiền vương ra lại là bản thổ nhân sĩ, tự nhiên tin, đứng dậy, nhìn đoan mục chu trạch. Trâm mặc thật lâu sau, lúc này mới đã mở miệng. Một khi đã như vậy, có thánh thượng cập nương nương người bảo đảm, việc này như vậy từ bỏ nếu ngươi tái sinh dị đoan, đối phạm ra bất kính, làm hại lương thiện, ta đoan một di xóc thể, thất thân thủ lấy ngươi trên cổ đầu người, tạ hiền vương gia.